chương hai t r ư ơ i tám toàn diện khôi phục tử sơn chương hai t r ư ơ i tám toàn diện khôi phục tử sơn yêu tộc tiên đại cảnh đại năng yêu vương liên hợp lại từ vừa mới bắt đầu mục tiêu chân chính chính là vây r ế t cơ gia tiên đại cảnh đại năng nhân vật bởi vì là tiến hành sớm bố trí yêu tộc tiên đại cảnh đại năng mới có thể ngay đầu tiên biết được cơ gia tiên đại cảnh đại năng nhân vật đến phương thế giới này không riêng gì có nhân tộc cùng yêu tộc cũng có được đông đảo chủng tộc khác chỉ bất quá nhân tộc dựa vào khổng lồ năng lực sinh dục một mực chiếm cứ lấy phương thế giới này vị trí chủ đạo mà trong yêu tộc có chút chủng tộc tại năng lực sinh dục bên trên chỉ thấp hơn thần tộc cho nên mới có thể cùng n h â n tộc tranh chấp c h i ế m cứ địa vị nhất định thanh ảnh vương chính là một vị yêu tộc cường đại yêu vương bất quá hắn là độc hành h i ệ p không có thành lập chính mình yêu tộc thế lực cựu vị yêu hồ bộ tộc tổ thượng đã từng là yêu đế hồng nguyên thiết thất cho nên có một bộ phận cựu vị yêu hồ bộ tộc yêu hồ có được yêu đế hồng nguyên huyết mạch truyền thừa mà đương đại cựu vị yêu hồ bộ tộc thiên tiêu nó huyết mạch thức tỉnh tự xưng là yêu đế hậu duệ mà lúc trước cựu vị yêu hồ bộ tộc thiên tiêu trải qua bố trí tại mấy vị nhân tộc đại năng nhân vật trong tay cướp đi yêu đế cũng là lợi dụng tự thân huyết mạch trao đổi cực đạo đế binh nếu không cực đạo đế binh có được nhất định linh trí sẽ không để cho nó như vậy mà đơn giản lấy đi thanh ảnh vương tổ thượng đã từng từng đi theo yêu đế hồng nguyên cho nên khi cựu vi yêu hồ bộ tộc thiên tiêu tìm tới đầu nhập vào hắn hắn mới đem thu lưu che chở tiên đài cảnh có được lực lượng bản nguyên lực lượng bản nguyên diệu dụng vô tận bất quá cũng có một cái khuyết điểm đó chính là nếu như hai vị tiên đài cảnh đại nằm cách xa nhau không phải quá xa lời nói lại bởi vì lực lượng bản nguyên mà lẫn nhau ở giữa có cảm giác biết cảm giác được có cùng cảnh tu sĩ tại phụ cận đây cũng là yêu tộc yêu vương tại cương vực nhân loại bên trong hành tẩu dễ dàng bị đại năng nhân vật cảm giác được nguyên nhân lạc đàn yêu tộc yêu vương tại rất nhiều nhân loại đại năng trong mắt đây chính là bánh trái thơ ngon toàn thân là bảo cho nên một khi có lạc đàn yêu tộc yêu vương tiến vào nhân loại chủ lưu khu vực hoạt động rất dễ dàng dẫn tới nhân tộc đại năng gây công lúc trước yêu đế mổ xuất thế bởi vì phụ cận các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra không có quá coi trọng cho nên chỉ là tới mấy vị tiên đại cảnh đại năng mà liền xem như, như vậy mấy vị kia yêu tộc yêu vương cũng không dám cùng bọn hắn chiến đấu quá lâu chính là lo lắng sẽ có nhiều người hơn tộc đại nam đến không hơn bạn sự tình không phải tuyệt đối có một ít phương pháp đặc thù trải qua bố trí trong thời gian ngắn giấu kín tự thân hay là không có vấn đề lúc trước yêu đế mổ bên ngoài có cảm ứng yêu tộc yêu vương chính là lợi dụng phương pháp đặc thù tạm thời ẩn nấp tại yêu đế mổ bên ngoài mà thanh ảnh vương bởi vì thực lực cường đại nơi đây không cách nào hoàn toàn ẩn nấp tự thân khí t ứ c cho nên cũng không ở chỗ này thu đến mặt khác yêu vương đưa tin thanh ảnh vương cùng một vị khác yêu tộc yêu vương bạn thánh vương cùng một chỗ kết bạn chạy đến thanh ảnh vương nguyên thể là một cái thanh điều tốc độ kia cực nhanh hắn có thể t r e o trọc cơ g a tại cơ g a dưới vây công đào tẩu để cơ ra một mực không làm gì được hắn dựa vào là chính là trời sinh cấp tốc mà vạn thánh vương là thanh ảnh vương kéo tới một vị yêu tộc siêu cấp c ư ờ n giả g lai lịch cực lớn vạn thánh vương b ả n thể là một cái huyền quy nó ra r a đã từng l à yêu đ ế hồng nguyên môi s u n g v ậ t huyền quy tuổi thọ thật dài vạn thánh vương trước mắt đã sống hơn v ạ n năm là yêu tộc lao cổ đồng hơn một vạn năm xuống tới vạn thánh vương tuổi thọ đã còn thừa không có mấy không có nhiều năm tháng có thể sống một mực đến ẩn thế không ra vạn thánh vương trước mắt đã có rất ít người biết danh hào của hắn các người h ảnh ơ n g đối phó những người khác thế tất yếu đem cơ ra một đám toàn bộ mai táng ở chỗ này trên đường tới thanh ảnh vương cùng bạn thánh vương tiến hành giao lưu bạn thánh vương biết được cơ i a tới một vị lão tổ biểu thị người này giao cho hắn tới đối phó tốt tiền bối l ã o tổ cơ gia giao cho ngươi còn lại giao cho chúng ta bất quá cơ gia hư không thuật có một không hai cổ kim đạo mệnh phương diện càng là cực kỳ c ứ n g hãn nhất định phải chọn tốt thời cơ nhất kích tất sát không phải vậy rất khó đem bọn hắn lưu lại yên tâm lão quy ta mặc dù đại bộ phận đều đang ngủ say bất quá dù sao sống nhiều năm như vậy vẫn có chút thủ đoạn vậy là tốt rồi lần này xem như cho cơ gia một chút nặng nề g i o hấn thật coi ta yêu tộc là dễ mà bót quả hồng cơ gia một đám cũng không biết mình đã bị yêu tộc yêu vương để mắt tới tại lao tổ cơ gia dẫn đầu xuống năm vị cơ gia tiên đài cảnh đại năng đã tiến vào tử sơn trong dây núi nhưng mà theo năm vị cơ gia tiên đài cảnh đại năng tiến vào tử sơn dây núi trên người bọn họ tiên đài cảnh bản nguyên khí thức để giấu ở cựu lòng ủy châu đại thế g i ớ i tử khí đi về đông đại thế bị kích phát màu tím nồng bụ trong n g á y mắt bao phủ toàn bộ tử sơn dây núi nồng bụ màu tím là tử khí đi về đông tử khí trải qua cựu lòng ủy châu đại thế diện hóa mà đến nó xâm nhập sinh linh sương mù tím để sinh linh toàn thân mọc đầy lông tím nói trắng ra là cũng là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng bản nguyên đối với tiên đài cảnh trở xuống tu sĩ nếu như không có bảo vật bản thân uy hiếp to lớn bất quá đối với tiên đài cảnh đại năng tới nói sương mù tím đối bọn hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng bọn hắn chỉ cần lợi dụng lực lượng bản nguyên hơi thi triển thủ đoạn liền có thể đem sương mù tím ngăn cách bởi bên ngoài cơ thể lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tại tới gần đến chủ phong tử sân sau cũng không hành động thiếu suy nghĩ đây là lâm giật lần thứ nhất nhìn thấy tử sơn chủ phong toàn cảnh mơ hồ lâm g ậ t có thể cảm nhận được tử sơn trung l n chứa không có gì sánh kịp đại khủng bố ngay tại hai người quan sát chủ phong tử sơn lúc nồng vụ màu tím trong nháy mắt từ tử sơn trung khuyết tán ra đến chương 269, bảo vật sẽ không nung trần chương 269, bảo vật sẽ không nung trần tử sơn dãy núi châu nguy hiểm nhất chính là tử sơn chủ phong nơi này là cựu long ủ i châu v i ê n kia châu tất cả năng lượng tại cựu long ủ i châu đại thế bên dưới hội tụ nơi đây đoàn đức chân nhân mặc dù đối với trộm mộ phá cấm phương diện tạo nghệ cực sâu bất quá đây cũng là hắn lần đầu nhìn thấy hai loại khủng bố đại thế kết hợp với nhau nhìn qua tử sơn chủ phong bao phủ trận pháp cấm chế cảm thụ bên trong tử sơn bên trong lẩn chứa vô tận khủng bố đoàn đ ứ c chân nhân cũng là tại những m ả y quan sát muốn tìm an toàn điểm yếu kém tiến vào tử sơn trung trên đường tới lâm giật đã cho đoàn đ ứ c chân nhân nói qua hắn là thông qua một đầu hang động trước tiến vào đến tử sơn cựu long sơn mạch nội bộ sau đó đến tử sơn phía dưới đoàn đ ứ c chân nhân nghe nói lâm giật chỗ miêu tả lại nói cho lâm giật lâm giật lúc trước đi qua đường mặc dù trực tiếp đạt đến tử sơn phía dưới có thể đó cũng là năng lượng hội tụ chi địa một khi xuất hiện một loại nào đó biến cố lại nhận toàn bộ cựu l o n g ủi châu cùng tử khí đi về đông đại thế công kích nơi đó sẽ là chỗ nguy hiểm nhất một trong bọn hắn muốn tìm tìm một cái không xúc động cựu l o n g ủi châu đại thế cùng tử khí đi về đông đại thế lộ tuyến tiến vào bên trong tử sơn đồng thời còn muốn cho mình t r ư lại một đầu có thể từ đó nhẹ nhõm đi ra thoát đi lộ tuyến không thể không nói đoàn đ ứ c chân nhân ở phương diện này chính là xa so với lâm giật muốn t r u y ề n nghiệp nhiều nhưng mà đoàn đ ứ c chân nhân thông qua một phen q u a n chắc vừa mới có chút phương pháp sương mù tím ngay tại tử sơn trung cấp tốc huyết tán đi ra tại sương mù tím dâng lên trong nháy mắt đoàn đức chân nhân liền tế ra một cái mang theo khe trẻ lớn đem hai người bao phủ ở bên trong mang theo khe trẻ lớn t ả n m á t ra huyện chuyển qua mang đem lâm giật cùng đoàn đức chân nhân bảo hộ ở trong đó đây chính là vi sư giữ nhà b ả o bối ngươi cũng đừng có ý đồ với nó tại đoàn đức chân nhân nơi này lâm giật đã có tiền lệ nhìn lâm giật nhìn chằm chằm vào bảo vật của mình đoàn đức chân nhân vội vàng đối với lâm giật nói ra sư phụ ngươi trên bảo vật này mặt có cái khe ngươi làm sao không tu bổ một chút ta hiện tại thuật luyện khí nhanh đạt tới đại tông sư cấp bậc nếu không bay đầu ta giúp ngươi tu bổ một cái đi đại tông sư cấp bậc luyện khí sư tại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều thuộc về đỉnh tiêm nhân tài chuyên nghiệp nghe lâm giật nói như vậy đoàn đ ứ c chân nhân hơi có chút ngạc nhiên nhìn lâm giật một chút thế mà nhanh đạt tới đại tông sư cấp bậc thuật luyện khí không tệ không tệ bất quá ta bảo vật này thế nhưng là một kiện đỉnh tiêm linh bảo chờ ngươi thuật luyện khí đạt tới đại tông sư cấp bậc tu vi đạt tới tiên đại cảnh hoặc là có năng lực tiến hành tu bổ về phần hiện tại vẫn là thôi đi nhìn đoàn n ư c chân nhân có chút không tín nhiệm mình cũng không muốn đem cái này có khe t hai to mặt lớn giao cho mình tu bổ lâm giật làm sơ suy tư mở miệng dò hỏi sư phụ người giữ nhà bảo bối có bao nhiêu a có rảnh lấy ra để cho ta kiến thức một chút ta khu khu không có không có cứ như vậy hai kiện lúc trước còn bị người nặng hạ một kiện nếu là không có tiền lệ đoàn đức chân nhân cũng không quan tâm cho lâm giật hiện ra khoe khoang chính mình một chút đồ tốt nhưng là bây giờ hắn cho là có đồ vật tốt gì hay là đừng để lâm giật biết đến tốt tiểu tử này không có hảo ý luôn nhớ thương hắn chút vốn l i ế n à y sư phụ người nói ngươi còn có thể sống bao nhiêu năm a làm gì cái kia chờ ngươi nhanh chết ra rồi ngươi những bảo vật kia cần phải chuyển cho ta hỏa thành vũ sư tỷ a tiểu t ử ngươi đây là ngóng trông ta chết sớm một chút có phải hay không không có không có tại sao có thể có ý nghĩ thế này ta chỉ là nghe nói thật nhiều tu sĩ trước khi chết có chút bảo vật không thể chuyển thừa tiếp cuối cùng đều bị mang theo cho cùng đây không phải để bảo vật mông trần a rất đáng tiếc nhà nhìn xem lời thề son sắt lâm giật đoàn đức chân nhân hiện tại đã nhận định lúc trước hắn cho lâm giật có lưu ra hát qua chính là tiểu từ này tính toán nó phương diện nào đó xấu bụng trình độ so với hắn chỉ có hơn chứ không kém là bảo vật liền mông trần không được chúng ta hiện tại không phải liền là đem một chút mông trần bảo vật khai quật ra để bọn chúng quay về mặt trời à. sương m g tí m bước lên h i ệ n nhiên là có người phát động nơi đây lại thế không biết người đến là người nào có thể là đến đây giải cứu đại thành thần vương người đi theo ta chúng ta xem trước một chút chung quanh đều có nguy hiểm nào đó nhanh lên nhìn xem có cơ hội hay không tiến vào tử sân t r u n g khi tức dẫn động sương m g tí m bước lên cơ ra năm vị đại năng nhân vật tất cả làm thủ đoạn bảo vệ tự thân bọn hắn bằng vào lực lượng cương đại không nhìn thẳng lớn bao nhiêu thế v ậ t chuyển nhanh chóng tới gần tử sơn chủ phong trên nửa đường lão tổ cơ gia dừng bước lại hắn đưa tay tỉ vòi trên mặt đất một thanh ô lớn rơi vào đến trong tay của hắn cái này ô lớn chính là lúc trước cơ tử tuyển bởi vì tử sơn trong dãy núi quỷ dị c u ồ n g phong mà di thất ở chỗ này cơ gia c h ọ bảo nay kiện c h ọ bảo là có cơ gia đại tông cấp bậc thợ rèn rèn n ú c sau đó do cơ gia vị lão tổ này tiến hành cốt đ ộ n khắc họa đạo văn sau đó thông qua gia tộc nội tỉnh ẩn hóa mà thành gia tộc dạng này trọ bảo mười phần chất quý liền xem như thái cổ thế gia cơ gia số lượng cũng không nhiều di thất một kiện cơ gia cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng cái này ô lớn hình dạng cơ gia trọng bảo tại lao tổ cơ gia thủ hạn g chỉ để thể hiện ra nó không thể có chút chuyển động t r u n g quanh xương mù tím trực tiếp bị thổi bay rất lớn một vùng khu vực nhưng đúng lúc này thử sơn dãy núi đột nhiên quần phong gào thét cơn quần phong này chính là lúc trước lâm giật cùng cơ tử tuyển gặp phải quỷ dị quần phong quần phong phía dưới năm bị cơ gia đại năng toàn bộ bị thổi n ã trái n ã phải nếu không phải lão tổ cơ g a lợi dụng ô lớn hình dạng cơ g a trọng bảo bảo vệ đám người bọn hắn cũng có thể cùng lúc trước lâm giật cùng cơ tử tuyển một dạng bị thổi bay mà bọn hắn không có việc gì không có nghĩa là những người khác không có việc gì cơ hạo thiên từ khi tại bên trong tử sơn bên trong trốn tới vẫn tại tìm kiếm rời đi nơi này làm có đại khí vận ở trên người cơ hạo thiên trải qua mấy ngày nay từ từ tìm đ ò i đặt chân mấy cái đại thế vận hành sinh ra trong h i ệ m cảnh dựa vào gia tộc trọng bảo cùng tự thân tu luyện có thành tiệu dị tượng hắn xông phá tầm tầm nhiệm cảnh đã nhanh muốn rời khỏi tử sơn dây núi nhưng mà đột nhiên sương mù tím cùng quân phong trực tiếp đem cơ hạo thiên thổi bay khi sau khi hạ xuống nhìn thấy gần trong gang tấp tử sơn cơ hạo thiên không khỏi g i thẳng lên trời gấm hét mũ nội nó cái gì đồ chó hoang tình huống lao tử trải qua thiên tân vạc h ổ thật vất vả sắp đi ra đ ạ t mã lại đem ta cho thổi trở về đồ chó hoang là tên x u ấ t sinh tiêm phát động nơi này lại thế thật mẹ nhà hắn h ố n trướng một bên khác ổn định thân hình lao tổ cơ gia nhữ mày tại sao ta cảm giác trong cõi u minh giống như có người mang ta đúng vậy à ta vừa mới cũng đột nhiên có loại cảm giác này là có người hay không đang tính toàn chúng ta lao tổ cơ gia nói xong bên cạnh mặt khác cơ gia đại năng nhân vật cũng nhào nhào phụ hoạ nếu cẩn thận một chút từ khi lại tới đây ta liền ẩn ẩn có loại cảm giác xấu làm tiên đại cảnh đại năng nhân vật đối với cảm giác nguy hiểm ứng b ậ n tương đối mãnh liệt thông qua đạo văn truyền tống đến tử sơn dãy núi phụ cận bọn hắn liền ẩn ẩn có cảm giác cảm giác được có một loại nào đó nguy hiểm không tên bất quá lúc trước cơ tử t u y ể n đã cho gia tộc nói qua tử sơn trong dãy núi vô cùng t i n h khủng nguy hiểm vật p h ầ n cho nên năm vị cơ gia đại năng nhân vật cho là loại này t r o n g cõi u minh cảm giác nguy hiểm là đến từ tử sơn dãy núi chương hai trăm bảy mươi chung lớn trạng cực đạo đế binh chương hai trăm bảy mươi chung lớn trạng cực đạo đế binh cơ hạo thiên bởi vì sắp rời đi tử sơn dãy núi đột nhiên xuất hiện cuộc phong lại lần nữa đem hắn cuốn bay trở về hắn ở trong lòng tức giận và tức giận bên dưới không ngừng chửi ầ m lên h á m sâu t ử sơn dãy núi mấy ngày cơ hạ o thiền hiện tại đối với t ử sơn dãy núi hiểu rõ không ít t ử sơn trong dãy núi lại thế chỉ có đặc thù nào đó tình huống hoặc là bị người phát động mới có tình huống dị thường phát sinh cơ hạ o thiên lúc trước phát động mấy cái t ử sơn trong dãy núi lại thế mặc dù xuất hiện rất nhiều hiểm cảnh nhưng cũng không có sương mù tím cùng quỷ dị cuộc phong xuất hiện hắn chỉ là bị đại thế vận chuyển vây ở nhất định trong khu vực mà lại cơ hạo thiên hiện tại lại không có phát động từ sơn dãy núi bất luận cái gì đại thế cho nên cơ hạo thiên ẩn ẩn có cảm giác từ sơn dãy núi lần này sương mù tím bước lên xuất hiện quỷ dị của phòng là bị người phát động từ sơn dãy núi chỉnh thể đại thế cho nên cơ hạo thiên chửi rủa đối tượng tự nhiên mà vậy chính là phát động từ sơn dãy núi đại thế cơ ra năm vị tiên đ à i cảnh đại năng nhân vật huyết mạch tương liên tăng thêm khoảng cách không phải q u á xa cơ hạo thiên giận mắng chính mình để cơ ra năm vị tiên đ à i cảnh đại năng nhân vật để ẩn ẩn có chỗ phát giác mà tại tử sơn dãy núi song trọng đại thế ảnh hưởng dưới cơ gia năm vị tiên đại cảnh đại năng nhân vật cảm ứng cũng có điều mất thật còn có chính là cơ gia năm vị tiên đại cảnh đại năng căn bản cũng nghĩ không ra là gia tộc mình thần thể cơ hạo thiên đang mắng bọn hắn lại nói một bên khác vị dị quần phong đột nhiên thổi ra đoàn nước chân nhân dựa vào trong tay phá cái khe hai to mặt lớn bảo vệ tự thân cùng lâm giận bọn hắn mặc dù dưới quần phong bị thổi thân thể chật chờn có thể cũng không bị thổi bay di động mà vừa mới quần phong bên dưới đoàn nước chân nhân cùng lâm giật bởi vì ngay tại tử sơn chủ phong phía trước quần phong bên dưới tử sơn chung quanh xương mù tím biến mất trong n h y mắt đoàn đức chân, chân nhân nhìn thấy treo ở tử sơn đỉnh núi phút sau nhìn chằm chằm tử sơn phương hướng thật lâu không nói gì sư phụ tình huống như thế nào cái tia trung lớn lại là chuyện gì xảy ra đối mặt lâm giận hỏi thăm đoàn đức chân nhân mới hơi hoàn hồn hắn mở miệng nói ra cực đạo đệ binh đó là cực đạo đệ binh ta lúc trước nghĩ tới cái này tử sơn có thể là một vị nào đó đại đế lưu lại thật không nghĩ đến nơi đây thế mà còn có cực đạo đế binh hơn nữa còn là tại dựa theo một loại nào đó quy tắc vận chuyển cực đạo đế binh cực đạo đế binh lâm dật chỉ gặp qua một lần chính là yêu đế phần t r ù n g t r u n g yêu đế h n g nguyên cực đạo đế binh xuất thế bất quá khi đó yêu đế h n g nguyên cực đạo đế binh vừa mới xuất hiện liền bị cựu vĩ yêu hồ bộ tộc cho lấy đi nó cũng không hiện ra quá nhiều kỹ năng dựa theo lâm dật đối với cực đạo đế binh hiểu rõ biết cực đạo đế binh là đại đế chuyên môn vũ khí có thể xưng là đại đế kéo dài tình huống bình thường một vị đại đế cấp bậc nhân vật cuối cùng cả đời cũng liền có thể rèn đúc quẩn hóa đi ra một kiện cực đạo đế binh trên nó ẩn chứa đại đế căn cứ tự thân khắc họa xuống đông đảo đế văn đầu tiên cực đạo đế binh tại trong tài liệu liền cực kỳ chân quý đặc thù cần đỉnh tiêm cực đạo vật liệu luyện khí bởi vì bình thường vật liệu luyện khí không cách nào tiếp nhận đế văn khắc vẽ sẽ ở khắc họa chung trực tiếp hư hao lâm giật lúc trước lấy được bảy loại thần kìm liền cũng là có thể luyện chế cực đạo đế binh cực đạo vật liệu nó trình độ cứng cấp vô cùng kinh khủng nếu không phải lâm giật lợi dụng bản bệnh vũ khí rèn đúc phương thức đ l i ê n lâm g i ậ t trước mắt năng lực thủ đoạn hắn căn bản là không có cách phá hư nó mảy may các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia vì sao có thể chuyển t h ừ a vô số năm mà y nguyên tồn tại cũng là bởi vì bọn hắn tổ thượng đều đi ra đại đế cấp bậc nhân vật gia tộc có cực đạo đế binh ở các loại trận pháp cùng các loại cấm chế cùng đại năng nhân vật thôi động bên dưới cực đạo đế binh có thể thể hiện ra đại đế vi năng tương đương với đại đế cấp bậc nhân vật tạm thời phục sinh đây cũng là vì gì có còn sống đại đế thời đại những cái kia đại đế rất ít đi chủ động tiến đánh các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra nguyên nhân đương nhiên cực đạo đế binh lại thế nào mạnh đó cũng là cái tử vật muốn triệt để thôi động không phải dễ dàng như vậy cho nên có đại đế có một không hai đương đại n i ê n đại cũng không có bất luận kẻ nào dám đi t r e o chọc một vị còn sống đại đế sư phụ ta lúc trước ở yêu đế phần t r ủ n g bên ngoài thấy qua yêu đế hồng nguyên cực đạo đế binh mặc dù nó lúc đó bày ra h uy năng kinh khủng nhưng ta cảm giác cũng không phải là quá cường đại cái này t r u n g lớn là vị nào đại đế lưu lại chúng ta như thế nào mới có thể đem nó lấy đi một t i ệ n cực đạo đế binh có thể nói là đương đại cường đại nhất binh khí lúc trước tại yêu đế phần chủng bên ngoài nhìn thấy yêu đế hồng nguyên cực đạo đế binh lúc kia lâm giật liền vô cùng nắm mắt đáng tiếc lúc đó ở đây cường giả đông đảo lâm giật căn bản không có năng lực tại nhiều cường giả như vậy dưới mí mắt cướp đi yêu đế hồng nguyên cực đạo đế b i n h hiện tại lại một cái cực đạo đế b i n h bày ở trước mắt lâm giật ý nghĩ đầu tiên chính là như thế nào mới có thể đem nó đem tới tay về phần là chính mình hay là đoàn đ ứ c chân nhân cái này tương đối không quan trọng tại lâm giật trong lòng hiện tại mặc kệ là chính mình hay là đoàn đ ứ c chân nhân cái kia đều không phân khác biệt chính mình làm đồ đệ của hắn tự nhiên là ngươi chính là ta của ta vẫn là của ta đương nhiên lâm giật ý nghĩ này cũng không có biểu lộ ra mảy may cái này nếu để cho đoàn đ ứ c chân nhân biết lâm giật loại ý nghĩ này có thể sẽ trực tiếp tới cái thanh lý muôn hộ nghe lâm giật nói như vậy đoàn đ ứ c chân nhân hít một hơi thật sâu trung loại cực đạo đế binh sử ký bên trong ghi lại chỉ có một k i ệ n có thể bị t i ê u đại đế dựa theo sử ký ghi chép là mấy chục vạn năm trước nhân vật chẳng lẽ nói cái này t ử sơn là mấy chục vạn năm trước sản phẩm rất không có khả năng à xa xưa như vậy t u ế nguyệt xuống tới tử sơn không nên một mực yên lặng không nghe thấy không làm ngoại nhân biết đoàn n ư c chân nhân kiến thức rộng rãi chỉ là nhìn thoáng qua tử sơn bên trên treo lơ lửng chung lớn liền có chỗ suy tính bất quá hắn chính mình nói xong lại cho là có chút không hợp lý bởi vì tử sơn sơn mạch chân nếu là đã tồn tại mấy trăm ngàn năm đoàn đức chân nhân cho là không có khả năng một mực không muốn người biết chủ yếu nhất là đoàn đức chân nhân tự nhận là đối với đông hoang mười phần hiểu rõ mà liên quan tới tử sơn dây núi hắn lúc trước thế mà ngay cả một chút tin tức cũng không biết lâm dật ít hiểu biết cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ hắn chỉ biết là ngay cả cơ gia đại thành thần vương cơ không hư đều bị vây ở trong đó mấy ngàn năm tử sơn dây núi tồn tại mấy vạn năm cùng mấy trăm ngàn năm lâm dật đều không có quá nhiều khái niệm chỉ là sẽ cảm thán tử sơn dãy núi thế mà đã tồn tại ở xa xưa như vậy tuế nguyệt cho nên khi nghe đoàn đức chân nhân nói đây khả năng là mấy trăm ngàn năm một vị đại đế lưu lại lâm giật trực tiếp mở miệng hỏi thăm đoàn đức chân nhân sư phụ ngươi nói vị đại đế này kêu cái gì đều lưu lại sự tích gì liên quan tới cổ đại đại đế tin tức lúc trước lâm giật ở trên thiên diễn trong thánh địa thấy qua một chút tương quan ghi chép bất quá hắn lúc đó nhìn thấy phần kia cổ tịch rất phiếu diện mà lại chỉ ghi chép ba vị đại đế sự tích yêu đế hồng nguyên hồng nguyên đại đế trước đó vài vạn năm đông hoang không có đại đế xuất hiện tại một vị đại đế là vương gia đại đế nó bản danh gọi là vương đ ằ n g thế nhân xưng là đẳng thiên đại đế trước mắt đông hoang thái cổ thế gia vương gia chính là vị này đẳng thiên đại đế lưu lại đạo thống còn có một vị đại đế nhân vật không phải xuất từ đông hoang mà là xuất từ tây mạc nó gọi là thích già man n h i nó tu luyện là phật pháp thế nhân xưng là man n h i đại đế làm tinh thượng phật giáo người sáng lập tên là kiều đ ạ ma phật giáo đối với hắn tôn xưng là thích già man i cũng gọi hắn là phật tổ lâm g ậ t lúc trước nhìn thấy vị đại đế này danh tự thời điểm còn hiện lên tưởng niệm cả hai có liên quan gì bất quá nghĩ đến lam tinh có sự ghi chép mới bất quá ngắn ngủi mấy ngàn năm mà mani đại đế tối thiểu là mười hai mươi vạn năm trước nhân vật dựa theo lam tinh thượng nhân loại đối với lam tinh lịch sử đắm móc mười hai mươi vạn năm trước lam tinh còn không có văn minh đâu cho nên lâm g i ậ t cho là cái này rất có thể chính là một cái t r ư n g hợp dù sao phật gia giáo nghĩa bên trong thích giả mani là phật giáo tôn sưng danh tự này khả năng chính là một ít trong phật kinh chuyển biến mà đến nghe lâm giận hỏi thăm về đến chính mình trong miệng vị này mấy chục vạn năm trước đại đế đoàn đức chân nhân trên mặt lộ ra một chút c h â m tư sau đó cho lâm giật nói ra vị đại đế này thế nhưng là một cái vô cùng vô cùng nổi danh đại đế hắn tại sử ký bên trong lưu lại rất dài độ dài danh hào của hắn thế nhân gọi hắn là vô thủy đại đế bình thường đại đế bình thường đều có thể sống thêm đời thứ hai tuổi thọ lời nói đại đế một thế ước chừng tại hai vạn năm đến ba mươi năm ở giữa mà dựa theo sử ký một chút giải rác ghi chép đến xem vô thủy đại đế tối thiểu sống một trăm năm truyền thuyết vô thủy đại đế khả năng sống ra đời thứ ba về phần thật giả thời gian qua xa xưa không cách nào phân biệt mà vô thủy đại đế đến nay còn lưu truyền một câu liên quan tới hắn nói nghe nói đoàn đức chân nhân nói vô thủy đại đế sống một trăm linh năm lâm giật rất là kinh ngạc một trăm linh năm a đây chính là vô cùng dài tuế nguyện tại lâm giật xem ra nói là t r ư ở n g sinh cũng không đủ khi nghe đoàn đức chân nhân nói liên quan tới vô thủy đại đế lưu truyền tới nay một câu lâm giật lập tức dò hỏi l ờ i gì ai ở phía cuối con đường thành tiên thấy một lần vô thủy đạo thành k h ô n g ngắn ngủi một câu đối với lâm giật sinh ra không nhỏ r u n động hắn không khỏi chính mình tự lẩm bẩm ai ở phía cuối con đường thành tiên thấy một lần vô thủy đạo thành k h ô n g thật sự là một đời cái thế đại đế a nhìn lâm giật mặt mũi tràn đầy rung động đoàn đức chân nhân cũng là cảm thán nói đúng vậy a thiên địa quy tắc b ê n d ư ớ i một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế lúc đó vô thủy đại đế trở thành đại đế nhân vật những người khác thụ nó áp chế rốt cuộc vô vọng trở thành mới đại đế đối với niên đại đó thiên tiêu khác tới nói liền xem như có được vô thượng tiên tư cũng chỉ có thể tại vô thủy đại đế phía dưới không cách nào thành đế có thể tưởng tượng có năng lực thành đế thiên kiêu cực giả biết mình không cách nào thành đế là cỡ nào tuyệt vọng một sự kiện mà loại này không cách nào thành đế nên đại khoảng chừng một trăm không không không năm lâu đối với những cái kia có hy vọng thành đế tuyệt thế thiên tiêu tới nói thành đạo lộ bị ngăn cản thật sự là thấy một lần vô thủy đạo thành công a vô tận thuế nguyện bên dưới không thiếu hụt nhất chính là một chút cái thế thiên tiêu mà cùng vô thủy đại đế một thời đại cái thế thiên tiêu là vận may của bọn hắn cũng là bọn hắn bất hạnh may mắn là cùng một vị có một không hai cổ kim cường đại đại đế một thời đại không may có như thế một vị đại đế tồn tại bất kể người khác lại thế nào cố gắng cũng nhất định vô vọng trở thành đại đế lâm dật có thể từ một câu nói kia bên trong cảm nhận được lưu lại lời này người đối với vô thủy đại đế sùng kính cùng đối tự thân vô vọng thành đạo tuyệt vọng sư phụ dạng này một vị đại đế hắn cuối cùng cũng là đã chết rồi sao hẳn là chết đi dù sao nếu như hắn còn sống hậu thế không có khả năng lại xuất hiện mới đại đế đương nhiên cũng có khả năng hắn đi hướng một thế giới khác dù sao là biến mất đến cùng là tình huống như thế nào ai biết được mà lại gần mấy chục vạn năm không còn có bất luận cái gì liên quan tới vô thủy đại đế tin tức nghe nói đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm dật cũng không khỏi dâng lên càng nhiều cảm、thán. Thế thời nhìn như vô hình giới gian, mới này, là vô sư ứ c cả một vị có một không hai cổ cũng chống cự lực mạnh một một kim mạnh mẽ khủng nhất. Ngay không hai pháp bố vị bô siêu đế, l ợ n gian. g thời Sư phụ vô thủy đại đế mạnh mẽ như vậy sống nhiều năm như vậy hắn không có để lại đạo thống sao không có vô thủy đại đế là đã biết đông đảo đại đế bên trong chỉ có mấy vị không có để lại đạo tự thân thống đại đế đ o a n đức chân nhân lời nói này xong lâm giật liền một mặt lửa nóng nhìn về phía tử sơn d â y núi sư phụ đây chẳng phải là nói cái này từ sân trung rất có thể có hay không bắt đầu đại đế lưu lại truyền thừa chúng ta nhanh lên tiến vào tử sơn dây núi đem cái tia cực đạo đế binh t r u n g lớn còn có v ô thủy đại đế truyền thừa đem tới tay à. nhìn lâm giật một mặt lửa nóng bộ dáng đoàn đức chân nhân liếc qua lâm giật nói ra cái này nếu không phải v ô thủy đại đế lưu lại mà là mặt khác đại đế lưu lại vậy chúng ta khả năng còn có một chút hy vọng cái này muốn thật sự là v ô thủy đại đế lưu lại ta cho là coi như tử sơn t r u n g mặc kệ có bảo b ố i gì chúng ta cũng quá sức có thể đem tới tay v ề phần khả năng này là v u thủy chung cực đạo đế binh càng là nghị cũng được nghĩ không phải chúng ta có thể nhung trảm nghe đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm giật đốn lúc dâng lên rất nhiều nghi hoặc không rõ đoàn đức chân nhân vì sao nói như thế lúc trước yêu đế trong mồ yêu đế h ở nguyên n g cực đạo đế binh xuất thế mặc dù thanh thế to lớn nhưng cuối cùng cũng là bị người cướp đi đã mấy chục vạn năm không có vô thủy đại đế bất kỳ tin tức gì hiển nhiên hắn đại khái đã chết như vậy hắn cực đạo đế binh không phải liền là vật vô chủ nếu là vật vô chủ làm sao không phải bọn hắn có thể nhiễm đây này nhìn thấy lâm giật nghi ngờ trên mặt đoàn đức chân nhân cho lâm giật giải thích nói nếu như ta tính ra không sai cựu long ủi châu cùng tử khí đông l a hai cái kinh khủng đại thế đều là tại vì cái này cực đạo đế binh phục、vụ. trong đó còn có chúng ta bây giờ nhìn không thấu thủ đoạn hiện tại cái này cực đạo đế binh tương đương với trạng thái khôi phục lúc nào cũng có thể toàn diện khôi phục vừa mới chúng ta cảm nhận được cái k i a khủng bố quần phong chính là cực đạo đế binh t r u n g lớn có chút lay động sinh ra nghe đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm g i ậ t đốn cảm giác giật mình lúc trước là đoàn đức chân nhân lợi dụng mang theo khe chén lớn bảo vệ hắn hắn mới không có bị quần phong tung bày thổi đi mà đoàn đức chân nhân lại còn nói cái này khủng bố quần phong thế mà chỉ là trông lớn hình dạng cực đạo đế binh hơi rung nhẹ sinh ra phổ thông cực đạo đế binh nếu như hoàn toàn khôi phục vậy cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản mà cái này chung lớn nếu thật là vô thủy đại đế lưu lại vô thủy t r u n g cái tiêu đem đáng sợ hơn ta nhìn liên quan tới vô thủy đại đế sử ký bên trong có một đoạn như vậy trọng yếu ghi chép chương hai trăm bảy mươi hai kinh khủng vô thủy đại đế chương hai trăm bảy mươi hai kinh khủng vô thủy đại đế liên quan tới vô thủy đại đế chỉ là hơi nghe nói một chút liên quan tới hắn tin tức lâm giật cũng cảm giác đây là một vị có một không hai cổ kim siêu cường vô địch đại đế đối với nó qua lại có một loại muốn thăm dò dục vọng đoàn đức chân nhân nói có một đoạn liên quan tới vô thủy đại đế trọng yếu hơn ghi chép lâm dật lập tức dâng lên cực kỳ hương t h ị n h thú đoàn đ ứ c chân nhân cũng không có bán cái gì cái nút trực tiếp cho lâm dật nói ra rất nhiều sự ký liên quan tới các vị đại đế ghi chép đều không phải là rất nhiều mà vô thủy đại đế trong lịch sử lưu lại dày đặc nhất một bút chính là lúc trước hắn kích phát vô thủy t r u ồ n g lợi dụng vô thủy t r u ồ n g trực tiếp hủy diệt một chỗ thánh địa nghe đoàn đ ứ c chân nhân nói như vậy lâm dật lập tức không gì sánh được kinh ngạc cái gì vô thủy đại đế đã từng hủy diệt qua một chỗ thánh địa các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia trên cơ bản đều là đại đế nhân vật lưu lại đặc thống bọn hắn sừng sững tại thế truyền thừa vô số năm đều có đại đế nhân vật lưu lại cực đạo đế minh bọn hắn lợi dụng nội tỉnh có thể hoàn toàn khôi phục cực đạo đế minh hoàn toàn khôi phục cực đạo đế minh nó uy năng sẽ không thua một vị còn sống đại đế chỉ bất quá cùng còn sống đại đế so ra hoàn toàn khôi phục cực đạo đế minh cần một mực tiêu hao nội tỉnh thật đôi bính đứng lên khẳng định là không bằng còn sống đại đế nhưng tại chính bọn hắn một mẫu ba phần đất bên trên đại đế cấp bậc nhân vật cũng muốn thật tốt cân nhắc một chút cho nên nếu như không phải huyết hải thông cựu đại đế cấp bậc nhân vật cũng sẽ không t h y tiện bút lên phong hi mà vô thủy đại đế thế mà hủy diệt qua một chỗ thánh địa đây chính là để lâm giật cảm giác rung động sâu sắc trong thánh địa không phải có cực đạo đế binh sao không phải nói cực đạo đế binh hoàn toàn khôi phục không thua gì còn sống đại đế sao đối mặt lâm giật nghi vấn đoàn nước chân nhân khẽ lắc đầu nói ra cực đạo đế binh cũng là có mạnh có yếu chủ nhân của bọn chúng càng mạnh bọn chúng tự nhiên đi theo cường đại nhưng mà này còn cùng tài liệu lợi chế khả năng thừa nhận được khắc họa bao nhiêu đế văn cùng ẩ n dưỡng thời gian có quan hệ tại thiên cơ cát có quan hệ với lịch đại xuất hiện qua đại đế cùng cực đạo đế binh xếp hạng đương nhiên đây là thiên cơ các căn cứ lịch đại đại đế xuất thủ cùng cực đạo đế binh b à y r a huy năng tiến hành xếp hạng chỉ có thể làm là một m cái đơn giản tham khảo nếu như người đối với phương diện này cảm thấy hứng thú có thể tìm thiên cơ các hiểu rõ phương diện này tưởng tình thiên cơ các lâm giật ngược lại là nghe nói qua trong truyền thuyết thiên cơ các chính là đông hoang vạn sự thông đông hoang bên trong phát sinh các loại việc lớn việc nhỏ liền cơ hồ không có bọn hắn không biết bọn hắn đối ngoại buôn bán tin tức đông hoang rất nhiều nghe đồn tình báo đều là xuất từ bọn hắn nhất là đang tìm người tìm người phương diện này thiên cơ các càng là có siêu cường năng lực chỉ cần bỏ ra đầy đủ đại giới liền xem như dấu ở sừng ca lạc lý người bọn hắn đều có thể tìm cho ra tu sĩ bình thường muốn biết được một chút tin tức đều sẽ lựa chọn tìm thiên cơ các mua sắm nghe nói liền ngay cả các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cùng thiên cơ các đều có một ít hợp tác thiên cơ các không thuộc về thánh địa không thuộc về thái cổ thế gia bất quá nó chuyển thừa xa xưa không thể nào ngược dòng tìm hiểu tựa như từ xưa đến nay liền có thiên cơ các tồn tại thiên cơ các thế lực tương đại có được không ít tiên đại cảnh đại năng tại trong mắt rất nhiều người thiên cơ các trừ không có cực đạo đê minh các phương mặt không thể so với thánh địa cùng thái cổ thế g i a kém bao nhiêu đương nhiên cụ thể như thế nào chỉ có bọn hắn tự thân biết bởi vì thiên cơ các chỉ buôn bán tình báo tin tức không tham dự bất luận cái gì tranh đấu tăng thêm cùng thái cổ thế g i a cùng các đại thánh địa đều có hợp tác cho nên cũng không có người đi chủ động cùng thiên cơ các là địch nghe đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm giật ngược lại là muốn đợi chính mình nhàn rỗi đi thiên cơ các đi một lần mua sắm một chút tình báo tư liệu làm so sánh luyện khí đại tôn sư lâm giật h ã n tại thuật luyện khí bên trên tạo nghệ cực sâu tự nhiên biết binh khí mạnh yếu không phải chỉ nhìn một chút cung cấp bậc linh bảo cũng là có mạnh có yếu tác dụng cũng không giống nhau không có khả năng cơ đỗ cả nắm chỉ bất quá lâm dật không nghĩ tới vô thủy đại đế thế mà còn có hủy diệt một chỗ thánh địa hành động vĩ đại trong lịch sử không riêng gì vô thủy đại đế hủy diệt qua thánh địa còn có mặt khác đại đế cũng từng làm như thế dù sao đại đế cả đời chinh chiến vô số khẳng định sẽ có đông đảo định nhân nói không chừng liền có thánh địa t r e o chọc đến nhỏ yếu đại đế các loại đại đế trưởng thành đi báo thủ nếu như là vô thủy đại đế là tự mình xuất thủ hủy diệt như vậy nó uy danh cũng sẽ không chấn động cổ kim dựa theo ta hiệu do đến lúc đó v ô thủy đại đế chỉ là hoàn toàn khôi phục v ô thủy trung cũng không tự mình xuất thủ chỉ là hoàn toàn khôi phục v ô thủy trung liền tự chủ đi hủy d i ệ t một chỗ thánh địa đây mới là nó chỗ kinh khủng nghe đoàn đức chân nhân như thế miêu tả lâm giật càng là khiếp sợ chừng có mắt chỉ là hoàn toàn khôi phục cực đạo đế binh liền có thể hủy d i ệ t một chỗ thánh địa đây cũng quá bất khả tư nghị đi nếu không tại sao nói v ô thủy đại đế có một không hai cổ kim đâu cho nên nói à nếu như t ử sơn phía trên treo lơ lửng chung lớn thật sự là v u thủy trung lời nói chúng ta bây giờ căn bản đừng nghĩ có ý đồ với nó chẳng qua nếu như nơi đây thật sự là vô thủy đại đế lưu lại như vậy tất nhiên có tâm h ý khác nếu là bên trong có hay không bắt đầu đại đế truyền thừa nói khẳng định sẽ có lưu một con đường sống chúng ta chỉ cần tìm đi ra cái này s i n h lộ liền xem như thu hoạch được không được vô thủy đại đế truyền thừa cũng có thể đạt được chỗ tốt không nhỏ hiện tại nơi đây bị người phát động t i ể u long n g ủi châu đại thế cùng tử khí đi về đông đại thế đem kết hợp rất có thể sẽ dẫn đến cực đạo đế binh tiến một b ư ớ c khôi phục trước mắt không phải thời cơ thích hợp hiện tại không xác định nơi này là không phải vô thủy đại đế lưu lại chúng ta rời khỏi nơi này trước để cho người khác cho chúng ta thăm dò sâu cạn chúng ta đang từ từ m ư u toan bởi vì cân nhắc ở đây có thể là vô thủy đại đế lưu lại kết hợp sử ký bên trong vô thủy đại đế uy danh hiền hách đoàn đức chân nhân không dám mang theo lâm giật trực tiếp tiến vào t ử sơn trung mà đổi thành một bên lấy lao tổ cơ gia cầm đầu năm vị cơ gia đại năng nhân vật trực tiếp quét ngang đã nhanh tới gần tử sơn cựu long ủy châu đại thế là kinh khủng tự nhiên đại thế có thể vây khốn tiên đ à i cảnh đại năng để nó không cách nào tùy tiện rời đi kết hợp tử khí đi về đông dân lên đồng vụ màu tín ngăn cản thân n i ệ m để nơi lây càng thêm vô hiểm có thể coi là như vậy nơi đây cũng không ngăn cản n ổ i lão tổ cơ gia các loại năm vị cơ gia đại năng nhân vật liên thủ cứng rắn đầy nhưng theo cơ gia năm vị đại năng nhân vật không ngừng tới gần tử sơn trong dãy núi quỷ dị lúc vùng phong thỉnh thoảng liền sẽ nổi lên mỗi khi lúc này đều là do lão tổ cơ gia bảo vệ đám người ổn định thân ảnh sau tiếp tục tiến lên tại tử sơn dãy núi bên ngoài sương mù tím không có bao phủ địa phương thanh ảnh vương cùng vạn thánh vương đã chạy tới tăng thêm nơi đây vốn có sáu vị yêu tộc yêu vương lúc này tử sơn ngoài dãy núi tụ tập tám vị yêu tộc yêu vương nhìn qua bao phủ trước mặt một mảnh đồng hậu dạy đặc sương mù tím vạn th nơi đây thật là t h ầ n dị ta trước kia thế mà chưa nghe nói qua một chỗ như vậy tử khí đi về đông sinh ra tử khí bởi vì nguyên nhân nào đó hóa thành xương mù tím s ư ơ n g mù tím này ăn mòn lực mạnh thanh ảnh vương các ngươi lúc trước vì sao lựa chọn nơi đây số bạn năm lâu bạn thanh vương tại đối mặt tử sơn d ã y núi lúc ẩn ẩn cảm giác gần chứa trong đó một loại nào đó đại khủng bố chương 273, k h ổ cực cơ gia thân thể chương 273, k h ổ cực cơ gia thân thể đối mặt bạn thanh vương hỏi thăm thanh ảnh vương k ẽ nhí mày hắn đến sau này cũng là ẩn ẩn cảm giác nơi đây phi thường bất phạm lần này bố cục là hoàng hiên vương đề nghị cũng là hắn lựa chọn địa phương hoàng hiên vương nơi đây tình huống như thế nào hoàng hiên vương bản thể là một con trồn hắn trở thành yêu vương sau khuôn mặt nhìn qua đã cực giống một con trồn đối mặt thanh ảnh vương hỏi thăm hoàng hiên vương n ế t miệng cười một tiếng lộ ra đ ầ y miệng răng vàng nơi đây là ta một cái hậu đại tiểu yêu hồi báo cho ta lúc đầu ta là muốn nghiên cứu một chút chính mình đến thăm dò thanh ảnh vương tìm tới ta nói muốn săn giết nhân tộc đại năng lập u y ta muốn lấy nơi đây không rõ là một chỗ hiểm đ i ệ liền dùng nó đến dẫn dụ cơ g a cái kia tiểu từ không biết trời cao đất rộng về phần nơi này đến cùng là tình huống như thế nào ta không có tham dò qua cũng không phải hiểu rất rõ đông hoang địa vực rộng rộng rãi các loại không biết hiểm địa nhiều không kể x i ế t nói không chừng đi tới đi tới liền có thể đụng tới một chỗ tiền nhân lưu lại trận pháp cấm chế h á m sâu trong đó không có bất kỳ người nào dám chắc chắn chính mình đối với đông hoang tất cả hiểm địa d ọ như n lòng bàn tay bất qua cấp bậc cao hiểm địa các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra hoặc nhiều hoặc ít hay là có ghi lại mà đông đảo trong hiểm địa nguy hiểm nhất mấy cái khu vực đều bị các đại thánh địa hóa thành cấm đ i ệ cũng chính là mấy đại cấm đ i ệ tồ tại mấy đại cấm điện g u y hiểm không gì s á n được liền ngay cả các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a đều không thể thăm dò đến thật sâu c h â bí mật nghe nói hoàng hiên vương nói như vậy mấy vị khác yêu vương đều tại suy nghĩ nơi đây đến cùng là tình huống như thế nào bất quá không tự mình tiến vào kinh lịch chỉ là ở bên ngoài là nhìn không thấu quá nhiều đồ vật tại hoàng hiên vương sau khi nói xong vạn thánh vương nhìn xem bao phủ xương mù tím tử sơn dây núi đối với chúng yêu vương nói ra chúng ta là ở bên ngoài ẩn tảng chờ đợi cơ gia đại năng lui ra ngoài tiến hành đánh lén hay là tiến vào bên trong dãy núi này đi săn tình huống không rõ hay là ta đi trước thăm dò một phen các ngươi ở phía ngoài tùy thời chờ đợi thời cơ chờ tin tức của ta thanh ảnh vương làm lần này người đề xuất hắn cân nhắc một lát sau quyết định chính mình trước tiến vào đến tử sơn dãy núi tiến hành dại để mặt khác yêu vương chờ ở bên ngoài thanh ảnh vương đề nghị đạt được mặt khác yêu vương tán thành sau mực k h ắ c thanh ảnh vương tiến vào trong s ư ơ n g mù tím thanh ảnh vương vừa mới bước vào đến trong s ư ơ n g mù tím s ư ơ n g mù tím đột nhiên xuất hiện vị dị của phong để thanh ảnh vương không vững vàng thân hình tại bị thổi bay trong n h y mắt thanh ảnh vương liền tế ra binh khí của mình phong bị gặp phải nguy hiểm đồng thời rất nhanh liền ổn định thân hình của mình sau khi hạ xuống thanh ả n h vương bởi bị quần phong bị tung bay ra một khoảng cách tại trong sương mù tím đã mất đi phương hướng cảm giác tử sơn bên trên treo lơ lửng t r ù n g lớn theo lão tổ cơ ra đám người không ngừng tới gần lay động tần suất càng ngày càng cao mỗi lần lay động đều sẽ có quỷ dị quần phong tại toàn bộ tử sơn trong rẽ núi n ộ hiển loại tình huống này để đoàn đ ứ c chân nhân ý thức được rất có thể chính là cơ gia cường giả đến đây nghĩ cách cứu viện trong tử sơn đại thành thần vương cơ vô hư quan sát đến tử sơn bên trên treo lơ lửng chung lớn đoàn n ư c chân nhân ý thức được trong tử sơn mười phần nguy hiểm cho nên quyết định tạm thời lui ra ngoài dự định để cơ g i a cường giả đi đầu xác minh tử sơn tình huống tại căn cứ tình huống cụ thể tùy thời mà động lâm giật đã sớm hiểu rõ bên trong tử sơn công bố một cái kia trắng đ o á n tay ngọc hiền hóa đạn thủ ở giữa hủy diệt trong tử sơn bên trong đông đảo màu đen yêu ma những yêu ma kia mặc dù cùng lâm giật cách xa nhau một cấp chế có thể lâm giật có thể phân biệt ra được những cái k i a ý đổ từ trong tử sơn lao ra yêu ma thực lực phi thường cường đại tuy nói khả năng so ra kém tiên đài cảnh đại n ă n g cũng sẽ không cách biệt quá xa cái này hiển hóa ra trắng l o ã n tay ngọc lúc đó cho lâm giật mang đến cực lớn chủ kích đây cũng là đại thành thần vương cơ vô hư nói trong tử sơn nguy hiểm t r u n g điệp để bọn hắn t ố i lui lâm giật cũng không chút nào do dự mang theo cơ tử tuyền rời đi tử sơn dãy núi không có tiến một bước thăm dò nguyên nhân chủ yếu một trong lúc trước lâm giật cho đoàn đức chân nhân miêu tả qua tình huống này đoàn đức chân nhân không có nhìn thấy màu đen yêu ma bản thân chỉ dựa vào lâm giật miêu tả cùng thần nguyên tế đ à n vỡ vụ thần nguyên trung khí hơi thở thôi diễn hắn cũng không thể xác định màu đen yêu ma cụ thể thuộc về trùng tộc gì đoàn đức chân nhân khi tiến vào đến tử sơn trong dãy núi trước đó liền có lưu nhiều loại rút lui đ ư ờ n lui dùng đoàn đức chân nhân mà nói mặc kệ là cái gì hiểm địa t h a m dò trước nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đa c h ọ n đường lui dự phòng các loại tình huống ngoài ý muốn bảo bối đạt được là cơ duyên không chiếm được cũng không bắt buộc tối thiểu nhất trước muốn bảo trụ tự thân an toàn mới là trọng yếu nhất trên một điểm này đoàn đức chân nhân cùng lâm giật quan niệm ngược lại là độ cao t r ư n g hợp đương nhiên tại t h a m dò các loại hiểm địa phương diện đoàn đức chân nhân bị lâm giật cao ra mấy cái đẳng cấp các loại thủ đoạn cùng chuẩn bị ở sau là lâm giật trước mắt xa xa nghĩ không ra cùng không đạt được lúc trước một đi ngang qua đến đoàn đức chân nhân đối với lâm giật tự thân dạy dỗ lâm giật tài t r ậ n t ì n h n g ộ nguyên lai còn có thể dạng này như thế có nhiều như vậy loại phương pháp có thể làm cho chính mình ở vào càng thêm an toàn tình cảnh bên trong thuận đoàn đức chân nhân lưu lại một đầu đường lui lâm giật cùng đoàn đức chân nhân nhanh chóng cách xa tử sơn dây núi lao tổ cơ gia mấy vị cơ gia đại năng đã tới tử sơn chủ phong phụ cận mà cơ gia thần thể cơ hạo thiên bị từng đoạn quỷ dị cuồng phong thổi đến khắp nơi bay loạn tại bay loạn bên dưới cơ hạo thiên phát giác chính mình một mực tại tử sơn bên ngoài đảo quanh mà đổi thành một bên thanh ả n vương cũng một mình tiến vào tử sơn dây núi vừa mới bắt đầu không có dự liệu được tử sơn trong dãy núi quỷ dị quần phong uy lực lớn như vậy cho nên bị tung bay ra ngoài một khoảng cách về sau có sung túc chuẩn bị sau thanh ảnh vương đối mặt từng đợt quỷ dị quần phong trừ thân hình lại bởi vậy lắc lư cũng sẽ không bị thổi đi tại trong x ư ơ n g mù tím mất phương hướng tình h n giới thanh ảnh vương quyết định một cái phương hướng không ngừng tiến lên nhận cựu long ủi châu đại thế ảnh hưởng thanh ảnh vương tại tử sơn trong dãy núi quanh đi còn lại cũng đang hướng về tới gần tử sơn chủ phong ma liên tại lâm giật cùng đoàn đức chân nhân sắp rời đi từ vũ khu vực rời đi tử sơn dãy núi lúc lao tổ cơ gia mấy vị đại năng nhân vật gặp được ngay tại tử sơn chủ phong phụ cận khắp nơi bay loạn cơ hạ o thiên lúc này cơ hạ o thiên trong miệng còn tại một mực chửi r ồ a lấy lúc đầu hắn đều nhanh muốn rời khỏi nơi này kết quả bị một trận cuồng phong cho thổi trở về hiện tại cuồng phong càng là một trận tiếp lấy một trận không ngừng đem nó thổi bay trên không trung trong lòng oán khí l ử a g i ậ n dưới loại tình huống này không ngừng b ố c lên nhìn thấy cơ gia thần thể cơ hạ o thiên lao tổ cơ gia trực tiếp g á c đem cơ hạ thiên cho lấy được bên người lao tổ cơ gia thực lực so cơ hạ thiên cao hơn quá nhiều cơ hạ thiên không có chút nào phát giác bên dưới liền bị triệu đến bên người mà lúc này cơ hạo thiên bởi vì sương mù tím ảnh hưởng quan sát không đến quá xa khoảng cách bên ngoài đồ vật hắn còn tưởng rằng là chính mình là tại quỷ dị c u ầ n phong tác dụng dưới bay l o ạ n cũng không biết là cái gì đồ h ậ n trướng khách phát nơi đây lại thế để c u ầ n phong không ngừng đối mặt c u ầ n phong cơ hạo thiên không có biện pháp gì chống cự hắn dị tượng cũng tốt gia tộc trọng bảo cũng tốt đều không thể chống cự quỷ dị c u ầ n phong cũng may có gia tộc trọng bảo che chở cơ hạo thiên cũng là không cần quá lo lắng an toàn của mình lao tổ cơ gia vừa đem cơ hạo thiên triệu tới liền nghe cơ hạo thiên trong miệm hùng hùng hồ, hồ không khỏi dâng lên tức xạ mặt lại chương hai trăm bảy mươi bốn có thể nào tá ma giết lừa đâu chương hai trăm bảy mươi bốn có thể nào tá ma giết lừa đâu mà cơ hạo thiên cũng tại bị lao tổ cơ gia triệu lấy bay tới phát giác tình huống không đúng vừa rồi cũng không có quỷ dị c u ố n phong dâng lên lập tức cơ hạo thiên liền biết là tình huống như thế nào hắn nhìn xem nhà mình lao tổ cùng nhiều vị thái thượng trưởng lão liền vội vàng không người thi lễ hạo thiên gặp qua thái tổ gia gia gặp qua các vị tổ gia gia lao tổ cơ gia nhìn xem bình yên vô sự cơ gia thần thể cơ hạo thiên trên mặt giống như cười mà không phải cười vừa mới cơ hạo tiên chửi rủa thanh âm không riêng gì hắn ngay cả mấy vị khác cơ gia đại năng đều nghe được lúc này mấy vị kia cơ gia đại năng sắc mặt đều có chút không dễ nhìn cơ gia đại năng từng cái đều sống tối thiểu nhất hơn ngàn năm với mối cơ hạo thiên lời nói là có ý gì bọn hắn không cần nghĩ đều hiểu cái này không phải liền làm mắng bọn hắn a tuy nói để một cái gia tộc tiểu bối mắng vài câu không tính là gì sự tình mà lại người này hay là cơ gia cường điệu bồi dưỡng một đời thân thể mà dù sao ở đây không chỉ là một người nhiều người tóm lại lẫn nhau ở giữa muôn chút mặt núi cho nên đối mặt cơ hạo thiên thi lễ mấy vị cơ gia đại năng cũng đều không cho cơ hạo thiên sắc mặt tốt mà cơ hạo thiên nhìn xem nhà mình mấy vị đại năng trong nháy mắt liên tưởng đến một ít chuyện hiển nhiên hắn lúc trước một mực chửi rủa đối tượng đúng là mình gia tộc l a o tổ cùng gia tộc thái thượng trưởng l a o lúc này cơ hạo thiên hơi có chút xấu hổ nhất thời không biết muốn làm sao đánh vỡ cái này hơi có chút cục diện lúng túng đồng thời cơ hạo thiên trong lòng còn đang suy nghĩ làm sao gia tộc mình l a o tổ đều đi ra chẳng lẽ là đến giải cứu chính mình sao có thể mình tại tử sơn trong d ã núi cũng không bị nốt quá nhiều ngày liền xem như gia tộc người tới giải cứu hắn tới một cái tiên đài cảnh đại năng còn kém không nhiều lắm sao lại tới đây nhiều như vậy chủ yếu nhất sự tình vị kia hắn tổ gia ra, ra thế nhưng là quanh năm bế quan tu luyện không hỏi thế sự hắn cũng bất quá là khi c ò n bé đã gặp mặt vài lần rất ít có thể nhìn thấy hắn ở bên ngoài đi lại rõ ràng có thể làm cho vị này gia tộc lão tổ đến đây khẳng định có cái gì chuyện trọng yếu hơn n á o hải trong nháy mắt hiện lên vô số ý nghĩ cơ hạo thiên hít sâu m ộ t hơi mở miệng nói ra tổ gia ra mội mội ta cơ tử tuyển còn hãm sâu cái này từ sơn trong dây núi tổ gia ra, ra có thể hay không xuất thủ đưa nàng tìm tới dù sao cũng là sống vô số t u ế nguyệt lao c ộ n đồng vừa mới cơ hạo thiên chửi rụa sự tình lão tổ cơ gia cũng không có quá để ở trong lòng đương nhiên tại trên giác quan cơ hạo thiên ở trước mặt hắn khẳng định là lưu lại ấn tượng xấu đối mặt cơ hạo thiên hỏi thăm lão tổ cơ gia chậm rãi nói ra mội mội của ngươi đã sớm phát khốn trở lại cơ gia đồng thời mang về một chút tin tức ngươi ở chỗ này thời gian thật lâu có cái gì phát hiện cùng cái gì gặp phải cho chúng ta miêu tả một chút cơ hạo thiên tại tử sơn trong dây núi một mực trong lòng nhớ mội mọi mình cơ tử tuyển lúc trước ý đổ rời đi tử sơn dây núi lúc cũng từng tìm kiếm qua cơ tử tuyển hắn lo lắng cơ tử tuyển không rõ ràng cho lắm tiến vào tử sơn bên trong dù sao tử sơn bên trong nguy hiểm t r u n g đ i ể m ngay cả hắn tiến vào trong đó đều gian nan chạy ra mà lại về sau nghĩ lại cơ hạo thiên cho là lúc đó nếu không phải mình đầy đủ quả quyết nhanh chóng rời khỏi hắn khả năng liền bị vĩnh viễn lưu tại tử sơn bên trong cho nên nhìn thấy nhà mình lão tổ cơ hạo thiên liền trước tiên hỏi thăm mượn mọi mình cơ tử tuyển an n g uy hiện tại nghe nói cơ tử tuyển đã sớm từ tử sơn trong rẽ núi thoát khốn cơ hạo thiên thở dài một hơi đối mặt lao tổ cơ ra hỏi thăm cơ hạo thiên không có bất kỳ cái gì giấu diếm đem chính mình tiến vào tử sơn trong dãy núi nhất cử nhất động toàn bộ cáo chi lão tổ cơ g i a bọn người nghe nói cơ hạo thiên miêu tả lão tổ cơ g i a bọn người mặt lộ n g h n g trọng ngươi tiến vào tử sơn thông đạo kia ở phương nào ngươi còn có thể hay không tìm tới chúng ta cơ g i a đời trước đại thành thần vương bị vây ở tử sơn trung chúng ta chính là đến chợ hắn thoát khốn cơ hạo thiên là cơ gia hậu bối đệ tử lão tổ cơ g i a cũng không đối nó giấu diếm chính mình mục tiêu của chuyến này cái gì vô hư lão tổ còn sống cơ ra đời trước thân thể chính là cơ vô hư là một đời mới cơ r a thân thể cơ hạo thiên đối với cơ vô hư thế nhưng là vô cùng tôn sùng trong gia tộc hắn thường xuyên nhìn một chút liên quan tới cơ vô hư tương quan ghi chép muốn cùng cơ vô hư một dạng đem thần thể tu luyện tới đại thành trở thành một đời đại thành thần vương hiện tại t r ợ t nghe cơ vô hư còn sống hơn nữa còn là bị vây ở từ s â n trung cơ hạo thiên kinh ngạc mặt phần tổ gia ra, ra ta tử tiến vào nơi đây cũng cảm giác có đồ vật gì vô cùng hấp dẫn ta chẳng lẽ nói ta cảm giác được hấp dẫn là đến từ vô hư lão tổ thân thể ở giữa có thể sẽ sinh ra đặc thù nào đó liên hệ đối mặt cơ hạo thiên yêu cầu lao tổ cơ gia khẽ gật đầu nói ra có lẽ là đi tổ ra ra ta lúc trước lưu lại tiêu chí có thể tìm tới tiến vào tử sơn thông đạo vị trí ta cái này mang các ngươi đi qua thoát đi trong tử sơn sau cơ hạo thiên ngay tại dọc theo đường lưu lại tiêu chí muốn thông qua điểm ấy rời xa tử sơn rời đi tử sơn dây núi lúc trước quần phong bên dưới hắn bị thổi bay cơ hạo thiên chính là thông qua chính mình lưu lại tiêu ký biết mình lại tới gần tử sơn một mực tại tử sơn chung quanh lẫn lư tại cơ hạo thiên dẫn đầu xuống lao tổ cơ gia bọn người đi tới tử sơn ngọn núi trước thông đạo cơ tử tuyền trở lại cơ gia là nói cho cơ g i a chính mình sâu như thế nào vào đến tử sơn phía dưới bất quá con chó kêu động cơ tử t u y ề n cũng miêu tả không ra vị trí cụ thể lúc trước lao tổ cơ g i a mấy người cũng tìm kiếm qua cũng không tìm kiếm được mà lại lao tổ cơ g i a bọn hắn vậy cũng là người có thân phận có địa vị bọn hắn trong đ ấ y lòng kỳ thật cũng không quá nguyện ý đi cơ tử t u y ề n lộ tuyến đi leo t r ồ n g chó tốt hiện tại không liên quan đến ngươi đây là chúng ta đến đây lúc lộ tuyến trên đường đi hiểm cảnh cái gì đều bị chúng ta phá hủy không có nguy hiểm gì ngươi thuận con đường này rời khỏi nơi này trước đi đi vào trước thông đạo lao tổ cơ ra liền để cơ hạo thiên rời đi nơi này đồng thời tại cơ hạo thiên trên thân đánh lên định thân đạo v ă n để cơ hạo thiên có thể chống cự quỷ dị quân phong không bị thổi bay nghe chút lao tổ cơ ra không muốn tiếp tục mang theo chính mình cơ hạo thiên lập tức sắc mặt đại biến nói lao tổ ta có thể cảm ứng được hấp dẫn ta đại khái vị trí đi các ngươi liền mang theo ta cùng một chỗ đi dựa theo sự miêu tả của ngươi càng là thông đạo chỗ sâu càng là nguy hiểm việc này ngươi tham gia không được thối l u i đi nhìn nhà mình lao tổ nói như thế cơ hạo thiên mặc dù tràn đầy không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể dựa theo phân phó đi làm thuận lao tổ cơ già cho ra lộ tuyến cơ hạo thiên nhanh chóng rời xa tử sơn chủ phong cách xa một khoảng cách sau cơ hạo thiên quay đầu nhìn xem nồng đậm s ư ơ n g mù tím trong miệng lẩm bẩm nói thật là còn nhà mình lao tổ tông đâu không phải liền là lúc trước mắng bọn hắn a vậy ta không phải cũng là vô tâm a làm sao có thể tá ma giết lừa đâu ngay tại lúc cơ hạo thiên vừa mới tự lẩm bẩm xong một tiếng phong cách cổ xưa tiếng chuông đột nhiên vang lên có gia tộc trọng bảo hộ thân cơ hạo thiên tại tiếng chuông này vang lên một khắc này trực tiếp bị chấn nổm máu tươi đi ra cảm thụ ngũ tạng lục phủ của mình bị một đạo tiếng、Trung、cho chấn thương cơ hạo thiên trên mặt lộ ra k i n h sợ chương 275, về sau sẽ cho người cơ hội chương 275, về sau sẽ cho người cơ hội làm cơ gia thần thể cơ hạo thiên đã tu luyện tiểu thành hắn cường hắn nhất chính là thể chất tại đồng bậc bên dưới cơ hạo thiên trước mắt còn không có nhìn thấy qua so với chính mình n ụ c thể cường hắn hơn tu sĩ thậm chí căn cứ cơ hạo thiên hiểu rõ chỉ là bằng vào n ụ c thể cường độ nói liền xem như một chút không lấy tu thể là chủ yếu tiên đại cảnh đại năng khả năng đều không có hắn n ụ c thể cường đại nhưng mà chính mình đáng tự hào nhất một chút thế mà tại một tiếng trung hưởng bên dưới bị chấn thương ý thức chính mình thụ thương không nhẹ cơ hạo thiên đông cảm giác sợ hãi mà liền tại cơ hạo thiên cảm thấy sợ h ã i thời điểm t r u n g quanh s ư ơ n g ngủ tím tại tiếng chuông này bên dưới bắt đầu nhanh chóng tán đi chỉ là ngắn ngủi một lát tử sơn trong dãy núi nồng b ụ màu tím tất tán cơ hạo thiên phát hiện lúc t r ư ớ c gia tộc bọn họ lao tổ bọn người lúc đi vào đả thông con đường phá hư những địa b ự c kia tại thời khắc này nhanh chóng khôi phục d i vãng không cần a ta còn không có rời đi nơi này đâu đã nhanh muốn rời khỏi tử sơn dãy núi cơ hạo thiên thấy cảnh này cố nén áp chế mình bị chấn thương thân thể không khỏi trong lòng p ẫ n độ quát có lúc trước k i n h lịch lần này cơ hạo thiên không dám mắng đi ra mà lại một tiếng trung hưởng chính mình liền bị chấn thương cơ hạo thiên hiện tại cũng một chút không có chút nào muốn trở về thăm dò tử sơn ý nghĩ hắn biết tử sơn không phải hắn hiện tại có thể đi xâm nhập thăm dò thanh ảnh vương tiến vào tử sơn dây núi liền đã mất đi phương hướng căn cứ tự thân thôi diễn cùng t r o n g cõi u minh hấp dẫn thanh ảnh vương đang không ngừng hướng phía tử sơn sơn mạch trung tâm xâm nhập đột nhiên xuất hiện tiếng trung chấn động đến thanh ảnh vương một cái lảo đạo bất quá thanh ảnh vương thực lực cương đại lại là yêu tộc nhục thể so tu sĩ nhân tộc này cường h ã n quá nhiều hắn ngược lại là không có thụ thương bởi vì tử sơn trong dãy núi sương mù tím đã tiêu tán thanh ảnh vương giờ phút này khoảng cách tử sơn chủ phong đã không phải là quá xa hắn thấy được treo ở tử sơn trên chủ phong mặt chiếc chung lớn kia làm sơ suy nghĩ thanh ảnh vương không có liều lĩnh hắn bắt đầu quan sát bốn phía tình huống tìm rời đi tử sơn dãy núi con đường đoàn nước chân nhân cùng lâm giật tại tử sơn trên ngọn núi chung lớn vừa mới chập trần thời điểm liền chọn rời đi tử sơn dãy núi lúc này bọn hắn đã rời đi tử sơn dãy núi khu vực sừng sững hư không hai người tại chung lớn trung hưởng bên dưỡi thân thể cũng là hơi nhìn lâm dật chỉ là hơi rung nhẹ cũng không nhận bất cứ thương tổn gì đoàn đức chân nhân nhìn xem lâm dật cảm thắn nói không hổ là viễn cổ tiếng tăm lừng l â y thái cổ thánh thể cường hãn g trình độ quả nhiên đủ không hợp t h o i thường đ ộ n h i n g ư ơ i cái này thái cổ thánh thể có thể nhất định đừng cho những người khác biết nếu không sẽ cho ngươi dẫn tới phiền phức ngập trời lúc trước đoàn đức chân nhân biết lâm dật là thái cổ thánh thể sau l i ê n đối với lâm dật dặn dò qua nói là thái cổ thánh thể tại thời kỳ viễn cổ đã từng nhắc lên qua kinh khủng á o động cuối cùng các đại thánh địa cùng các đại thái cổ thế gia liên thủ mới đưa á o động lắng lại về sau liên quan tới thái cổ thánh thể rất nhiều tin tức liền bị phong tồn đoàn nước chân nhân cũng là từ một chút lưu lại trong cổ tịch biết có chuyện như vậy nhưng lúc ấy cụ thể xảy ra chuyện gì đoàn nước chân nhân cũng không rõ ràng dù sao chính là cho tới bây giờ dựa theo đoàn nước chân nhân hiểu rõ nếu như các đại thánh địa cùng các đại thái cổ thế ra biết có thái cổ thánh thể xuất thế bọn hắn có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó hủy diệt mất đây cũng là vì gì lúc t r ư ớ c lâm giật liên đi hướng tiên d i ệ n thánh địa đều tương đối cẩn thận nguyên nhân điểm ấy đồ nhi minh mạch sư phụ nhìn ngươi tại tiếng chung bên giới cũng không có quá lớn phản ứng ngươi thật sự là hóa r ồ n g cảnh b i ê n mãn tu sĩ sao tiếng trung uy lực mặc dù không có đối với lâm g i ậ t tạo thành bao nhiêu tổn thương nhưng đồng dạng cũng không đối đoàn đức chân nhân tạo thành tổn thương gì lâm g i ậ t là nương tựa theo thái cổ thánh thể t h i ể u thành có so phổ thông tiên đài cảnh đại năng cường hãn hơn thể phách đoạn kia đức chân nhân đ âu hắn lại là cái gì tình huống đối với đoàn đức chân nhân thực lực chân thật lâm g i ậ t một mực đến thế nhưng là đặc biệt hiếu kỳ đối mặt lâm g i ậ t hỏi thăm đoàn đức chân nhân vớt vớt dầu r ư a nói ra ta còn có thể gạt ngươi sao ta tự nhiên là hóa dòng cảnh viên mãn tu sĩ ngươi có thể từng tại trên người của ta cảm nhận được tiên đài cảnh đặc l ư u khí t ứ c lâm dật vẫn luôn chưa từng tại đoàn đức chân nhân trên thân cảm nhận được tiên đài cảnh đặc l ư u khí t ứ c tồn tại đây cũng là vì gì lâm dật hết sức tò mò đoàn đức chân nhân thực lực chân thật nguyên nhân một trong sư phụ kia ngươi chỉ là hóa r ồ n g cảnh viên mắn nói ngươi là thế nào khắc họa đi ra đạo văn mọi người đều biết khắc họa đạo văn cần sử dụng lực lượng bản nguyên mà đoàn đức chân nhân tại khắc họa đạo văn phía trên mười phần nhẹ nhõm có kinh nghiệm đây cũng là vì gì lâm dật một mực hoài nghi đoàn đức chân nhân không phải hóa dòng cảnh viên mãn tu sĩ nguyên nhân mà lại lúc trước đoàn đức chân nhân tại khắc họa truyền tống đạo văn lúc lâm dật có thể cảm nhận được phía trên ẩn chứa đồng hậu dày đ ặ t lực lượng b ả n nguyên nghe lâm dật hỏi như vậy đoàn đức chân nhân có chút dừng lại sau đó cho lâm dật nói ra cái này a không phải nhất định phải tiên đài cảnh mới có thể có được lực lượng b ả n nguyên nếu là chỉ có tiên đài cảnh có được lực lượng b ả n nguyên những cái kia đơn tu một cảnh giới tu sĩ chẳng phải là cả đời không đạt được tiên đài cảnh tiêu chuẩn cái này tương đối phức tạp các loại tử sơn d ã núi sự tìm hiểu rõ vi sư đang từ từ truyền thụ cho ngươi đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm dật cũng liền không có tiếp tục trong vấn đề này hỏi tới hắn làm sơ suy nghĩ đối với đoàn đức chân nhân nói ra sư phụ vậy ngươi bây giờ chiến lược có thể đạt tới trình độ gì nhìn lâm dật đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem chính mình đoàn đức chân nhân phủi lâm dật một chút đối với lâm dật thời khắc này muốn khi sư đồ đệ đoàn đức chân nhân một chút nhìn thấu lâm dật tâm tư làm sao tiểu tử ngươi thực lực bây giờ gia tăng lại muốn cùng ta thử một chút ha ha sư phụ làm sao có thể cái này không có chuyện tinh khiết chính là hiếu kỳ về sau sẽ cho ngươi cơ hội nghe nói đoàn đức chân nhân như thế hồi phục không biết vì sao lâm dật không khỏi dùng mình một cái hắn trong c õ ó i u minh cảm giác đoàn đức chân nhân giống như có ý nghĩ gì mà lại là nhằm vào hắn một bên khác lao tổ cơ ra bọn người đã thông qua cơ hạo thiên m ạ c h ra thông đạo tiến vào trong tử sơn theo bọn hắn tiến vào tử sơn nương theo lấy trung hưởng treo ở tử sơn bên trên trung lớn chập trần càng lợi hại lúc trước đoàn đức chân nhân cùng lâm giật thừa dịp trung lớn chập trần nổi lên quỷ dị cùng phong s á t na đều thấy được tử sơn trên ngọn núi treo lơ lửng trung lớn lao tổ cơ ra bọn người bọn hắn tới gần sau tự nhiên cũng đều phát hiện tử sơn trên ngọn núi trung lớn căn cứ bọn hắn tự thân giải bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra treo ở tử sơn trên ngọn núi t r u n g lớn là một kiện cực đạo đế b ì n h hơn nữa còn là một kiện sắp khôi phục cực đạo đế b ì n h lao tổ cơ ra bọn người tuổi thọ tương đối dài mặc dù một chút lịch sử viễn cổ phương diện hiểu rõ bên trên ém xa đoàn đ ứ c chân nhân có thể không bắt đầu đại đế danh hào quá v ă n g dội cơ ra làm thái cổ thế gia tự nhiên có không ít liên quan tới vô thủy đại đế tư liệu ghi chép lao tổ cơ ra bọn người căn cứ tử sơn bên trên chung lớn hình dạng cũng để suy đoán chung lớn này có thể là vô thủy đại đế lưu lại cực đạo đế bình vô thủy chung chương hai t r ư ơ i sáu chín tiếng trung hưởng dung thiên đ i ệ m bất quá lao tổ cơ gia đám người mục tiêu là tiến vào tử sơn trong dãy núi giải cứu bị vây ở bên trong đại thành thần vương cơ vô hư cho nên bọn hắn không có lựa chọn biết do tử sơn có thể là vô thủy đại đế lưu lại cũng muốn kiên trì mạo hiểm tiến vào trong tử sơn mà lại lao tổ cơ gia bọn người biết có thể vây k h ố n đại thành thần vương cơ vô hư địa phương không phải cái gì đơn giản hiểm niệm tới nơi đây trước lao tổ cơ gia mang tới gia tộc cho bảo là một kiện căn cứ cơ gia cực đạo đế binh hư không tính phòng chế ra trí bảo nó mặc dù thua xa cực đạo đế binh hư không tính có thể bởi vì là một so m ộ t phục khắc phòng chế ra tăng thêm cơ gia chuyên môn đem nó bố trí tại cực đạo đế binh hư không kính bên cạnh vẫn dưỡng trong đó ẩn chứa có cực đạo đế binh hư không kính một chút kỹ năng chỉ là điều này liền hoàn toàn không phải bình thường gia tộc trọng b ả o có thể so sánh hao phí vô tận tài nguyên luyện chế ra tới cực đạo đế binh hư không kính hàng á i bình thường sẽ không tùy tiện lấy ra sử dụng lần này căn hệ trọng đại liên quan đến cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư lão tổ cơ gia mới đem mang theo ra cơ gia dùng để giải cứu cơ vô hư lão tổ cơ gia cùng cơ gia bốn vị đại năng nhân vật tiến vào tử sơn trong thông đạo một tiếng trung hưởng tại đỉnh đầu của bọn hắn vang lên bởi vì khoảng cách gần nhất trừ lao tổ cơ gia bên ngoài b ố n v ị k h á c cơ gia đại năng nhân vật nao nhau, nhau bị chấn động đến khí huyết của vợn không tốt trên đỉnh đầu cực đạo đế binh sắc hoàn toàn khôi phục chúng ta cần nhanh lên tìm đến vô hư lao tổ đem nó giải cứu ra theo lão tổ cơ gia phân phó cơ gia bọn người nhanh chóng c h i ề u tử sơn trong thông đạo xâm nhập đ ư ơ n g theo lấy bọn hắn không ngừng xâm nhập tiếng trung đang không ngừng vang lên tần suất càng ngày càng cao lúc trước cơ hạo thiên gặp được vô hình yêu ma theo lão tổ cơ gia đám người xâm nhập cũng bắt đầu dần dần xuất hiện nhưng mà những n à y màu đen vô hình yêu ma cá thể thực lực mạnh nhất cũng bất quá là hóa dòng cảnh đối mặt cơ ra một đám đại năng nhân vật t i ệ n tay liền bị bọn hắn hủy diệt c ạ t bỏ mà rất nhiều màu đen vô hình yêu ma như là không có lý trí một dạng đồng bạn bị diệt s á t cũng không có hủ đến bọn chúng bọn chúng như c ũ tại điên cùng công kích lao tổ cơ ra bọn người đây không phải đi theo cơ hạo tiên cùng cơ tử tuyển bên người người hộ đạo sao theo không ngừng tại tử sơn trong thông đạo xâm nhập cơ ra có một vị đại năng nhân vật nhìn xem trước mặt hai cái ẩn tàng chỗ tối đột nhiên xuất thủ đánh lén mình thân ảnh tao mày nói ra đừng để ý tới bọn hắn ý thức của bọn hắn đã bị phá hủy hiện tại bọn hắn chính là tại vô hình yêu ma điều khiển d ư ớ i cái sắc không hồn lao tổ cơ gia vừa dứt lời liền có một vị khác cơ gia đại năng nhân vật trong nháy mắt xuất thủ trực tiếp đem nguyên bản cơ hạo tiên cùng cơ tử tuyển hóa r ồ n g cảnh người hộ đạo đập ngã trên mặt đất cơ gia làm thái cổ thế gia hóa r ồ n g cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí so với tiên đài cảnh đại năng nhân vật số lượng còn ít hơn thứ nhất là bởi vì hóa r ồ n g cảnh tu sĩ tuổi thọ vấn đề thứ hai chính là có thể tu luyện tới giai đoạn này đều là có năng lực tiến thêm một bước đạt tới tiên đại cảnh chỉ có gia tộc cực kỳ trọng yếu đệ tử mới có lấy hóa dòng cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ âm thầm theo dõi hộ đạo bình thường gia tộc một chút dòng chính đệ tử không có trọng yếu như vậy bình thường cũng chính là mới vừa và o hóa dòng cảnh gia tộc trưởng bối đi theo nơi đây đã chết hai cái gia tộc hóa dòng cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ một đám cơ gia đại năng nhân vật sắc mặt càng thêm không dễ nhìn theo không ngừng xâm nhập lao tổ cơ gia bọn người gặp được càng ngày càng nhiều xương khô những xương khô này đều là tiền nhân lưu lại căn cứ một chút còn không có triệt để nát mấy di vật lao tổ cơ gia bọn hắn phát hiện trong đó có tiên đại cảnh đại năng bỏ mình lưu lại xương khô lao tổ cơ gia lúc này đã đem phòng chế hư không kính lấy ra tùy thời chuẩn bị k í c h phát bởi vì vừa mới đã có so sánh t i ê n đài cảnh đại năng vô hình hư ảnh yêu ma xuất hiện đ ố i bọn hắn tiến hành v â y công lao tổ cơ ra một tay cầm hư không kính một tay cầm một kiện đại thành thần vương cơ vô hư lưu tại cơ gia vật phẩm tiến hành càng lộ mà tử sơn bên trên treo lơ lửng c h ù n g lớn hiện t ạ i tiếng vang đã liên tiếp không ngừng một chút tiếp lấy một chút không ngừng mà chấn máu người khí quật quật từ ban đầu tiếng thứ nhất trung hưởng đến bây giờ đã vang lên tám lần lao tổ nơi đây có không gian cấm chế khắc họa để cho chúng ta một mực không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu làm sao bây giờ tử sơn trên c h í n h thể cũng chính là một cái bình thường ngọn núi chiếm diện tích cũng không phải là rất lớn mà tử sơn nội bộ lại vô cùng rộng lớn chỉ là thông đạo bọn hắn liền đi một đoạn thời gian rất dài cơ gia đại năng các nhân vật tiến vào bên trong sau bọn hắn liền đã có chỗ phát giác nơi đây có không gian không tên cấm chế vừa mới bắt đầu thời điểm tại lao tổ cơ gia dẫn đầu xuống bọn hắn lợi dụng đại thành thần vương cơ, cơ gia vật phẩm đang không ngừng tiếp cận cơ vô hư nhưng bây giờ bọn hắn phát giác được bọn hắn tựa như là tại nguyên chỗ đảo quanh thật lâu làm sơ c h ấ m tư lão tổ cơ g i a phân phó nói chuẩn bị sẵn sàng động thủ đánh vỡ nơi này cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư còn không có tìm được bọn hắn tự thân lại có bị vây ở trong thông đạo dấu hiệu bên ngoài treo ở tử sơn trên ngọn núi cực đạo đế binh lúc nào cũng có thể toàn diện khôi phục lão tổ cơ gia cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp cho nên chuẩn bị liên hợp động thủ đánh vỡ nơi lây không gian cấm chế lại nói một bên khác thanh ảnh vương ý thức được không đối cảm nhận được tử sơn bên trên c h u n g lớn vô cùng kính khủng hắn trước tiên lựa chọn rời xa tử sơn. cựu long ủy châu đại thế có thể vây khốn tiên đại cảnh đại năng nhân vật bất quá cũng là có trên đó hạn lúc trước lao tổ cơ g i a bọn người liên thủ liền có thể nhanh chóng quét ngang vượt qua cựu long ủy châu đại thế đến ở giữa dãy núi tử sơn bên dưới thanh ảnh vương mấy ngàn năm liền có thể cùng cơ gia g i a chủ đối với nhất định có thể tại thái cổ thế gia cơ gia vây quét bên dưới thoát đi hiện tại càng là dẫn đầu muốn đối với cơ gia đại năng nhân vật tiến hành s ă n giết hán thực lực phi p h ả m không gì sánh được sương mù tím tiêu tan sau thanh ảnh vương nhanh chóng rút lui dựa vào thực lực cường đại tại thứ tám âm thanh trung hưởng bên dưới rời đi tử sơn dãy núi khu v thanh ảnh vương đi ra không lâu cảm ứng được khí tức của hắn mấy bị yêu vương nhanh chóng chạy tới lúc trước trung hưởng mấy bị yêu vương mặc dù tại tử sơn ngoài dây núi đồng dạng bị trúng kích nhìn thấy thanh ảnh vương sau vạn thánh vương trước tiên mở miệng dò hỏi thanh ảnh vương trong đó tình huống như thế nào lúc này thanh ảnh vương sắc mặt ngưng trọng đối với chúng yêu vương nói ra trong đó có s ắ p khôi phục cực đạo đế binh khủng bố phi thường cơ gia lần này không biết ở vào mục đích gì đem nó phát động t ạ ý thức được không tốt t r ư ớ hết đi rút lui đi ra thanh ảnh vương nói xong vạn thánh vương có chút nóng nảy dò hỏi nghe tiếng vang tựa như tiếng trung ngươi thấy cái kia cực đạo đế binh bộ dáng gì sao là một ngụm trung lớn vạn thánh vương nghe nói hít sâu một hơi nói ra xé trung trạng cực đạo đế binh chẳng lẽ là vô tận năm tháng trước đây vô thủy đại đế vô thủy trung không biết dù sao nó uy năng phi thường khủng bố xem ra lần này không cần chờ ta ra tay liền đầy đủ cơ ra uống một bầu ngay tại thanh ảnh vương thoại âm rơi xuống thời khắc đạo thứ chín tiếng trung vang lên mà cái này đạo thứ chín tiếng trung khác thường tại lúc trước chương hai t i ế n g trung vang lên t a i nạn hiện chương hai t i ế n g trung vang lên t a i nạn hiện lúc trước tám âm thanh trung hưởng phong cách cổ xưa mà uy nghiêm uy lực của nó cũng là cực lớn trong phạm vi nhất định chỉ là trung hưởng mang theo uy năng liền có thể đẻ chết rất nhiều sinh linh ngay cả sắp rời đi t ử sơn dãy núi cơ hạ t h i ề n đều bị chấn thổ huyết bị nội thương cũng nhẹ mà lại trung hưởng ra t ử sơn dãy núi sau uy lực liền bắt đầu dần dần tiêu giảm bất quá coi như như vậy t ử sơn dãy núi t r u n g quanh phương viên hơn trăm dặm phạm vi bên trong tất cả vật sống phần lớn bị đánh chết tiếng chung vang vọng hơn nghìn dặm bất quá vượt qua phạm vi nhất định sau chỉ có tiếng chung không có uy năng ngàn dặm phạm vi đều vang lên tiếng chung đổi lại tại lam tinh lên tiếp cận hơn phân nửa lòng quốc đều có thể nghe được mà tại đông hoang ngàn g dặm phạm vi chỉ là so ra mà nói rất nhỏ một vùng khu vực trong phiến khu vực này ngay cả thành chỉ đều không có bài tỏa tại trong phạm vi này hoang thu y ê u thú nghe nói tiếng trung toàn bộ tựa như gặp một loại nào đó đại khủng bố thật nhanh rời xa mảnh khu vực này mà cùng hoang thu y ê u thú so ra nhân loại đối với nguy hiểm cảm giác rõ ràng yếu được rất nhiều lúc này có không ít nghe được tiếng trung nhân loại đều đang nghi ngờ cái này đột nhiên vang lên tiếng trung là thế nào một chuyện lúc trước lâm giật vì thu hoạch t ử sơn dãy núi tin tức đi hướng qua tử sơn phụ cận một cái tiểu sơn thôn bất quá nói là tử sơn phụ cận khoảng cách tử sơn dãy núi cũng có mấy trăm dặm xa cho nên tại tiếng trung bên dưới trong tiểu sơn thôn cũng không cái gì người thụ thương vị kia cho lâm giật nói bọn hắn trương g i a tổ thượng là từ tử sơn dãy núi dưới chân di chuyển đi ra trương n g ũ ra thời gian dài như vậy không có khi nhìn đến lâm giật trong lòng đã cho là lâm giật chết tại tử sơn trong dãy núi dù sao lấy hướng hắn gặp quá nhiều đi tử sơn dãy núi tầm bảo tu sĩ thượng tiền còn chưa bao giờ nghe nói qua ai còn sống rời đi lúc này vị tia tóc trắng xóa trương ngũ gia nghe nói một đạo tiếp lấy một đạo tiếng trung cho mày trương gia có một câu truyền miệng ngạn ngữ nói là cái gì tiếng trung vang hai nạn hiện là muốn có cái gì hai nạn g á n g lâm sao cái này tổ thượng nói hai nạn lại là cái gì đâu trương ngũ gia năm nay chín mươi lăm tuổi tại bình thường trong tham nhân cái tuổi này xem như thọ vất quá đối với so tu sĩ tới nói tuổi tác tự nhiên là không tính là cái gì là một m kẻ tham nhân trương ngũ gia từ xuất sinh liền không có từng đi ra trương gia trại tiểu sơn thôn này cho nên kiến thức của hắn cực kỳ có hạn cũng k hắn ô n thượng lưu lại trong những lời này nạn đến cùng hằng nghĩa. Bất quá dù sao cũng là tổ thượng truyền miệng lưu lại nói, chương này phần trọng. g gì biết Bất lại lời thai cái lại đối với cái mởi coi tổ tổ hay lưu lưu là là là quả ra sao dù mũ gọi tới chính mình cháu trai gõ trương ra trại thôn miệng cái chiêng đem toàn bộ trương ra trại tất cả mọi người triệu tập cầm trong tay cực đạo đế binh hư không kính hàng nhái lao tổ cơ gia liên hợp bốn vị khác cơ gia đại năng cộng đồng thôi động phòng chế hư không kính phòng chế hư không kính mặc dù không phải cực đạo đế binh mà dù sao là một so một phục khắc đi ra tăng thêm tại chính thức cực đạo đế binh hư không giới kính ẩn dưỡng vô tận với nguyệt ẩn chứa đ ế uy nó uy năng phi thường cường đại bất quá càng là cường đại binh khí muốn thôi động lên tiêu hao lại càng lớn cơ gia lần này p h ả i tới bao hàm lão tổ cơ gia ở bên trong năm vị tiên đại cảnh đại năng đến đây nghĩ cách cứu viện đại thành thần vương cơ không hư cũng là bởi vì chỉ có hợp bọn hắn năm người chi lực mới có thể hoàn mỹ nhất thôi động phòng chế hư không kính phát huy nó tất cả uy năng tại phòng chế hư không kính bị toàn diện thôi động sau do lão tổ cơ gia cầm đầu đem phòng chế hư không kính uy năng đánh vào không gian xung quanh trên c ơ chế nguyên bản khốn n h i ễ không gian của bọn hắn c ơ chế tại phòng chế hư không kính thế công bên dưới trong nháy mắt bị công phá tan g ã mà cũng liền tại lúc này, tử sơn bên trên treo lơ lửng t r u n g lớn, thứ chín âm thanh trung hưởng vang lên. lúc trước tám đạo tiếng trung, mỗi đạo tiếng trung, đều sẽ để thân ở tử sơn bên trong lao tổ cơ ra bọn người khí huyết quần quận. mà cái này thứ chín âm thanh trung hưởng, không chỉ tiếng vang xa xa lớn hơn lúc trước, nó vang lên sau dư v ị không ngừng. tại phòng chế hư không kính bảo vệ dưới, trừ lao tổ cơ ra bên ngoài, bốn vị k h á c cơ r a đại năng nhân vật n h a u nhau bị chấn động đến không vững vàng thân hình, đánh cái lào đạo trong miệm thổ huyết. đạo thứ chín tiếng trung, như là sóng địa chấn văn một dạng, cấp tốc từ tử sơn bên trên khuếch tán mà ra. trong nháy mắt tất cả trên mặt đất vật phẩm toàn bộ hóa thành t r ô n phấn lộ ra chùi lùi mặt đất tại phía xa tử sơn ngoài dây núi bóng xanh vương các loại yêu vương trong đó hai vị yêu vương đang c h ủ n g kích như trên dạng bị chấn thương thổ huyết đoàn đ ứ c chân nhân cùng lâm giật tại đoàn đ ứ c chân nhân lại lần nữa tê ra mang khe chén lớn bảo vệ dưới ngược lại là không có làm gì mà lại liền xem như trọi cứng lời nói lâm giật bằng vào cường đại thể phách cũng là sẽ không bị cái này đạo thứ chín tiếng chung trùng kích bị thương nhiều lần thảm nhất thuộc về cùng cơ gia vị kia thần thể cơ hạo thiên lúc trước liên tiếp không ngừng tiếng chung đã để cơ h ạ thiên thủ thương rất nặng cũng may trong khoảng thời gian này cơ hạo thiên đã sắp rời đi tử sơn dây núi khoảng cách tử sơn chủ phong xa xôi mà đạo thứ chín tiếng trung vang lên cơ hạo thiên hộ thân gia tộc trọng vào tại tiếng trung bên dưới bị sông xuất hiện đạo đạo vết dạng mà bản thân hắn cũng bị trùng kích trực tiếp trọng thương hôn mê như là sóng địa chấn một dạng đất d u n g núi chuyển trương ngũ gia bọn hắn chỗ mấy trăm dặm tiểu sân thôn đông đảo phong ốc trong nháy mắt sụp đổ. đổ liền sẽ đập chết n g h thương đông đảo t r ư ơ n g ra trại thôn dân khoảng cách càng xa thành t cũng bị khác biệt trình độ địa chấn có đông đảo phòng ốc kiến trúc sụp đổ đối với rất nhiều người bình thường dân chúng tới nói cái này không thể nghi ngờ chính là một trận tai nạn vô t h ủ y trung khẳng định là vô t h ủ y trung không phải vậy không có khả năng chỉ là một đạo trung hưởng liền có như thế lớn uy năng thứ chín âm thanh trung hưởng qua đi vạn thánh vương biểu lộ cực độ nghiêm trọng một tiếng trung hưởng chuyến ra hơn mười dặm đều để bên cạnh hắn hai vị yêu vương bị thương thổ huyết để hắn một vị để phòng ngự tăng trưởng yêu vương khí huyết của q u ậ vũ tạm nhận một chút tổn thương nó vì thế không thể so với phổ thông tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng nhân vật một cách toàn lực đánh vào người yếu bao nhiêu giờ phút này vạn thánh vương không chút nghi ngờ cái chung này vang là do v ô thủy c h u n g khôi phục phát ra tới dù sao mặt khác cực đạo đế binh mặc dù vô cùng cường đại nhưng cũng không thể vừa mới khôi phục liền hiện ra khổng lồ như thế vi năng ngay tại vạn thánh vương vừa dứt lời tử sơn chủ phong nơi này nguyên bản treo ở đỉnh núi trung lớn thể tích cấp tốc b i ế n lớn ngắn ngủi trong chốc lát nó thể tích liền cùng tử sơn chủ phong tương tự nó quanh thân xoay c h ậ m chậm treo ở tử sơn trên chủ phong phương đem toàn bộ tử sơn hoàn toàn bao phủ trong đó mau rời đi nơi này tử sơn bên trên cực đạo đế binh trung lớn khôi phục nó vi năng đáng sợ không gì sánh được thân ở trong tử sơn lão tổ cơ gia bọn người tại phòng chế hư không kính che chở cho bọn hắn y nguyên cảm nhận được vô cùng tận áp lực mà cũng liền tại lúc này lão tổ cơ gia đám người trong đầu vang lên một đạo cực kỳ thành â m y ế u ớ t v a n g vào gia tộc huyết mạch liên quan lão tổ cơ gia lập tức tìm phản ứng đây là gia tộc bọn họ đại thành thần vương cơ không hư cho bọn hắn truyền âm không hư lão tổ ngươi bây giờ người ở chỗ nào chúng ta đến đây nghĩ cách cứu viện ngươi đừng có ta mau trốn chương hai trăm bảy mươi tám vô cùng cường đại yêu ma chương hai trăm bảy mươi tám vô cùng cường đại yêu ma từ sơn bên trên cực đạo đế binh vô thủy chuông hiện tại có hay không hoàn toàn khôi phục trước mắt tất cả mọi người còn không biết bất quá liền tình huống trước mắt đến xem nó tản ra vô cùng kinh khủng đế v i cùng một kiện cực đạo đế binh hoàn toàn khôi phục đã không có khác nhau lớn bao nhiêu tại loại này khủng bố đế v i vi năng bên dưới liền thân chỗ phòng chế hư không kính tre t r ở cho l á o tổ cơ gia đ ề u cần vận dụng toàn bộ lực lượng đi chống cự mới có thể để cho tự thân thẳng tắp xuống lưng mà cùng lao tổ cơ gia cùng nhau bốn vị cơ gia đại năng nhân vật bọn hắn liền càng thêm không chịu nổi giờ khác này ở cực đạo đế binh uy áp bên giới, bọn hắn đã toàn bộ trên mặt đất nếu không có phòng chế hư không cảnh che chở bọn hắn khả năng đã bị cực đạo đế binh c h u n g lớn tán phát đế uy đệ thành bánh thịt lao tổ cơ gia sống mấy ngàn năm cũng là trải qua vô số sinh tử hắn biết tình huống bây giờ đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn khi hắn đạt được đại thành thần vương cơ không hư truyền âm sau phi thường quả quyết trực tiếp sử dụng đã kích phát phòng chế hư không kính đánh vỡ hư không sau đó lợi dụng hư không cổ kinh bên trong thủ đoạn thành lập được một đầu thông hướng ngoại giới đường hầm hư không mà liên tại lao tổ cơ gia cùng bốn vị cơ gia tiên đại cảnh đại năng vừa mới đạp vào đường hầm hư không lúc vô số màu đen yoma từ tử sơn chung trong nháy mắt xuống r a đi theo cùng một chỗ tiến vào trong đường hầm hư không một cái trắng loan tay ngọc tại lúc này hiện hóa ra ngoài rất nhỏ hơi gậy chỉ lao tổ cơ gia lợi dụng phòng chế hư không kính thành lập đường hầm hư không bị trong nháy mắt đánh tan liên đối thành lập đường hầm hư không phòng chế hư không trên kính đ ề u xuất hiện một đạo tinh tế v ấ t dạng vất quá đường hầm hư không là vượt qua hư không tại đường hầm hư không bị phá hủy sau lao tổ cơ gia đám người đã thuận đường hầm hư không đi tới tử sơn biên giới đường hầm hư không bị hủy tất cả mọi người từ trong hư không rơi xuống đi ra lao tổ các người đi mau cơ gia tiên đài cảnh đại năng nhân vật vậy cũng là trải qua ngàn cực nhọc vạn hiểm tu l u y ệ n ra ý thức được ngay sau đó nguy cơ quá mức khủng bố nếu như không nhanh chóng làm quyết đoán tất cả mọi người khả năng đều sẽ bị vây ở trong tử sơn trong đó một vị cơ gia tiên đài cảnh đại năng tại tử sơn biên giới trực tiếp vì mấy người khác có thể thoát đi ra ngoài lựa chọn tự bạo một vị tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng nó tự bạo uy thế mười phần khủng bố kinh khủng tự bạo công kích đến đem bao phủ tại tử sơn chung q u n h kết giới đánh vỡ một lỗ hồng không kịp dâng lên cái gì sâu não lao tổ cơ gia cấp tốc thông qua lỗ hồng này từ t r o n g tử sơn chạy ra ngoài nhưng mà tốc độ bọn họ mặc dù nhanh khả tử sơn chung quanh kết giới khôi phục càng nhanh cuối cùng chỉ có lao tổ cơ gia mang theo hai vị cơ gia tiên đài cảnh đại năng thoát đi ra ngoài còn lại một vị cơ gia tiên đài cảnh đại năng bị phong tỏa tại t r o n g tử sơn mà bao phủ tử sơn kết giới nhận công kích m á n h liệt tử sơn bên trên vô thủy t r ố n g m á n h liệt xoay tròn t ư ơ n g đạo vô hình vận sóng từ trong đó k h u y ế t tán ra đến vô tận đế v i vận sóng trong nháy mắt trải rộng toàn bộ tử sơn nội bộ vị kia không thể từ t ừ sơn trung đi ra cơ gia tiên đại cảnh đại năng tại vô tận đế v i g ậ n sóng bên dưới một lát liền bị rào sát đi theo hắn cùng một chỗ bị vô tận đế v i g ậ n sóng rào sát còn có nó đông đảo từ trong đường hầm hư không rơi xuống mà ra màu đen y ê u m a mà màu đen trong y ê u m a cũng là có cường giả những cường giả này chặn lại vô tận đế v i g ậ n sóng trong đó có mấy cái màu đen y ê u m a bắt trước cơ gia vị kia tiên đại cảnh đại năng nhân vật trực tiếp lợi dụng tự bạo hình thành năng lượng kinh khủng đến tận khả năng liên cùng danh giới công kích kết giới tại mấy vị màu đen yoma tự bạo công kích đến kết giới lại lần nữa được mở ra một lỗ hỏng nhân cơ hội này đông đảo màu đen y ê u m a từ trong đó bừng lên đã bao nhiêu năm t ộ c ta bị nhốt bên trong vô số năm chúng ta rốt cục c h ù n g hoạch mặt trời một cái màu đen y ê u m a rời đi từ sơn bên trong sau ngửa mặt lên trời gào thét điên c ư ờ i lớn nói một loại v i ê n c ổ ngôn ngữ mà liên tại cái này màu đen y ê u m a vừa dứt lời treo ở từ sơn bên trên vô thủy t r u n g hướng nó phát ra một đạo g ậ n sóng năng lượng g ậ n sóng năng lượng công kích đến cái này màu đen y ê u m a trong nháy mắt biến thành một phấn tiêu tán ở trong hư không đằng sau vô thủy chung tản mát ra vô số đạo khủng bố dị thường gợn sóng năng lượng những cái kia mới vừa từ tử sơn bên trong thoát đi đi ra màu đen y ê u m a phần lớn gặp phải công kích từng cái màu đen y ê u m a còn không có kịp phản ứng liền trong nháy mắt hóa thành một phấn hoàn toàn biến mất trên thế gian những n à y màu đen y ê u m a nhục thể vô cùng mạnh mẽ so với ta còn mạnh hơn ta có thể cảm nhận được bọn hắn tu vi không thể so với ta yếu cũng may chúng ta không phải cái này cực đạo đế binh mục tiêu công kích bằng không chúng ta không một kẻ nào có thể sống được lao tổ cơ gia dẫn theo hai vị cơ gia đại năng nhân vật thoát đi tử sơn không kịp ngẫm nghĩ nữa trước tiên nhanh chóng rời xa tử sơn sau người nó xảy ra chuyện gì đều tại bọn hắn tần h niệm cảm ứng bên trong biết về sau lao ra màu đen yêu ma toàn bộ bị cực đạo đế binh tán phát công kích trong nháy mắt gạt bỏ lão tổ cơ gia bọn hắn vô cùng hoảng sợ cơ gia trung liền có cực đạo đế binh lão tổ cơ gia đối với cực đạo đế binh hiểu rõ khẳng định là so với hắn người biết nhiều nếu như là cơ gia cực đạo đế binh hư không tính hoàn toàn khôi phục mặc dù sẽ phi thường cường đại khủng bố khả cơ gia lão tổ cho là cùng cực đạo đế binh vô thủy trung có chênh lệch không nhỏ từ xưa đến nay có ghi lại trung loại cực đạo đế binh chỉ có vô thủy đại đế vô thủy trung nó hiện tại bày ra đ ế uy quá mức khủng bố s á t x u ấ t lớn chính là vô thủy đại đế vô thủy trung nơi đây nguy hiểm trước mắt dị thường không biết còn sẽ có biến cố gì chúng ta nên rời đi trước nơi này cơ gia bọn người tiến vào trong t ử sơn bọn hắn ngay cả cơ gia đại thành thần vương cơ không hư mặt cũng còn không có nhìn thấy liền tổn thất hai vị tiên đại cảnh đại năng nhân vật còn lại hai vị tiên đại cảnh đại năng nhân vật lúc trước đào mệnh trong quá trình cũng đều bị thương nặng liền ngay cả lão tổ cơ gia tự thân bởi vì lúc trước đường hầm hư không phá toái nguyên nhân đụng phải rất mạnh phản vệ cũng bị thương không nhẹ lúc này lao tổ cơ ra trạng thái đều có chút để bài biết tiếp tục lưu lại nơi này khả năng sẽ còn gặp phải mặt khác không hiểu nguy hiểm lao tổ cơ ra một khắc không ngừng mang theo mặt khác hai cái người bị thương nặng tiên đài cảnh đại năng nhanh chóng rời xa tử sơn nhưng mà cũng liền vào lúc này tử sơn bên trên trung lớn bắt đầu chấn động không tôi h phát ra liên miên không dứt trung hưởng tại tử sơn bên trong hai cái hình thể so bình thường màu đen yêu ma một vòng to màu đen yêu ma đã cùng trong tử sơn hiện hóa ra ngoài một đôi trắng đoan tay ngọc đánh nhau lúc trước một cái trắng đoan tay ngọc trong nháy mắt liền đánh nát lao tổ cơ ra lợi dụng phòng chế hư không kính kiến tạo đường hầm hư không. nó sở dĩ không có tiếp tục công kích l a o tổ cơ ra bọn hắn cũng là bởi vì có cái kia màu đen trong yêu ma cường giả đỉnh cao xuất thế cái kia trắng đoán tay ngọc đi giúp một cái khác tay ngọc giờ phút này cựu long ủi châu đại thế tất cả năng lượng cấp tốc hướng phía tử sơn hội tụ ngắn ngủi một lát tử sơn trong dãy núi tiêu tán linh khí liền bị hấp thu hầu như không còn tạo thành một cái linh khí đoạn tuyệt khu vực trong đó trên bầu trời có một đạo màu tím có sáng chiếu rọi tại tử sơn bên trên trên chung lớn mặt tử sơn nội bộ vị trí trung tâm nhất có một người bình thường loại hình thể trên đầu mang theo hai cái màu vàng sừng nhọn màu đen yêu ma từ thần nguyên bên trong phá phong mà ra nó phá phong mà ra cảm ứng bốn bề tình hôm sau dùng biến c ổ n ô n ngữ ngửa mặt lên trời gào thét vô thủy lão tặc ngươi vây nốt ta tộc ở chỗ này vô tận t với nguyệt nên đưa ta tộc một cái tự do năm đó ngươi diệt tuyệt không được tộc ta không cách nào giết chết chúng ta hiện tại ngươi sớm đã không tại mơ tưởng tiếp tục vây cốn ta tộc phá cho ta nương theo lấy đầu này mang sừng nhọn màu đen yêu ma thi triển thủ đoạn toàn bộ tử sơn nhanh chóng bành trướng liền như là một cái khí cầu bình thường từ nội bộ mở rộng ngắn trong n h y mắt liền để tử sơn thể tích biến lớn hơn mười lần chương 279, lam tinh ninh đón tạ thế chương 279, lam tinh ninh đón tạ thế mà nương theo lấy tử sơn cấp tốc bành trướng có đông đảo khí vụ màu đen từ trong tử sơn tràn ngập ra đồng thời cực đạo đế binh vô t h ủ y trung tại tử sơn cấp tốc bành trướng lúc cùng theo một lúc b i ế n lớn giờ k h ắ c này ở tử sơn ngoài dây núi đều có thể thấy rõ ràng một tòa minh mông khổng lồ tử sơn cùng một ngụm to lớn hơn chung lớn lao tổ cơ ra bọn người lần này đến đây tử sơn dây núi bởi vì là đến giải cứu cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư cho nên bọn hắn tới thời điểm cũng không cưới tự thân ngồi liễn dù sao phô trương loại vật này bên cạnh có rất nhiều tu sĩ khác ở bên mới có tất yếu đi hiển lộ rõ ràng tự thân thánh địa cùng thái cổ thế ra thân phận mà không có tu sĩ khác ở đây tự nhiên cũng không có cần thiết này tại tử sơn cùng vô thủy trung như là một cái khí cầu một dạng cấp tốc bành trướng sau bởi vì c ử u long ủy châu đại thế tất cả năng lượng đều đang nhanh t r o n g hướng phía tử sơn bên trên cực đạo đế binh vô thủy trung hội tụ cho nên lúc này c ử u long ủy châu đã không còn lúc trước loại kia khốn người các loại hiểm địa hiện, hiện ra lao tổ cơ gia mang theo cơ gia hai vị người bị thương nặng cơ gia tiên ngại cảnh đại năng cấp tốc thoát đi ra tử sơn khu vực t ử sơn dãy núi chỉnh thể kéo dài hơn trăm dặm mà không có cựu long ủi châu đại thế cống nhiễu điểm ấy khoảng cách đối với lao tổ cơ gia tới nói không tính là khoảng cách tại lao tổ cơ gia lao v ù n đ ụ t đảo vòng bên dưới bọn hắn trong chốc lát liền đi tới t ử sơn dãy núi bên ngoài vừa mới bởi vì tử sơn cực đạo đế binh vua thủy chôn g khôi phục đông hoang đông đảo thánh địa cùng thái cổ thế ra bên trong đều có siêu cấp cường giả hoặc nhiều hoặc ít có cảm ứng có một ít mấy ngàn năm không có bất kỳ cái gì tung tích tiên đại cảnh cường giả đi ra chính mình bế quan nơi trốn nóng nhìn tử sơn phương hướng những n à y mấy ngàn năm không có bất kỳ cái gì tung tích tiên đại cảnh cường giả rất nhiều đều nghe đồn đã sớm t h o ả n hóa l i ê n ngay cả các đại thánh địa cùng các đại thái cổ thế ra bản thân trừ số người cực ít bên ngoài phần lớn không biết bọn hắn tồn tại trong đó cơ r a bọn hắn cực đạo đế binh hư không kính tại tự chủ có chút rung động thật giống như là muốn tự chủ khôi phục bình thường vô thủy chuông thứ chín âm thanh trung hưởng mặc dù tiếng b a n g không có truyền lại ra q u á xa cũng chính là phương biên mấy ngàn dặm phạm vi thế nhưng là cái này thứ chín tiếng vang không thể tầm thường so sánh nó trong lúc vô hình chấn động t i ế niệm làm cho cả thế giới cũng vì đó không hiểu ba động có công h i ể u thiên địa quy tắc tại trung hưởng sau bị nhanh chóng đánh b ỡ tất cả mọi người ẩn ẩn cảm giác được linh ký trong thiên địa tựa như đột nhiên tăng lên một đường phương thế giới này bình tĩnh vài vạn và năm lại phải nhấc lên một vòng mới dung chuyển sao đại thế đến cũng không biết lần này đầu mượn là cái gì năm tháng dài đ ằ n g đáng a không biết thế giới này lại sẽ xuất hiện bao nhiêu tuyệt thế thiên tiêu thì là ai tại cái này dung chuyển bên giới hội đương lăng tuyệt đ ỉ n h trở thành thời đại mới đại đế tộc trường an bài giải phong nhà họ cơ chúng ta thần nguyên phong ấn đế tử đến đ môn để gia tộc tất t cả có hắn i thiên ngoài đi. gia đại gia ê n cũng toàn luyện cùng thành thần vương cơ vô hư cùng thế hệ mấy ngàn năm tư tử, thí một trước thế xuất thế gia tộc、lão、Tổ. hư phú hệ không h lúc lệ Cơ cơ Lao bộ ra mấy vị vô nhìn xem run nhẹ nhẹ cực đạo đế binh hư không tính cảm ứng thiên địa biến hóa đối với bên cạnh đương đại cơ gia tộc trưởng cơ chính xương nói ra bên cạnh cơ gia đương đại tộc trưởng cơ chính xương sắc mặt nặng nề khẽ gật đầu lão tổ khả năng cùng vô hư lão tổ bị nhốt chi địa có quan hệ vừa mới gia tộc có hai vị tiên đại cảnh thái thượng trưởng lão bà bình ngay tại vừa mới cơ gia chung hai vị tiên đại cảnh thái thượng trưởng lão hồn đang đẹp tắt cơ gia đương đại gia chủ cơ chính x ư ơ n g đã nhận được tin tức kết hợp hiện tại cơ gia cực đạo đế binh hư không kính tự chủ phản ứng cùng tiên h địa biến hóa cơ gia đương đại gia chủ cơ chính x ư ơ n g có chỗ suy tính cho là vô cùng có khả năng là cơ gia cách làm đ ư a tới không nghĩ tới lần này thiên địa dung chuyển lại là nhà họ cơ chúng ta dẫn động chẳng lẽ nói nhà họ cơ chúng ta phải tiếp tục nên đón một vị đại đế sao sau đó ta sẽ đi giải phong một chút t i ê n tổ để bọn hắn lần lượt xuất thế có thể thành đế hoàng kim đại thế sắp hiện ra không phải chúng ta có khả năng nắm trong tay cơ gia bên này có đối ngoại tuyên bố đã tọa hóa mấy ngàn năm l á o tổ xuất thế chuẩn bị giải phong thần nguyên bên trong phong cấm viễn cổ nhân vật đông hoang mặt khác thái cổ thế ra cùng các đại thánh địa cũng có đối ngoại tuyên bố sớm đã tọa hóa tiền bối xuất thế lúc trước hoang cổ thánh địa c h í n t ò a thánh sơn xuất thế chấn động toàn bộ đông hoang t h ư hư thực thực có không giả thần dược xuất hiện mặc dù đông hoang đông đảo thánh địa cùng thái cổ thế ra đều phái người thế bể đồng thời cuối cùng còn vận dụng cực đạo đế binh có thể khi đó cũng không cũng không có cái này lão cổ đồng nhân vật xuất hiện lần này tử sơn ra em núi kinh biến cực đạo đế binh vô thủy chống trung hưởng để thiên địa đại thế phát sinh b ự c này mấy ngàn năm không xuất thế lao cổ đồng cũng đều nhao nhao ngồi không yên lúc trước hình như có tuyệt thế b u n g b ậ t xuất thế liền ẩn ẩn có cảm ứng thiên địa đại thế gần vốn cho rằng còn có mấy chục trên trăm năm không nghĩ tới nhanh như vậy lúc trước đại đế già thiên phản hồi thôn thiên chó tiểu mặc nhận phản hồi sinh ra không h i ể u tiến hóa đột phá cực hạn đạt tới siêu thành cấp đường lúc đó thiên địa dung chuyển từng gây nên một chút thánh địa thái cổ thế ra lao cổ đồng độ cao chú ý rất nhiều lao cổ đồng đối với thiên địa dung chuyển tiến hành qua thô diễn cho là tình huống lúc đó là thiên địa đại thế gần điểm báo trước cho nên từ cái kia bắt đầu liền có một ít lão cổ đồng tại thời khắc chú ý thiên địa biến hóa mà dựa theo d ư ớ i tình huống bình thường thiên địa đại thế biến hóa ít thì mấy chục năm nhiều thì mấy trăm năm hiện tại cũng không đi qua bao nhiêu ngày thiên địa đại thế đi thẳng đến đến biết rất nhiều tân bí thái cổ thế g i a các đại thánh địa lão cổ đồng ý thức được thiên địa đại thế phát sinh cải biến hiện tại thích hợp nhất chứng đạo thành đế thời đại mau tới đông hoang các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a không hiểu cảm ứng suy tính bên d ư ớ i cử động đều vô cùng c ù n loại đều muốn nhà mình bên trong có thể nên đón một vị đương đại đại đế đem một chút viễn cổ phong t ồ thiên tiêu tại đương đại giải phong không riêng gì đông hoàng tây mạc bắc cương nam b ự c cùng trung châu toàn bộ thế giới đều có cường giả cảm giác được thiên địa biến hóa vô số đã sớm tuyên bố t ỏ a hóa lao cổ đ ồ n g các loại uy danh hiển hách tuyệt thế thiên tiêu nhao n h a u từ trong bế quan đi ra mà lam tinh bên trên lúc trước từ khi đại đế g i ả thiên xuất hiện linh khí liền ngày càng nồng đậm tại đại đế g i ả thiên phản hồi sau lam tinh bên trên linh khí mức độ đậm đặc tăng mạnh theo ngày càng nồng đậm hiện tại lam tinh bên trên nồng độ linh khí đã nhanh muốn so sánh đại đế già thiên bên trong linh khí cằn cỗi một chút khu vực v u thủy trung thứ chín âm thanh trung hương sau lam tinh bên trên linh khí nồng đ bất quá bởi vì lam tinh bên trên linh khí nồng đậm mỗi ngày đều đang gia tăng lam tinh bên trên rất nhiều người cũng không có quá đem nó coi ra gì mà lại bởi vì lam tinh bên trên sinh linh bởi vì cấp độ quá thấp căn bản không người không phát hiện được lam tinh thiên địa xuất hiện biến hóa gì bởi vì liền xem như đ ạ i đế giả thiên bên trong cũng chỉ có tiên đại cảnh trở lên tu sĩ bọn hắn m ư ợ n nhờ tự thân tu luyện lực lượng bản nguyên ẩn ẩn có cảm ứ n g biết thiên địa biến hóa đương nhiên lam tinh bên trên không riêng gì linh khí nồng đậm trong nháy mắt gia tăng tại vô thủy trung thứ chín âm thanh trung hương sau lam tinh trên hải vực dâng lên đông đảo khổ biển động nương theo lấy bi là các nơi đột phát mánh liệt địa chấn Trưng trứng 280, chứng đạo thành đế thời đại o thành t h đế ờ đế ạ đạo i Trưng trứng thành 280, đ thời đại. Đại đế g i ả thiên không có phản hồi trước đó lang tinh bên trên các loại thiên thai liền liên tiếp phát sinh cái gì bao cát cái gì trong núi giã hỏa gió x o a y rừng rậm hỏa hoạn báo chờ chút có thể nói mỗi ngày đều không biết phát sinh bao nhiêu lên trong đó có chút là cố ý nhưng là đại bộ phận đều là tự nhiên sinh ra lang tinh các quốc gia mặc dù chiến loạn tấp nập có thể cơ bản nhất hệ thống truyền tin còn không có tê liệt lúc mới đầu nơi nào đó bộ phát đặc biệt lớn cấp thiên hai sẽ còn gây nên vô số người chú ý thậm chí còn có một ít rất có người chính nghĩa tiến về cứu thế có thể về sau theo loại tình huống này ngày càng tăng nhiều trừ phía quan phương bên ngoài đại đa số người đều đã không cảm thấy kinh ngạc mà bây giờ đột nhiên toàn bộ làm t i n h toàn thế giới đột phát các loại thiên thai trong nháy mắt quét sạch toàn cầu long quốc rất nhiều hàng nội địa trên điện thoại di động đều có địa chấn dự cảnh rất nhiều người thu đến các loại địa chấn dự cảnh nao nhao xe nhẹ đường quen tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong tranh né thiên h a i địa chấn bên dưới các nơi xuất hiện các loại đất nước các loại nội hãm vô số nhà cao tầng các loại kiến trúc tại đ ị a m tinh bên sinh n linh nhưng liền n không có may mắn này tại thiên lam n này l tinh sinh này n linh nhưng g Địa liền không có may mắn n à ệ tại Lúc n lam tinh sinh linh nhưng liền không có may mắn này tại lam tinh kéo dài địa chấn chấn động xuống các loại đất nước các loại núi lợ khắp nơi nham tương phun trào bên dưới vô số động vật nhao nhao tại cái này kinh khủng thiên thai bên dưới chết các quốc gia phía quan phương vệ tinh bên dưới có thể quan sát được toàn bộ lam tinh chỉnh thể đều đang lắc lư liền tựa như có người cầm một trái bóng ra trên tay đỉnh bóng một dạng mà lam tinh toàn bộ kịch liệt lắc lư cùng tiếp xuống tình huống dưới so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới lam tinh toàn bộ lắc lư một đoạn thời gian n g ắ n sau tựa như là phá vỡ một loại nào đó phong cấm toàn bộ lam tinh tại vệ tinh quan trắc bên dưới nó như là lúc chiếc tử sơn trong d ã núi màu tím chủ phong một dạng bắt đầu mắt trần có thể thấy từ từ mạnh trướng phải biết l a m tinh thể tích vô cùng to lớn cũng không phải tử sơn chủ phong có thể sánh ngang nó hơi bành trướng biến lớn một chút mang đến ảnh hưởng chính là vô cùng kinh khủng sơn hà sụp đổ nước biển lan tràn đại địa bị nước biển chảy ngược đông đảo cỡ nhỏ hòn đảo trong nháy mắt bị d ì m h ngập l a m giải địa chấn bên trên đảo quốc vừa mới bắt đầu chỉ là đại địa vỡ ra vô số vết dạng theo l a m tinh bành trướng đảo quốc hòn đảo xuất hiện đất sụt biển động mang tới nước biển lưu động đem toàn bộ đảo quốc hòn đảo bao phụ tại trong nước biển đương nhiên không chỉ là đảo quốc làm tinh địa phương khác cũng đều có cùng loại đảo quốc tình huống phát sinh toàn bộ lam tinh hiện tại liền như là một cái tận thế hai nạn n h i ệ t trường cắt bùi đầy trời che khuất bầu trời nhiệt độ không khí đang nhanh chóng lên cao lam tinh bành trướng đang kéo dài khi toàn bộ lam tinh thể tích bành trướng lúc trước gần gấp đôi thời điểm các quốc gia cận vĩ vệ tinh nhao n h a u bị quét sạch biến át theo thể tích mở rộng nó bành trướng tốc độ so với lúc trước chậm chạp rất nhiều đương nhiên chuyện ngoại giới phát sinh tỉnh cũng không phải là trong nháy mắt hình thành tại lam tinh chấn động địa chấn liên tiếp phát sinh giai đoạn lam tinh bên trên đại đa số nhân loại đã liên tiếp tiến vào đại đế già thiên bên trong tranh né thiên hai lam tinh nhân loại lần này lam tinh bành trướng bên dưới nhân viên thương vong phương diện cũng không lớn chỉ là có chút là gan lớn không sợ chết tại đại đế giả thiên bên trong né một đoạn thời gian bọn hắn muốn nhìn một chút lam tinh địa chấn tình huống như thế nào địa chấn có hay không biến mất trong lúc đó từ đại đế giả thiên đi ra bị lam tinh bành trướng trong quá trình tán phát khủng bố dây năng lượng đi lúc này lâm giật còn không biết lam tinh bên trên bởi vì cực đạo đế binh vô thủy trung thứ chín từng tiếng v a n g bắt đầu phát sinh to lớn biến cố vừa rồi phùng mộng vũ ngược lại là tại lâm g ậ t trong lòng nói chuyện nói là lam tinh xuất hiện địa chấn lâm g ậ t cũng không có quá coi ra gì hắn cùng đoàn đức chân nhân nhìn xem bởi vì bành trướng to lớn tử sơn cùng vô thủy t r u n g hai người sắc mặt tương đối ngưng trọng xác suất lớn là vô thủy đại đế vô thủy giờ mặt khác cực đạo đế binh liền xem như toàn diện khôi phục cũng rất không có khả năng có khủng bố như vậy vi năng không biết cái kia tử sơn bên trong vây k h ố n t r ù n g tộc có phải hay không ta biết cái kia viễn cổ yêu ma t r ù n g tộc nếu là lời nói vùng thiên địa này cần phải nên đón đại tai nạn đoàn đức chân nhân sau khi nói xong lời này ngầm đầu nhìn về phía bầu trời hắn nhìn chăm chú bầu trời trong miệm nói lẩm bẩm nói thẩm đang tiến hành một loại nào đó suy tính một lát sau, đoàn đức chân nhân lại đối lâm giật nói ra thiên địa xuất hiện biến cố có thể chứng đạo thành đế hoàng kim đại thế bởi vì cực đạo đế binh vô thủy t r u n g khôi phục mà muốn tới lâm giật mặc dù thực lực tăng lên đi lên có thể cảnh giới tu vi mới là hóa r ồ n g cảnh hắn không cảm giác được thiên địa xuất hiện không hiểu biến hóa nghe nói đoàn đức chân nhân nói tới lâm giật trên mặt nghi ngờ hỏi t h ă m sư phụ cái gì hoàng kim đại thế đối mặt lâm giật hỏi t h ă m đoàn đức chân nhân suy nghĩ một chút sau cho lâm g ậ t giải thích nói cái gọi là hoàng kim đại thế chính là một cái thế nhân lý do thoái thác chúng ta chỗ phương thế giới này thiên địa quy tắc không phải đã hình thành thì không thay đổi vì sao một khi có đại đế cấp bậc nhân vật sinh ra những người khác liền xem như thiên tư thiên phú lại c h ắ t tuyệt cũng vô pháp chứng đạo thành đế cũng là bởi vì đại đế cấp bậc nhân vật trình độ nhất định có thể ảnh hưởng đến thiên đ ị a quy tắc thiên đ ị a quy tắc chịu ảnh hưởng bên dưới vùng thiên đ ị a này là không cho phép lại có một vị khác đại đế đáng sinh có đại đế n ê n đại người khác không cách nào chứng đạo thành đế mà đại đế đằng sau một khoảng thời gian đồng rạng không có mới đại đế cấp bậc nhân vật sinh ra ta từ một cái tương đối thiên môn trong cổ tịch thấy qua một chút ý tức cho là tương đối có đạo lý nói là đại đế tại thế theo u quá n cổ tịch ghi chép sau này thời gian rất lâu thiên địa hội cực kỳ thích hợp tu luyện nội đạo một mực tiếp tục đến có mới đại đế sinh ra thế nhân liền đem trong khoảng thời gian này xưng là hoàng kim đại thế tiếp trước lâm dật chỉ là cái tu sĩ bình thường tu vi cũng không phải rất cao một chút tại đông hoang lưu truyền mọi người đều biết sự kiện hắn có thể có châu nghe thấy có thể hơi tân bí một chút lâm dật liền không quá cảm kích nghe nói đoàn đức chân nhân g i ả n giải lâm dật n i ế m mày hắn lúc trước căn bản nghĩ không ra muốn chứng đạo thành đế còn có thuyết pháp này lúc trước ta liền phát giác được tiên địa khắc thường không nghĩ tới bởi vì vô thủy chuồn khôi phục triệt để dẫn động tiên địa chì biến đồ nhi hoàng kim đại thế g á n g lâm ngươi về sau cần phải càng thêm vạn sự coi chừng có đại đế thời đại rất nhiều có đại đế chi tư tuyệt thế thiên tiêu vô vọng chứng đạo thành đế rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu không cam tâm bị chấn áp không cách nào chứng đạo thành đế cho nên dựa theo viễn cổ lưu chuyển xuống một loại phương pháp đem tự thân phong cấm đứng lên Bị phong cấm sau khi đứng lên bọn hắn liền như là bị đóng băng ngủ say một dạng sức sống sẽ không s ó i mòn đợi đến có thích hợp chứng đạo thành đế thời đại tiến đến bọn hắn liền sẽ phá phong mà ra tìm kiếm chứng đạo thành đế đương nhiên muốn chứng đạo thành đế muôn bản khó khăn chỉ có tự thân thiên tư không gì sánh được chắc tuyệt có được đại khí vận tải thân lợi mới có hy vọng đi tranh một đường kia thành đế hy vọng n g ư ơ i liền có đại đế chi tư chương hai trăm tám mươi mốt nguy liền có đại đế chi tư đoàn đức chân nhân cho lâm giật cấp tốc giảng giải rất nhiều liên quan tới hoàng kim đại thế c h i thức để lâm giật đối với cái gọi là hoàng kim đại thế có xâm nhập hiểu rõ lúc trước không biết tình huống này lâm giật còn tưởng rằng chỉ cần không có đại đế thời đại tất cả mọi người đều có nhìn tu luyện thành đại đế không nghĩ tới trong đó còn xen lẫn rất nhiều phương diện khác đồ vật trong đó lại là thiên địa quy tắc lại là khí vận còn có đại đạo chi tranh chờ chút để lâm g ậ t cảm thán k ó trách từ xưa đến nay tu sĩ vô số có thể đến được vạn năm mới có thể sinh ra một vị đại đế nó gian nan trình độ phức tạp chỉ là đoàn đ ứ chân c nhân đơn giản miêu tả lâm dật cũng cảm giác muốn chứng đạo thành đế thật sự là thật quá khó khăn đoàn đ ứ chân c nhân thông qua thần n i ệ m truyền âm cho lâm dật nhanh chóng giảng giải sau lâm dật dò hỏi sư phụ vậy ngươi xem đ ổ nhi có hay không hy vọng trở thành một đời mới đại đế đối mặt lâm dật lời này đoàn đế chi tư vất quá từ xưa đến nay có đại đế chi tư tuyệt thế thiên tiêu vô số kể nhưng cuối cùng lại có mấy người có thể trở thành đại đế đâu đ ô n g đ ả o thánh địa cùng thái cổ thế gia truyền thừa bố cục ngàn b ằ n năm đều lại muốn bồi dưỡng được đến một vị đại đế nhưng cuối cùng trừ trung châu cổ hoàng t r i ề u đã từng lại lần nữa xuất hiện đại đế bên ngoài mặt khác thánh địa cùng thái cổ thế gia tại không có xuất hiện vị đại đế thứ hai nếu như nói tiên đài cảnh là nhất bộ nhất đăng tiên nghĩ như vậy muốn thành đế độc đoán b ạ c cổ đây chính là một đầu so với lên trời còn khó hơn vô số lần con đường a người muốn A, nếu như thành đế lời đơn giản những cái kia đại đế làm sao không bồi dưỡng mình hậu bối đem bọn hắn bồi dưỡng thành l à một đời mới đại đế đâu nghe đoàn đức chân nhân nói mình có đại đế chi tư không biết vì sao lâm giật tần tần cảm giác cái này tựa như không phải cái gì tốt nói một dạng sư phụ kia ngươi nói trong truyền thuyết tiên nhân có phải hay không là tại đại đế b ắ t ngang và cổ chấn áp đương đại lúc có tu sĩ không cách nào trở thành đại đế khác nhu đường ra đâu các loại trong đ i chép đại đế đều là đương thời đứng đầu nhất cừng giả nó b ắ t ngang và cổ chấn áp một thời đại không có bất kỳ cái gì để thủ lúc trước đoàn đức chân nhân nói qua cổ tịch đ i chép đông hoàng trí bảo hoàng tháp đã từng ép chết mấy vị hư hư thực thực tiên nhân tồn tại có thể đoàn đức chân nhân cũng không có nói qua đông hoàng trí bảo hoàng tháp có chấn áp đại đế sự tích cho nên lâm dật phỏng đoán có phải hay không cái gọi là tiên nhân là khác loại thành đạo đối mặt lâm dật vấn đề này đoàn đ ứ c chân nhân hơi s ư n g sở sau đó cùng lâm dật nói ra ngươi nói cái này ta cũng có nghĩ qua đúng là có khả năng này bất quá khoảng cách này chúng ta quá mức xa xôi không phải ngươi ta có thể hiểu đến có lẽ cái gọi là tiên nhân thật chính là một chút không cách nào chứng đạo thành đế tuyệt thế thiên kêu tu luyện có thành i ự u vấn đề này khả năng chỉ có đại đế giống như nhân vật mới có thể biết chút ít trong đó tưởng tình đi đoàn n ư c chân nhân từng có phương diện này phỏng đoán nhưng là không có bất kỳ chứng cớ nào hoặc là manh mối có thể dùng để chứng minh loại phỏng đ o á n này cho nên đoàn đức chân nhân cũng vô pháp trong vấn đề này cho ra lâm giật quá nhiều hữu dụng tin tức với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều lâm giật phát hiện tự thân nghi vấn cũng biến thành càng nhiều đứng lên cùng đoàn đức chân nhân không có thảo luận đi ra hữu dụng tin tức lâm giật cũng liền không có ở vấn đề này hỏi nhiều lâm giật cùng đoàn đức chân nhân tại tử sơn cùng vô thủy trung bành t r ư ớ c sau liền nhanh chóng rời xa tử sơn dây núi hiện tại bọn hắn cùng tử sơn dây núi cách xa nhau bốn năm trăm dặm bọn hắn một bên trao đổi một chút liên quan tới tử sơn tình huống tin tức vừa quan sát tử sơn dãy núi tình huống bên này tử sơn dãy núi bên này lao tổ cơ gia bọn hắn vừa mới thoát đi ra tử sơn dãy núi khu vực ẩn tăng đã lâu v ạ n thánh vương xuất thủ trước trực tiếp đánh lén lao tổ cơ gia lao tổ cơ gia từ tử sơn trung thoát đi ra ngoài một k h ắ c không ngừng lại rời xa tử sơn bởi vì tử sơn dãy núi nguyên nhân lao tổ cơ ra một mực có thể cảm ứng được không có gì sánh kịp nguy cơ loại nguy cơ này bên dưới lao tổ cơ gia cho rằng là tử sơn bên trên cực đạo đế binh vô thủy trung khôi phục tạo thành cho nên cái này cũng dẫn đến lao tổ cơ gia không có cảm ứng được có yêu tộc yêu vương ngay tại bên ngoài chờ đợi phục kích bọn hắn tại b ạ n thánh vương đánh lén bên dưới vốn là bị thương lão tổ cơ gia lại lần nữa bị thương bị thương nặng lao tổ cơ gia lúc này lợi dụng phòng chế hư không kính cùng b ạ n thánh vương kịch chiến ở cùng nhau mà cơ gia hai vị tiên đ à i cảnh đại năng nay đã người bị thương nặng tại lao tổ cơ gia gặp phải đánh lén sau bọn hắn trực tiếp lợi dụng hư không cổ kinh bên trong hư không thuật tiến hành t h o á p y nhưng mà đã sớm chuẩn bị sẵn sàng thanh ảnh vương bọn hắn làm sao có thể tùy ý bọn hắn pháp y thanh ảnh vương cùng mặt khác sáu vị yêu vương nhao n h a u xuất thủ đem ý đồ thoát đi hai vị cơ gia tiên đại cảnh đại năng nhân vật bao vây lại đ ộ u thủ khí tức cũng không còn cách nào ẩn t à n g cơ gia tiên đại cảnh đại năng trong nháy mắt nhận ra vây g i ế t chính mình chính là thanh ảnh vương một vị cơ gia tiên đại cảnh đại năng một bên chống cự thanh ảnh vương thế công của bọn hắn một bên lớn tiếng quát lớn thanh ảnh vương ngươi lại dám vây công chúng ta thật sự là không biết sống chết nhà họ cơ chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi ha ha năm đó các ngươi cơ gia vây rết ta thời điểm ta có thể không nói gì làm sao liền cho phép ngươi cơ gia vây rết người khác không cho phép người khác săn giết các người à sáu vị tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất yêu vương tăng thêm thanh ảnh vương vị này yêu tộc đại l a o cùng hai vị cơ gia tiên đại cảnh kịch chiến đứng lên cả mảnh trời lập lụe không gì sánh được các loại ánh sáng năng lượng tứ tán bay vụt tiêu tán năng lượng đánh xuyên đại địa lưu lại một cái cái sâu không thấy đáy ngô sâu xung quanh vài tòa cỡ nhỏ ngọn núi trực tiếp hóa thành cho tàn nó tiếng đánh nhau vang dư ba chuyển ra mấy trăm dặm cũng chính là lúc trước trung minh đã để đẻ chết rồi tử sơn c u n g quanh trong phạm vi nhất định đại bộ phận sinh linh nếu không lại bọn hắn chiến đấu dư vi bên giới phương v i ê n hơn mười dặm cũng sẽ không có vật sống có thể lưu lại đánh nhau quang mang chiếu giỏi hơn phân nửa chân trời đoàn đức chân nhân cùng lâm giật tự nhiên thấy được xa xa tình huống nó đánh nhau tản ra vì thế liền ngay cả lâm giật bọn hắn khoảng cách xa xôi đều có chỗ cảm giác đoàn đức chân nhân nhìn chăm chú bên kia đối với lâm giật nói ra bên kia có tiên đài cảnh đại năng nhân vật đang chiến đấu là cơ gia tiên đài cảnh đại năng gặp cái gì cường được sao nhìn qua t ử sơn dãy núi phương hướng kia chiến đấu lâm giật đối với đoàn đức chân nhân nói ra sư phụ chúng ta muốn tới gần một chút nhìn xem sao nghe lâm giật nói như vậy đoàn đức chân nhân nhìn xem lâm、Dật. có chút ý vị thâm trường cho lâm giật nói ra ngươi cái này lòng hiếu kỷ s ứ sao nặng như vậy đâu tiên đại cảnh đại năng đánh nhau hơi tới gần nó chiến đấu dư uy liền có thể để hóa dòng cảnh khó mà chống cự đ ộ nhi cái này nếu là về sau gặp phải có cường giả chiến đấu nhất định đừng đi tham gia náo nhiệt tránh cho bị t h a i bày b ạ gió mặc dù trong lòng hiếu kỷ bên kia đánh nhau nhưng nghe đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm giật khẽ gật đầu s á c thực cũng là tham gia náo nhiệt cái gì là dễ dàng nhất bị dội vừa đến đi thôi chúng ta hơi tới gần một chút nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào vừa mới đoàn đức chân nhân còn nói cường giả ở giữa chiến đấu muốn rời xa đ ừ n g đi tham gia náo nhiệt dễ dàng bị thai bay b ạ gió hiện tại còn nói muốn tới gần một chút nhìn xem cái này khiến lâm giật tâm có n g h i hoặc ghé mắt nhìn về phía đoàn đức chân nhân sư phụ ngươi không phải mới vừa nói đừng tham gia náo nhiệt sao đối mặt lâm giật n g h i hoặc đoàn đức chân nhân phong khinh vân đạo nói ra vì x ư a cũng có chút hiếu kỳ bên kia chiến đấu đến cùng là tình huống như thế nào gặp nguy hiểm tình huống dưới tự nhiên muốn rời xa hiện tại lại không nguy hiểm gì chúng ta cẩn thận một chút tới gần không bị phát hiện không được sao chương 282, t i ê n đài đại năng vẫn lạc chương 282, t i ê n đài đại năng vẫn lạc đoàn đức chân nhân tiêu chuẩn kép không phải một ngày hai ngày liền cùng hắn duy tâm dạng đạo lý một dạng đối mặt đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm giật trên mặt dâng lên tức sạc mặt lại đằng sau lâm giật đi theo đoàn đức chân nhân ẩn nấp tự thân khí tức hướng phía chiến trường tới gần lao tổ cơ gia thực lực cường đại là tiên đ à i cảnh đại thứ hai giai chân chính đại năng mà lại liền xem như tiên đ à i cảnh tầng thứ hai bên trong lao tổ cơ gia cũng thuộc về trong đó cường giả nhưng bạn thánh vương có can đảm cùng hắn đối đầu tự nhiên cũng không yếu vạn thánh vương đồng dạng là tiên đại cảnh đại thứ hai dai chân chính đại năng bất quá so với lao tổ cơ gia vạn thánh vương hay là hơi yếu m ộ t b ậ c nếu như không phải đột nhiên đánh lén bình thường bên dưới hắn là đánh không lại lao tổ cơ gia đương nhiên chiến đấu thôi vốn là tràn đầy các loại các loại biên số không phải ai thực lực c ư ờ n g đại liền nhất định có thể thắng dễ dàng gặp phải đánh lén bị vạn thánh vương trọng thương lao tổ cơ gia trước mắt chỉ có thể nương tựa theo phòng chế hư không kinh chống cự vạn thánh vương cơ gia hư không cổ kinh chính là hư không đại đế lưu lại đế kinh nó ẩn chứa các loại thủ đoạn huyền diệu không gì sánh được lực công kích vô cùng cương đại phối hợp phòng chế hư không kính lao tổ cơ gia mặc dù bị thương nhưng là phát động công kích uy lực y nguyên khủng bố đối mặt uy thế khủng bố công kích vạn thánh vương cũng là bằng vào tự thân siêu cường phòng ngự tiến hành chống cự không cách nào cầm xuống lao tổ cơ gia vạn thánh vương cũng không nóng nảy dù sao hắn cũng không phải chính mình một người hắn hiện tại mục đích chính là kiềm chế lại lao tổ cơ gia không để cho hắn đ à o tàu mà đổi thành một bên cơ gia hai vị tiên đại cảnh đại năng bọn hắn bản thân ngay tại tử sơn chung bị thương nặng hiện tại đứng trước lấy thanh ảnh vương cầm đầu bảy vị yêu vương mê công tỉnh cảnh lâm uy tiên đại cảnh siêu phàm p h á t tục thủ đoạn phong phú tại bình thường tu sĩ trong mắt tiên đại cảnh đại năng cùng tiên nhân không hề khác gì nhau chính là siêu cấp cường giả đại danh t ử bình thường tu sĩ cả một đời khả năng đều không gặp được một vị tiên đại cảnh đại năng cường giả có tiên đại cảnh đại năng tông môn thế lực tại đông hoàng đều xem như nhất liệu tông môn nếu như tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng m u ố n chỉ là tản r a huy ác liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành trì hủy thanh di quốc đối với tiên đại cảnh đại năng tới nói chính là việc rất nhỏ đến giai đoạn này cùng cảnh giới hai vị tiên đại cảnh đại năng đại chiến cũng rất khó diện sát đối phương dù sao đ á n h không lại còn có thể trốn mặc kệ là cái nào tiên đại cảnh đều có đông đảo đảo mệnh bản lĩnh cũng không đủ qua đảo mệnh bản lĩnh tu sĩ cũng tu luyện không đến tiên đại cảnh nhưng bây giờ hai vị cơ gia tiên đại cảnh đại năng lại là ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát đối phương không chỉ nhiều người còn có thanh ảnh vương vị này tiên đại cảnh đại thứ hai giai chân chính đại năng thanh ảnh vương lúc trước cùng cơ gia tộc trưởng kịch chiến đếm rõ số lượng trận còn có thể cơ gia vây rết bên dưới thoát đi nó lúc đó thực lực liền đã mười phần cường hãn cái này mấy ngàn năm đi qua thanh ảnh vương thực lực càng thêm cường đại mặc dù không có đạt tới tiên đài cảnh thứ ba bậc thang trở thành một đời vương giả nhưng ở tiên đài cảnh đài thứ hai d a i bên trong cũng tuyệt đối là có thể đến được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao chỉ là thanh ảnh vương hai vị cơ gia tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng liền xem như bọn hắn không có t h ụ thường cũng không dễ dàng ngăn cản hiện tại bọn hắn người bị thương nặng một thân bản sự cũng liền có thể phát huy ra bá thành đối mặt thanh ảnh vương cộng thêm sáu vị yêu vương mê công nếu không phải bọn hắn tu luyện có hư không cổ kinh một mực lợi dụng hư không thuận các loại hư không cổ kinh huyền diệu thủ đoạn không ngừng ngăn cản đ ò mệnh bọn hắn sớm đã bị thanh ảnh vương cho đánh chết. mà thanh ảnh vương sở dĩ không có cấp tốc giết chết bọn hắn chứ hai vị tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng không ngừng sử dụng hư không cổ kinh thủ đoạn tiến hành chống cự chạy trốn bên ngoài còn có chính là thanh ảnh vương bọn hắn tại phòng bị bọn hắn cá chết lưới rách liều mạng thủ đoạn dù sao tại thanh ảnh vương bọn hắn xem ra cơ ra hai vị này tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng bọn hắn đã là thịt trên đ ớt mặc người chết giết hiện tại chỉ cần hơi dùng nhiều một chút thời gian tiêu hao cơ ra hai vị tiên đại cảnh đại năng liền có thể đem hai người mái chết không cần thiết dưới loại tình huống này mạo hiểm đi chém giết cơ ra hai vị ti để bọn hắn tìm tới liều mạng một lần cơ hội tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng nếu như tìm đúng cơ hội khoảng cách gần tự bạo giết địch lời nói lực lượng bản nguyên nhiễu loạn t h i ê n địa liền xem như thanh ảnh v ư ơ n g cũng không dễ dàng ngăn cản cơ gia hai vị tiên đài cảnh đại năng tại gian nan đau khổ c h ố n g c ự bên dưới cũng đang đợi lao tổ cơ g i a trợ giúp hai cái chiến trường kịch chiến không ngừng thiên băng địa liệt thư không pha toái tạo thành dư ba trọn vẹn khuyết tán trên trăm cây số trở lên mặt đất tại bọn hắn dư âm chiến đấu tiếp theo phiến bờ bụi theo thời gian di chuyển không có chờ đến lao tổ cơ ra trợ giút hai vị cơ gia tiên đài cảnh đại cảnh đ thể nội lực lượng bản nguyên sắp hao hết giờ phút này bọn hắn đã toàn thân bị thương khí tức suy nhược tùy thời có khả năng bị thanh ảnh vương bọn hắn đánh giết thanh ảnh vương dám c a n đảm vây giết nhà họ cơ chúng ta người nhà họ cơ chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi trong đó một vị cơ gia thiên đài cảnh đại năng mắt thấy vô vọng thoát khốn lúc nào cũng có thể bỏ mình nổi giận gầm lên một tiếng thả ra trong cuộc đời mình một câu cuối cùng n g o n thoại đối với thanh ảnh vương phát động đời này cường đại nhất một cách một cách cuối cùng ngưng tụ vị này cơ gia thiên đài cảnh đại năng cuối cùng tất cả tinh khí thần cùng lực lượng bản nguyên nó k h n g bố công kích trốn vào hư không nói xong trong tay nói năng lượng ba động đem cơ gia vị này tiên đại cảnh đại năng thần hồn phá hủy liên quan thân thể cùng một chỗ hóa thành một miệng một vị thân phận tôn bị cơ gia tiên đại cảnh đại năng như vậy triệt để bỏ mình tiên đại cảnh đại năng nhân vật bỏ mình tại hắn bỏ mình một vùng khu vực bầu trời đột nhiên mưa to s ớ m xét vang dội đàn sen đây là nó bỏ mình lực lượng bản nguyên gây nên thiên địa quy tắc mang đến thiên địa dị tượng một vị khác cơ ra tiên đài cảnh đại năng thấy thế biết đã vô lực hồi thiên hắn trực tiếp lợi dụng hư không thuật s ô n g về cái kia sáu vị vây giết hắn yêu tộc yêu vương một trong đằng sau hắn thi triển bí thuật để cho mình bạo chủng ý đồ c h ọ c thương một vị yêu vương nhưng mà thanh ảnh vương tốc độ còn nhanh hơn hắn đã tại hắn bạo chủng trước đó đem hắn phóng tới vị kia yêu tộc yêu vương cho mang đi đồng dạng vị này tiên đài cảnh đại năng nhân vật bỏ mình để thiên địa sinh ra một chút dị tượng đằng sau thanh ảnh vương đi qua cảm ứng chiến đấu khu vực khí t ứ c xác định vị này cơ gia tiên đài cảnh đại năng cũng bỏ mình không có tàn hồn di lưu sau đối với chung quanh mấy vị yêu vương nói ra lần này cơ gia trừ lão tổ cơ gia bên ngoài tới bốn vị tiên đài cảnh hai vị k h á c một mực không hề lộ diện khả năng đã chết tại t r o n g tử sơn c h ư vị cùng ta cùng một chỗ trợ giúp vạn thanh vương v ớ i công vị tiên lão tổ cơ gia liên t r ả m hai vị cơ gia tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng mà tự thân lại không một thương vong thanh ảnh vương các loại bảy vị yêu vương đều hết sức kích động tại thanh ảnh vương phân phó bên dưới bảy vị yêu vương chạy về phía vạn thánh vương chuẩn bị cùng vạn thánh vương cùng một chỗ vây rết l a o tổ cơ gia l a o tổ cơ gia mặc dù người bị thương nặng có thể thực lực bản thân còn tại đó vượt nhờ phòng chế hư không kính tại cùng vạn thánh vương đối chiến bên dưới còn có một số sức h o à n thủ mà lại lợi dụng phòng chế hư không kính phát huy ra công kích liền xem như vạn thánh vương cũng không thể không coi trường đ n g đối cho nên trong chiến đấu l a o tổ cơ gia còn có thể hơi phân tâm dò xét nhân tình của hàn uống khi biết được đến nhà mình hai vị khắc tiên đại cảnh đại năng đã bỏ mình trong lòng dâng lên một chút thương cảm bởi vì hắn biết kế tiếp đứng trước b ỏ mình sẽ là hắn lao tổ cơ gia độc chiến vạn thánh vương đã phi thường cố hết sức lại thêm thanh ảnh vương cùng mặt khác sáu vị yêu vương bằng vào hắn thân thể bị trọng thương căn bản là không có cách ngăn cản chương 283, cường đại một kích cuối cùng chương 283, cường đại một kích cuối cùng để lao tổ cơ g i a cảm thấy một chút thương cảm không phải mình sẽ phải gặp vây công b ỏ mình mà là thương cảm lần này đến đây nghĩ cách cứu viện bị vây ở trong tử sơn đại thành thần vương cơ không hư không có đem người cứu ra không nói ngược lại là cơ gia bởi vậy tổn thất bao hàm mình tại bên trong năm vị tiên đại cảnh đại năng năm vị tiên đại cảnh trong đó còn có một vị tiên đại cảnh đại thứ hai giai chân chính đại năng bọn hắn toàn bộ bỏ mình đây đối với cơ gia tới nói cũng là tương đối thương cân động cốt tổn thất to lớn dù sao lão tổ cơ gia là tiên đại cảnh đại thứ hai giai chân chính đại năng nếu như hắn bỏ mình thời khắc đem tự thân cả đ ờ i cảm lộ cùng lực lượng bản nguyên truyền thừa cho hợp bối có cực lớn hy vọng để cơ gia dựa vào những này lại bồi dưỡng được đến một vị tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng lúc này lão tổ cơ gia trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ nếu như không phải lúc trước tại trong tử sơn chết trước hai vị tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng còn dẫn đến bọn hắn tất cả mọi người nhận trình độ khác biệt thương tích tại trạng thái toàn tốt tình m hồ dưới do chính mình cầm đầu một vị tiên đại cảnh đại thứ hai giai chân chính đại năng tăng thêm bốn vị tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng b a n g v à o phòng chế hư không kính kích phát phòng chế hư không kính uy năng liền xem như bạn thánh vương cùng thanh ảnh vương cùng một chỗ liên thủ hắn cũng có lòng tin tự chiến bên l ê n dưới có thể diện một cái trọng thương một cái về phần cái tia sáu vị yêu vương lão tổ cơ g i cho là ít nhất có thể diện sát ba bốn nhưng mà đây hết thể đều là nghĩa viền v h ô n g chỉ có thể nói là tạo hóa treo ngươi cơ gia nhất chúng tử sơn t r u n g bị thương nặng vừa bận để thanh ảnh vương bọn hắn bắt lấy thời cơ tốt nhất mà lại hắn đối mặt vạn thánh vương tại hư không cố hóa phương diện rất có thủ đoạn thần thông nhất là vạn thánh vương trong tay một kiện lợi dụng mai r ù a cô động chạm b ả o càng là quỷ dị không dị sánh được nhiều lần đánh gãy lao tổ cơ gia lợi dụng phòng chế hư không kính thành lập đường hầm hư không mượn nhờ hư không thoát đi mắt thấy chính mình đào mệnh vô vọng lao tổ cơ g a đem tự thân tất cả tinh khí thần quán t â u tại phòng chế hư không trong kính chỉ bằng vào lao tổ cơ g a tự thân không cách nào hoàn toàn thôi động phòng chế hư không kính nhất là lúc trước phòng chế hư không kính tại trong tử sơn bị ngọc thủ kia cho đánh vỡ ra một đầu vết dạn lao tổ cơ gia chuyển vận đến phòng chế hư không trong kính hơn phân nửa lực lượng b ả nguyên n tại trong cái khe tiêu tán nếu không lão tổ cơ gia có thể thi triển đi ra phòng chế hư không kính càng nhiều kỹ năng tại thanh ảnh vương dẫn theo sáu vị yêu tộc yêu vương tới gần chuẩn bị vây công lão tổ cơ g i a thời điểm siêu cường khí tức kinh khủng từ phòng chế hư không trong kính tạt ra đối mặt loại tình huống này vạn thánh vương lúc này ném ra ngoài trong tay hắn mai rủa cô động mà thành trọ bảo nó hình thể cấp tốc b i ế n lớn một cái che đậy nửa bầu trời mai rùa đem thanh ảnh vương các loại yêu vương toàn bộ bảo hộ ở trong đó có can đảm săn giết cơ gia tiên đại cảnh đại năng thanh ảnh vương bọn h ắ n tự nhiên là làm xong sung túc phòng bị cơ gia văn danh thiên hạ thủ đoạn mạnh nhất hư không thuật đang chạy chối chết cùng công kích phương diện toàn bộ đông hoàng số một thanh ảnh vương tìm đến b ạ n thánh vương trợ trận cũng là bởi vì b ạ n thánh vương có có thể khắc chế lợi dụng hư không thuật chạy trốn thủ đoạn cùng có được cường đại thủ đoạn phòng ngự lúc trước mạnh nhất đảo mệnh thủ đoạn hư không thuật bị khắc chế sau lão tổ cơ gia liền tự biết đảo mệnh vô v ọ n làm sống mấy ngàn năm lão cổ đồng lão tổ cơ gia hiện tại không tâm tư cùng thanh ảnh vương vạn thánh vương bọn hắn đánh phá miệng dù sao đối phương mục tiêu minh sát chính là đến săn giết bọn hắn không phải hắn thả vài câu ngoan thoại liền có thể làm cho đối phương rút đi phòng chế hư không kính tại hắn rót vào tự thân tất cả tinh khí thần cùng lực lượng bản nguyên sau b ộ c phát uy năng vô cùng kinh khủng vạn thánh vương kích phát mai r ù a cũng là một kiện đỉnh cấp cho bảo nó tại vạn thánh vương thôi động bên dưới cấp tốc biển lớn phòng hộ chúng yêu vương mà chúng yêu vương đạt được vạn thánh vương truyền âm cũng phối hợp đem tự thân lực lượng bản nguyên như là thái dương rơi xuống đất một dạng toàn bộ đại địa trong nháy mắt như là bị hóa thành cháy đen một mảnh chỉ là nhìn thời khắc này vì thế so với lúc chức vua thủy trung chấn động cũng đã có chìm mà không bằng đương nhiên đây là mặt ngoài thật muốn so ra khẳng định xa xa không cách nào cùng vô thủy trung đánh đồng vô thủy trung đối thủ chủ yếu là trong tử sơn yêu ma t r ù n g tộc nó uy năng chỉ là khuyết tán ra đến một kia nếu không đừng nói là tử sơn dãy núi phương v i ê n vài trăm dặm liền xem như toàn bộ đông hoa ngại đ lục đều sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn thật mạnh trong chấp đoán g này uy năng so với đại thành vương giả cũng không kém cọi bao nhiêu xem ra cơ gia lần này là gặp phải siêu cường đối thủ đoàn đức chân nhân cùng lâm giật sừng sững b ư ớ c không khoảng cách lao tổ cơ gia cùng vạn thánh vương thanh ảnh vương bọn hắn còn có hai ba trăm dặm mà liền xem như cách xa nhau xa như vậy hai người y nguyên cảm nhận được không có gì sánh kịp năng lượng ba động trung kích tại loại năng lượng này ba đậu trùng kích bên dưới t u vi hơi yếu trực tiếp liền sẽ bị sùng kích bạo thể mà chết xa xa nhìn lại đoàn đức chân nhân cùng lâm giật có thể hơi quan c h ắ c đến một chút chiến đấu tràn diện chỉ bất quá nhìn không rõ lắm dựa theo đoàn đức chân nhân nói tới hiện tại vị trí phù hợp tại ở gần một chút dễ dàng bị trong chiến đấu cường giả cảm ứng được nghe nói đoàn đức chân nhân nói tới lâm giật có chút ghé mắt do hỏi là ai lại dám đi săn cơ gia đại năng nhân vật trong đó một phương là cơ gia tiên đài cảnh đại năng điểm này vô dung hoài nghi dù sao chỉ có cơ gia biết trong tử sơn nuốt cơ gia đại thành thần vương cơ không hư mà cơ gia là một cái thái cổ thế gia tại đông hoang địa vị cao cả có rất ít người dám can đảm trêu trọng hiện tại b ộ c phát gia khủng bố như thế chiến đấu uy thế lâm giật nghi hoặc bọn hắn đối thủ là ai thông qua khí tức cảm ứng lâm giật phát giác được một chút yêu tộc khí tức nghe lâm giật hỏi thăm đoàn đức chân nhân đối với nó nói ra nhìn phát gia huy năng khí tức hẳn là yêu tộc yêu vương yêu vương cơ gia cùng yêu tộc một mực có rất sâu thù hận cơ gia cùng yêu tộc có cử đoán lâm giật tại cơ tử tuyển nơi đó ngược lại là nghe nàng nói qua một chút nói là cơ gia từ xưa đến nay thường xuyên vây quét yêu tộc thế lực nàng cùng nàng nhị ca cơ hạo thiên lần này hành tàu đông hoàng liền diện s á t không ít yêu tộc cứ điểm nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa lẫn nhau thù hận đã không phải là một ngày hai ngày rất nhiều thái cổ thế gia cùng thánh địa hoặc nhiều hoặc ít cùng yêu tộc đều có một ít thù hận nhà ai đều có không ít bị yêu tộc giết chết đệ tử tộc nhân các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đ ố i đại yêu tộc cũng là linh dung nhẫn gặp được không phải diện s á t chính là nối nốt những cái tia giã ngoại hoang thú hoặc nhiều hoặc ít liền có yêu tộc huyết mạch trước mắt nhân loại thể lớn toàn bộ đông hoàng đại bộ phận địa vực đều tại nhân loại trong khống chế tại nhân loại trong thành trì trên cơ bản không gặp được yêu tộc tung tích bất quá đông hoang dù sao diện tích quá lớn một chút rừng sâu núi thảm một chút trong h i ể m địa thường xuyên có yêu tộc c ầ n h i ệ n mà đông hoang một chút xa xôi khu vực có càng nhiều yêu tộc tại kéo dài hơi tàn sinh đ ộ n g lấy bất quá tại nhân loại chủ lưu khu vực hoạt động hoặc là thánh địa cùng thái cổ thế ra trong phạm vi nhất định yêu tộc căn bản không dám lộ diện lúc trước yêu đế mộ xuất thế có yêu vương lẻn vào đến yêu đế mộ chung quanh cũng không dám ở lâu bởi vì thời gian dài bọn hắn liền rất có thể gặp phải nhân loại cường giả bây gi t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bốn lão cổ đồng lần lượt xuất thế t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bốn lão cổ đồng lần lượt xuất thế nhìn qua phía trước đánh tan mà ra chiến đấu d i ữ uy đoàn nước chân nhân cùng lâm giật hai người lại lui về phía sau một khoảng cách tại bọn hắn dừng hẳn thân ảnh sau đoàn nước chân nhân lại đối lâm giật nói ra khoảng cách nơi đây gần nhất là giao trì thánh địa giao trì thánh địa thánh sơn khoảng cách nơi đây ước chừng hơn mười bàn dặm nơi đây thuộc về giao trì thánh địa phạm vi thế lực giao trì thánh địa đối với yêu tộc thái độ xem như tất cả thánh địa thái cổ thế ra bên trong tương đối thân hòa bọn hắn rất ít chủ động săn giết vây quét yêu tộc cho nên mảnh khu vực này có yêu t ộ c sinh động không kỳ quái chỉ là cơ gia lần này cần không nhỏ tổn thất giao trì thánh địa lâm giật tự nhiên là biết đến kiếp trước tại một chỗ trong h i ể m địa lâm giật liền cùng giao trì thánh địa đương đại thánh nữ diêu tịch có một ít tiếp xúc đương nhiên kiếp trước lâm giật chính là đông đảo tu sĩ bên trong một thành viên cái gọi là tiếp xúc cũng chính là xa xa thấy qua giao trì thánh nữ diêu tịch lúc đó chỗ kia trong h i ể m địa có một cái cơ duyên như thế đông đảo tu sĩ tiến về tranh đoạn còn đưa tới mấy vị thánh địa thánh tử thành nữ trong đó diêu quang thánh tử cao cao tại thượng hắn cho là đông đảo tán tu bấm bận ảnh hưởng hắn thu mạch cơ duyên hắn liền muốn để cho thủ hạ diệt s á t ở đây tất cả tán tu tốt một lòng tranh đoạt cơ duyên là giao chỉ thánh nữ diêu tịch mở miệng ngăn t r ở diêu quang thánh tử hành vi một đám tán tu mới lấy còn sống mặc dù diêu tịch thánh nữ chỉ là đơn giản mở miệng ngăn cản ngăn lại nhưng đối với lâm giật các loại tán tu tới nói không khác là cứu được bọn hắn một mạng cho nên lâm giật đối với giao chỉ thánh nữ diêu tịch là trong lòng còn có cảm kích mặc dù tại diêu quang thánh tử xem ra lúc trước muốn diệt sắt lâm giật một đám tán tu chỉ là hắn nhất thời tâm tình không thuận thuộc về d nhưng đối với lâm giật tới nói diêu quang thánh tử chẳng khác gì là muốn giết chết kẻ thù của chính mình tại mang thù phương diện này lâm giật cùng phùng n g ậ u vũ so ra rất được thân truyền chỉ có hơn chứ không kém phùng n g ậ u vũ mang thù có thể bởi vì một ít chuyện ghi hận hồi lâu lúc trước đã từng bởi vì bị phản đại đế g i ả thiên liên minh người chơi ngăn ở trong truyền t ô n g trận nàng l i ề n sinh ra ý nghĩ muốn trả thù trở về mà lâm giật là một cái nam nhân tự nhiên không có phùng n g ậ u vũ nữ nhân này nhỏ như vậy bụng ruột gà một chút râu ria việc nhỏ lâm giật không phải quá để ở trong lòng tỷ như nói lúc trước gậy quấy phân heo tổ năm người bọn hắn t i ề n kỳ vây giết lâm giật bị lâm giật giết một lần về sau bọn hắn y đổ trộm đi lâm giật toa kỵ lại bị đoàn đức chân nhân tiện tay diệt sát tại sau đó lâm giật một mực không tiếp tục gặp gỡ qua bọn hắn cũng không có chủ động đi tìm bọn hắn bởi vì chuyện này đối với lâm giật tới nói chính là d â u r ì a b i ệ c n ọ dù sao lúc đó đại đế giả thiên còn không có phản hồi tất cả người chơi đều cho rằng đây chính là một cái game giả lập ở trong game chém chém g i ế t g i ế tại t bình thường bất quá bất quá có chút thủ lâm g i ậ là có thể nhớ một đời lúc đó bị diêu quang thánh tử xem như tùy ý đánh rết tán tu một trong é m chút bị giết đây chính là sát thân đại thù chính mình không có năng lực lời nói tự nhiên còn chưa tính nếu là có năng lực thù này nhất định phải báo lúc đó như là chó nhà có tang một dạng thoát đi đi ra tình huống lâm giật thế nhưng là rõ mồn một trước mắt cho nên lúc trước đại đế giả thiên không có phản hồi trước đó diêu quang thánh tử xem như lâm giật giả tưởng cựu địch một trong có cựu báo cựu có ân báo ân đây là lâm giật làm việc cho tắc giao chỉ thánh nữ diêu tịch lúc đó mở miệng cứu được lâm giật một mạng mặc dù giao chỉ thánh nữ diêu tịch khả năng chỉ là không muốn thương tổn cùng vô tội thuận miệm nói nhưng bất kể nói thế nào đối với lâm giật là có ân huệ cho nên lúc trước chiến đấu g i á hội lâm giật đập xuống mỏ nguyên thạch tại mỏ nguyên thạch bên trong mở ra một cái hạt đảo biết rõ bên trong khả năng ẩn chứa một số bí mật nhưng giao chỉ thánh nữ diêu tịch lúc đó cấp thiết muốn muốn thu hoạch được lâm giật liền chuyển tay bán cho nàng cũng coi là hoàn lại một chút kiếp trước tân huệ cơ gia từ khi thiên đ ị a biến hóa bắt đầu thư không kính tấp nập chấn động gia chủ cơ gia cơ chính x ư ơ n g cũng đang thủ hộ thần hồn đèn tộc nhân nơi đó biết lại có hai vị gia tộc tiên đại cảnh thái thượng trưởng lao vất l ạ bốn vị tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất gia tộc đại năng đối với thái cổ thế gia cơ gia tới nói đó cũng là thường cân động c trước khi đi bốn vị thái thượng trưởng l á o cùng võ sương l á o tổ đều lưu lại một t u y ế n thần hồn hạo nhiên l á o tổ tiến về nghĩ cách cứu viện vô hư l á o tổ bốn vị tiên đài cảnh thái thượng trưởng l á o chết hết võ sương l á o tổ thần hồn đèn cũng đang l ó i lên xem ra bọn hắn bị kinh khủng nguy hiểm trước đó võ sương l á o tổ mang theo phòng chế hư không kính ta chuẩn bị vận dụng gia tộc nội tình khôi phục hư không kính thông qua phòng chế hư không kính cùng hư không kính khí tức liên lạc đem nó tiếp dẫn trở về cơ gia hạo nhiên lão tổ nghe nói nói ra ngươi là cơ gia đương đại tộc trưởng tộc nô tất cả mọi người lấy ngươi cầm đầu ngươi quyết định liền có thể một cái gia tộc chỉ có thể có một thanh âm đây là một cái thái cổ thế gia truyền thừa vô số năm trôi qua c á c b ạ n mặc kệ trong gia tộc phe phái như thế nào phân tranh nội đấu đương đại tộc trưởng chỉ cần không thoái vị liền nắm giữ một cái gia tộc cao nhất quyền nói chuyện dù sao có thể trở thành một đời tộc trưởng đều là thu hoạch được gia tộc đông đảo tộc lao tán thành ngồi lên tới chỉ cần không phải có trọng đại quyết sách sai lầm lọt vào tất cả gia tộc tộc lao phản đối nó liền đại biểu cho một cái gia tộc cao nhất ý chí nếu không tùy tiện một cái gia tộc lao tổ đều là do thay mặt tộc trưởng trưởng bối tổ tiên không thống nhất một thanh em lời nói liền xem như thái cổ thế gia truyền thừa đã lâu nội tình không gì sánh được hùng hậu cũng sẽ từ từ đi hướng bị vua cơ gia đương đại tộc trưởng cơ chính xương sở dĩ t r ư ớ c cho cơ gia hạo nhiên lão tổ nói một chút chính mình chú ý cũng là cho vừa xuất thế hạo nhiên lão tổ mặt m ũ i hạo nhiên lão tổ năm đó cũng đã từng là cơ gia tộc trưởng khắc sâu minh bạch đạo lý này hắn cũng không có xuất thế sau muốn đoạt quyền k h ô n g chế cơ gia chi tâm mà lại năm đó nếu không phải hắn tại cơ gia tộc trưởng trên vị trí này làm đủ cũng không tới phiên đời sau tộc trưởng kế vị các đại thánh địa cùng các đại thái cổ thế gia trên cơ bản đều là loại quy củ này đây là truyền thừa vô số năm qua trải qua đông đảo đoạt quyền tranh đấu tích lũy đi ra thích hợp nhất trường thịnh không suy kinh nghiệm tử sơn trên dãy núi xuất hiện d ị biến được đạo đế binh khôi phục thiên địa vô hình phát sinh biến hóa to lớn khoảng cách tử sơn dãy núi gần nhất giao trì thánh địa tại vô thủy t r ù n g vừa mới vang lên lúc liền đã sai phái ra tiên đ à i cảnh đại năng đến đây dò xét tình huống bất quá bởi vì tử sơn dãy núi châu vắng m giao trì thánh địa sai phái tới tiên đại cảnh đại năng cũng cần một chút thời gian đi đường trừ giao trì thánh địa bên ngoài mặt khác thánh địa thái cổ thế gia cũng nao nhao ngoác nga chuẩn bị phái người đến đây chỉ bất quá đám bọn hắn đối với giao trì thánh địa khoảng cách t ừ sơn dãy núi càng thêm xa xôi cẩn càng nhiều đi đường thời gian bởi vì không có đại khái vị trí t o à độ chỉ là biết một thứ đại khái phương hướng bọn hắn cũng vô pháp khắc họa truyền thống đạo văn trực tiếp truyền thống tới không phải tất cả mọi người đều có thể cùng đoàn nước chân nhân một dạng không có một cái nào cố định vị trí liền có thể trực tiếp khắc họa đạo văn tiến hành truyền thống bởi vì phạm là vị trí xuất hiện một chút sai lầm khả năng liền sẽ bị truyền thống đạo văn truyền tống đến không biết trong h i ệ m lúc trước cơ gia có thể tại cơ gia trực tiếp khắc họa truyền thống đạo văn vượt qua vô hạn khoảng cách đi vào tử sơn dãy núi phụ cận cũng là bởi vì có cơ tử tuyển cung cấp kỹ càng vị trí t o a độ cơ gia võ sương lao tổ cực lực thôi động phòng chế hư không kính mặc dù tạo thành không có gì sánh kịp vi năng kinh khủng bất quá nhưng không có đánh vỡ vạn thánh vương tế gia s á c rồi đen hắn biết rõ đợi đến chính mình một đợt này thế công kết thúc liền sẽ là hắn bỏ mình thời điểm đã sống mấy ngàn năm cơ gia võ sương lão tổ đối với tự thân sinh tử ngược lại là không có quá để ý bởi vì nếu như không phải cơ ra một mực đến cung cấp các loại linh dược kéo dài tính mạng hắn sớm tại mấy trăm năm trước liền đã t ỏ a hóa chỉ là để cơ gia võ sương lão tổ không có cam l ò n g chính là lần này gia tộc chết nhiều như vậy tiên đài cảnh đại năng nghĩ cách cứu viện cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư mục tiêu nhưng lại chưa đạt thành cơ gia võ sương lão tổ thôi động phòng chế hư không kính thế công không ngừng nó phát ra vô cùng to lớn uy thế khủng bố để cái kia sáu vị tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất yêu vương kinh hại không thôi cái này nếu là không có vạn t h á n h vương tế gia sắc rùa đen trọng bảo, bảo hộ bọn hắn đối mặt loại này khủng bố thế công khả năng một lát liền sẽ bỏ mình chẳng qua trước mắt sắc rùa đen trọng bảo dưới vạn thánh vương mấy người cũng không nóng nảy bọn hắn có thể nhìn ra cơ gia võ s ư ơ n g lão tổ đã là cường công chi m ạ n g nó lợi dụng phòng chế hư không kính thế công đang dần dần biến yếu chỉ cần bọn hắn lại ngăn cản một đoạn thời gian cơ gia võ s ư ơ n g lão tổ liền sẽ tự sụp đổ mà bọn hắn tám vị yêu vương cùng một chỗ hương phía sắc rùa đen trọng bảo cung cấp lực lượng bản nguyên căn bản không có bao nhiêu áp lực không ra tất cả mọi người dự kiến ngắn ngủi vài giây lát sau lợi dụng tự thân toàn bộ tinh khí thần cùng lực lượng bản nguyên thôi phát phỏng chế hư không kính cơ gia võ xương lão tổ liền vô lực tiếp tục thôi động phòng chế hư không kính. theo n g u ồ n số u i lực lượng không còn cung cấp năng lượng phòng c h ế hư không k í n h từ trong hư không rơi vào đến cơ d a võ x ư ơ n g l á o tổ trong tay bản thân vô cùng to lớn t h ế công cũng trong n g á y mắt b i ế n mất cơ d a võ x ư ơ n g l á o tổ t i ế p được phòng c h ế hư không sao kính t r ự c tiếp một n g ụ m m á u tươi còn phun m à r a thân ả n h từ không trung hướng xuống cấp tốc rơi xuống ngay tại t h a n h ảnh v ư ơ n g chuẩn bị t i ế n l ê n chê để d i ệ t s á t đi cơ d a võ x ư ơ n g l á o tổ lúc một bộ thân mang á o t r ắ n g thân ả n h xuất hiện ở cơ d a võ x ư ơ n g lao tổ chức mặt nó phát tay một chiêu cơ g a võ sương lao tổ trong tay phòng chê hư không kính liền rơi vào đến đây trong tay người chương hai trăm tám mươi lăm đại thành thần vương cường hãn chương hai trăm tám mươi lăm đại thành thần vương cường hãn cơ gia võ x ư ơ n g lão tổ đã là n ỏ mạnh hết đ à đừng nói là vạn thánh vương thanh ảnh vương bọn hắn lúc này liền xem như đến cái hóa r ồ n g cảnh tu sĩ đều có thể đem hắn diệt s á t đi tiệc khí lực cuối cùng hao hết rơi xuống trên mặt đất cơ gia võ x ư ơ n g lão tổ đã chuẩn bị nên đón tử vong của mình đối mặt tử vong võ x ư ơ n g lão tổ ngược lại là tương đối thản nhiên cơ gia võ x ư ơ n g lão tổ tình huống vạn thánh vương thanh ảnh vương bọn hắn tự nhiên cũng đều rõ ràng vì phòng n g a có cái gì ngoài ý muốn phát sinh thanh ảnh vương tự thân lên trước chuẩn bị triệt để diện sát cơ gia võ xương láo tổ mà đúng lúc này một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở cơ gia võ xương láo tổ trước người ngăn cản lúc nào đi đường tại trên người vừa tới cảm nhận được nguy cơ to lớn thanh ảnh vương trực tiếp nhanh chóng lùi về phía sau trở về rút lui không có một chút do dự vạn thánh vương trực tiếp đem s á c rùa đen trọng bảo hướng phía bên này che lại đến mà tám vị yêu vương tất cả làm thủ đoạn cấp tốc hóa thành một đạo đạo ánh sáng cầu đ ồ n g liền muốn thoát đi một bên khác lão tổ cơ gia còn không có kịp phản ứng trong tay hắn phòng chế hư không kính liền đã rơi vào đến người tới trong tay phòng chế hư không kính là dựa theo cực đạo đế binh hư không kính một so một phục khắc đi ra làm cơ gia cực đạo đế binh hàng ngái phòng chế hư không kính n h ậ n chứa cực đạo đế binh hư không kính khí tức có thể cùng cơ gia hư không cổ kinh khí tức tương liên cơ gia võ x ư ơ n g lão tổ trong nháy mắt ý thức được người tới có thể phi thường nhẹ nhõm đem hắn trong tay phòng chế hư không kính c h i ê u tới trong tay khẳng định là tu có cơ gia hư không cổ kinh là vô hư lão tổ cơ gia võ x ư ơ n g lão tổ suy nghĩ cực nhanh cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư thường xuyên là một bộ áo trắng hắn bên này vừa mới dâng lên ý nghĩ này vạn thánh vương thanh ảnh vương các loại tám vị yêu vương đã chạy từ tán mà phòng chế hư không kính cũng đã bị người tới kích hoạt thôi phát vạn thánh vương ném ra sát rùa đen cho bảo tại một đạo năng lượng kinh khủng bên dưới trong nháy mắt bị đánh rơi nó cấp tốc thu nhỏ hóa thành một đạo cấp tốc phi hồng hướng phía vạn thánh vương bay đi đằng sau lại có mấy đạo năng lượng kinh khủng từ phòng chế hư không kính bên trong trong nháy mắt hướng phía tám vị yêu vương đánh tới vạn thánh vương cùng thanh ảnh vương tại khủng bố năng lượng trùng kích bảo đánh cái là đạo khóe miệm đổ máu mà đổi thành bên ngoài sáu vị yêu vương tại cái này khủng bố năng lượng bên dưới trực tiếp bị xuyên th bất q u a yêu t ộ c thể chất cường đại cái này sáu vị yêu vương mặc dù thân thể bị xuyên thủng đi ra một quả dưa hấu lớn nhỏ động nhưng lại chưa trực tiếp bỏ mình bọn hắn ngăn chặn bị trọng thương thân thể ra sức bảo mệnh mà tay cầm phòng chế hư không kính một bộ áo trắng đại thành thần vương cơ vô hư cũng không lần nữa thôi động phòng chế hư không kính tiến hành bộ đao n g ắ n trong nháy mắt vạn thánh vương thanh ảnh vương các loại một đám yêu vương liền tất cả đều biến mất tại chân trời mà tại vạn thánh vương thanh ảnh vương các loại một đám yêu vương rời xa sau đại thành thần vương cơ vô hư cũng trên không trùng chậm rãi rơi xuống đất sau khi hạ xuống một bộ áo trắng cơ vô hư đánh cái kém chút ngã s ắ p xuống vừa mới hắn không phải là không muốn nhất cử diệt đi mấy vị yêu tộc yêu vương thật sự là kích phát thôi động hư không kính sau hắn đã không có r ấ t dư thừa lực tiếp tục phát động công kích giờ phút này cơ gia võ sương lão tổ cũng đã xác nhận chính là cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư từ trong tử sơn thoát khốn cứu mình một mạng hắn chậm rãi đứng dậy kéo lấy thân thể bị trọng thường đối với cơ vô hư thi lễ cơ gia đệ tử cơ võ sương gặp qua vô hư lão tổ cơ võ sương tu hành mấy ngàn năm là cơ gia trước mắt lão tổ nhưng năm đó cơ vô hư danh mãn đông hoàng lúc cơ võ x ư ơ n g tổ ra ra cũng còn không có xuất sinh tại cơ vô hư trước mặt hắn cũng là hậu đại tiểu bối ngay tại cơ võ x ư ơ n g vừa dứt lời một cô kinh khủng không gian ba động chấn động mà lên cơ vô hư trong tay phòng chế hư không kính tại lúc này mánh liệt run rẩy lên làm sơ cảm ứng cơ vô hư liền biết là tình huống như thế nào sau một khắc một đầu kéo dài khoảng cách vô tận đường hầm hư không xuất hiện ở trước mặt bọn hắn cơ vô hư lúc này cầm trong tay phòng chế hư không kính vứt cho cơ võ sương đồng thời hắn bót một cái pháp quyết đem một đoạn tin tức chuyển cho cơ võ x ư ơ n g đồng thời mở miệng nói ra đoàn nước chân nhân cũng là tại tám vị yêu vương bị thua mà chạy trẳng diện để lâm giật kinh hại không thôi đoàn nước chân nhân cũng là tại tám vị yêu vương thoát đi trong nháy mắt mang theo lâm giật cùng một chỗ cấp tốc rời xa nơi đây lúc trước cơ ra cơ võ xương lợi dụng phòng chế hư không kính phá vỡ tử sơn nội bộ một chút không gian phong tỏa cơ b ô hư bản thân liền bị vây ở một cái trong không gian trồng chất cực đạo đế binh trung lớn cùng tử sơn chung hết thể bố trí cũng là vì phong tỏa trong đó màu đen yêu ma chủng tộc tại tử sơn bên trên cực đạo đế binh trung lớn khôi phục trong tử sơn hiện hóa tay ngọc cùng tử sơn bên trong màu đen yêu ma cường giả kịch trên lúc cơ vô hư lợi dụng hư không thuật từ không gian chấn động bên dưới tìm một đầu chạy trốn đường từ trong tử sơn thoát khốn mà ra bất quá nó bị vây ở tử sơn bên trong trong không gian trồng chất hơn năm nghìn năm thể nội lực lượng bản nguyên sớm đã sắp đèn cả dầu vừa mới thoát khốn cơ b ô hư là phi thường vô cùng suy yếu nếu như không phải cảm ứng được bên này nhà mình đệ tử sử dụng hư không cổ kinh khí tức chiến đấu cơ bô hư cũng sẽ không tới bởi vì là tại cơ võ sương bọn hắn thoát đi tử sơn sau một thời gian ngắn từ đó thoát đi đi ra khi cơ bô hư chạy tới sau hai vị cơ gia tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng đã trước một bước bị thanh ảnh vương cho dệt i sát mắt thấy cơ võ sương sắp bỏ mình cơ bô hư lợi dụng vừa mới khôi phục một tia lực lượng bản nguyên kích hoạt tôi h phát phòng chế hư không kính giết địch nếu không phải phòng chế hư không kính lúc trước tại tử sơn bên trong bị hao tổn không cách nào phát huy nó tất cả kỹ năng vừa mới bạn thánh vương bọn hắn một đám trừ vạn thánh vương cùng thanh ảnh vương bên ngoài mặt khác sáu vị yêu vương căn bản không có cơ hội chạy trốn bất quá dưới mức ích vừa mới khôi phục một tia lực lượng bản nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm mà lại nếu như vạn thánh vương cùng thanh ảnh vương hai cái yêu vương cảm thụ cơ vô hư tán phát khí tức cấp tốc thoát đi thật muốn liều chết một trận chiến lời nói thư nhược cơ vô hư cũng không nhất định chính là bọn hắn đối thủ cho nên dưới trạng thái này cơ vô hư cũng không có đuổi bắt bổ đao yêu tộc người bị thương nặng sáu vị yêu vương cơ vô hư không có đi theo cơ võ xương cùng một chỗ để cực đạo đế binh hư không kính đem nó tiếp dẫn trở về. hắn bay đầu nhìn chăm chú tử sơn dây núi nhìn xem cái kia khổng lồ tử sơn cùng chung lớn hô một hơi v ô thủy đại đế công cao cái thế có được mênh mông ý chí nó bỏ mình vô số năm còn tại thủ hộ phương thế giới này vùng thiên địa này biến thiên cơ vô hư tiến vào tử sơn dây núi chính là đối với tử sơn dây núi có nhất định hiểu rõ hắn muốn xâm nhập trong đó tìm kiếm một số bí mật kết quả đúng là biết một chút viễn cổ bí mật có thể chính mình cũng bởi vậy hám sâu trong đó không cách nào thoát h ố n lúc trước gặp gỡ cơ tử tiền cùng lâm giật t ứ độ hư nhược cơ vô hư căn bản không nghĩ tới mình còn có cơ hội thoát khốn cho nên đem truyền thừa của mình để lại cho hai người mà lại bởi vì cơ tử tuyển cùng lâm giật lúc đó tu vi cảnh giới khá thấp có chút liên quan tới tử sơn một chút bí ẩn tin tức cơ vô h ư cũng không cáo chi cơ tử tuyển cùng lâm giật chương 286, vỗ cánh hồ điệp chương 286, vỗ cánh hồ điệp cơ vô h ư sở dĩ có thể từ tử sơn bên trong thoát khốn có một bộ phận cơ võ xương công lao bởi vì không có cơ võ xương đến cũng sẽ không dẫn động tử sơn bên trên treo lơ lửng cực đạo đế binh khôi phục vô thủy trung không tỉnh lại liền sẽ không dẫn động thiên địa quy tắc xuất hiện biến cố t r o nếu g tử nốt sơn bị y không t cơ c n võ sương đừng nói là cầm trong tay phòng chế hư không kính liền xem như hắn nắm giữ cực đạo đế binh hư không trước cường đến đoán chừng cũng vô pháp trợ đại thành thần vương cơ vô hư từ tử sơn trung thoát khốn dù sao lúc trước đại thành thần vương cơ vô hư thực lực bản thân cực kỳ cưỡng hãn không phải cũng là bị vây ở trong tử sơn hơn năm nghìn năm lúc trước vì sao cơ vô hư căn bản không muốn cho cơ g i a người tới nghĩ cách cứu việt hắn thậm chí dặn dò cơ tử tuyển không để cho nàng thông chi cơ g i a người tới nghĩ cách cứu việt hắn cũng là bởi vì cơ vô hư biết cái này tử sơn là vô thủy đại đế bố trí tỉ mỉ k h ô n cục liền xem như một vị còn sống đại đế tới đều không nhất định dễ dùng một mực đến cơ vô hư hãm sâu tử sơn sân mạch tự thân suy yếu không gì sánh được lại không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài hắn nhưng không biết thiên địa quy tắc lúc trước phát sinh một chút biến cố nhìn chăm chú tử sơn sơn mạnh chi trung tử sơn cùng vô thủy phút sau cơ vô hư trong lòng có cảm giác nhìn về phía lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân rời đi phương hướng nơi đây có ta chuyển thừa khí tức lưu lại là cái tia cơ ra con r ẻ tuổi còn trẻ đột phá đến hóa g i n g cảnh ngược lại là cái không sai tiểu tử hắn biết chính mình lần này có thể từ tử, tử sơn sơn mạnh bên trong thoát khốn cùng lâm giật có quan hệ rất lớn cơ vô hư làm sơ cảm ứng có chút cảm thán đằng sau nó thân ảnh từ tại chỗ biến mất h lúc trước đại đế già thiên phản hồi thôn thiên chó tiểu mặc nhận phản hồi nhảy lên mà đạt đến siêu thành cấp đừng đạt tới siêu thành cấp khác thôn thiên chó tiểu mặc đột phá một loại nào đó thiên địa quy tắc từ đó làm cho thiên địa quy tắc có chỗ cải biến dưới tình huống bình thường loại này thiên địa quy tắc cải biến là một cái hơi chậm quá trình t o à n bộ quá trình sẽ kéo dài mấy chục năm hoặc là trên trăm năm thậm chí còn có thể càng lâu tử sơn sơn mạch bên trong có xương mù tím b ú t lên kỳ thật chính là thiên địa quy tắc cải biến một loại dấu hiệu tại cái gì cũng không biết tình h u ố n g d ư ớ i lâm giật tiến vào tử sơn sơn mạch bên trong xâm nhập đến tử sơn sơn mạch đ ư ơ n g tựa theo thiên n g u y ê n thuật lâm giật cùng cơ tử tuyển không có đi chính quy đường tắt đầu kia thôn thiên chó tiểu mặc đồng tộc lưu lại trùng chó để lâm giật đi thẳng tới tử sơn phía dưới bởi vì lâm giật cùng cơ tử tuyển tu vi yếu kém bọn hắn tại tử sơn phía dưới cũng không dẫn phát địa thế vận chuyển nếu là lúc trước tiến vào tử sơn sơn mạch chính là tiên đại cảnh đại năng bản nguyên khí tức dẫn động bên dưới cựu long ủy châu đại thế toàn diện khôi phục con chó kia động liền sẽ bị đại thế vận chuyển chỗ khôi phục cũng sẽ không có như vậy một đầu tiến vào tử sơn phía dưới con đường cơ r a cơ võ xương đám người đi tới tử sơn sơn mạch cũng ý đồ tìm kiếm qua con chó này động nhưng cũng không có tìm tới cũng là bởi vì bọn hắn sau khi đi vào phát động cựu long ủy châu đại thế toàn diện vận chuyển con chó kia động đã bị khôi phục không có chuồng chó tình n g dưới muốn đi vào đến tử sơn bên trong chỉ có một cái đường tắt đó chính là đi tử sơn thông đạo nếu như là đi tử sơn thông đạo lời nói liền sẽ cùng cơ hạo thiên một dạng bị đông đảo vô hình yêu ma bày công liền xem như có thể ngăn cản vô hình yêu ma tử sơn trong thông đạo còn có nhiều loại không gian trùng điệp lúc trước cơ vô ngư chính là tại nhiều loại không gian trùng điệp bên dưới bị vây ở nào đó một t ầ n g trong không gian v ề phần muốn cưỡng ép đánh vỡ cựu long ủy châu đại t h ế cái kia trừ phi thật sự là đến một vị còn sống đại đế nếu không những người khác thật không có loại này đánh vỡ cải biến loại này cường đại tự nhiên chi thế năng lực cơ duyên xảo hợp lâm giật mang theo cơ tử tuyển lợi dụng c h ủ n cho tiến vào tử sơn phía dưới tại trung tâm tử sơn phía dưới bị nhốt không gian nhiều tầng cơ vô hư hắn cảm nhận được huyết mạch hấp dẫn mới lợi dụng đại thủ đoạn đem truyền thừa của mình để lại cho lâm giật cùng cơ tử tuyển bởi vì cách xa nhau mấy tầng không gian muốn truyền âm đi ra cực kỳ gian nan đây là bởi vì cơ vô hư tu có cơ gia hư không cổ kinh có thể vượt qua hư không đem thanh âm t r u y ề n ra ngoài cái này nếu là đổi lại một người khác liền xem như thực lực so cơ vô hư càng mạnh cũng vô pháp cách xa nhau mấy tầng không gian tiến hành truyền âm mà lúc chiếc cái kia ngắn ngủi chuyển ra ngoài mấy câu nó tiêu hao liền không thể so với cơ vô hư đem tự thân c h u y ể n thừa từ không gian nhiều tầng bên trong đưa ra đến nhỏ cơ vô hư tự thân suy yếu lực lượng bản nguyên s ắ p hao hết cho nên lúc đó cơ vô hư chỉ là đức quán cùng lâm giật cơ tử tuyển trao đổi mấy lời rất nhiều tin tức đều là thông qua c h u y ể n thừa thủ đoạn lưu cho lâm giật cùng cơ tử tuyển đây cũng là vì khi nào lúc cơ tử tuyển cùng lâm giật tiếp thu cơ vô hư c h u y ể n thừa sau muốn hỏi thăm cơ vô hư một ít chuyện không có đạt được bất kỳ đáp lại nào nguyên nhân bởi vì khi đó cơ vô hư đã vô lực lại lần nữa từ không gian nhiều tầng bên dưới truyền âm đi ra không có lâm giật cơ tử tuyển cũng vô pháp đi đến trung tâm tử sơn phía dưới mà nếu như cơ tử tuyển không cách nào đi vào trung tâm tử sơn phía dưới liền sẽ không bị cơ vô hư cảm ứng được cơ vô hư không cảm ứng được cũng sẽ không hao phí tự thân tuyệt đại bộ phận lưu lại lực lượng bản nguyên tiến hành truyền thừa cùng truyền âm nhắc nhở không cho vào vào đến trong tử sơn nếu là không có cơ vô hư nhắc nhở dựa theo lúc đó tình huống người bình thường sát xuất lớn sẽ tiến vào đến tử sơn trung tiến vào tử sơn trung dựa theo tình huống lúc đó không phải là bị khốn chính là bị yêu ma chủng tộc cho giết chết như vậy cũng sẽ không có cơ tử tuyển trở về cơ ra thông chi cơ già phái người đến đây nghĩ cách cứu viện cơ vô hư mà tử sơn sơn mạch có thể đủ số một trăm năm không bị người phát hiện phát giác trừ chỗ xa xôi bên ngoài còn có chính là vô thủy đại đế tiến hành qua bố trí có thể làm cho tử sơn sơn mạch không lộ ra trước mắt người đời có tu sĩ đi ngang qua nơi đây nhận một loại nào đó quy tắc ảnh hưởng cũng sẽ không nghĩ đến tiến vào tử sơn sơn mạch bên trong giò xét mà cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyển tại sao lại đạt được tử sơn sơn mạch có cơ duyên tin tức bọn họ chạy tới xem xét sau còn cho là tử sơn sơn mạch bên trong có đại cơ duyên kỳ thật nguyên nhân chủ yếu chính là một loại nào đó quy tắc tại vô tận thuế nguyệt cùng tiên địa quy tắc thay đổi sinh ra một chút cải biến nếu là đổi lại trước kia bọn hắn liền xem như tới cũng sẽ cho là tử sơn sơn mạch mượn phần nguy hiểm từ bỏ xâm nhập tìm kiếm ý nghĩ hoặc là nói nếu như không phải tiên địa quy tắc bởi vì nhận thôn tiên chó tiểu mặc ảnh hưởng cái kia yêu tộc tiểu yêu liền xem như phát hiện tử sơn sơn mạch cũng sẽ không đem nó hồi báo cho hoàng hiên vương cơ tử tuyền cùng cơ hạ tiên cũng sẽ không bởi vậy đi vào tử sơn sơn mạch nó nguyên nhân căn bản nhất lượt quanh một vòng hay là về tới lâm giật nơi này là lâm giật cái này trùng sinh hồ điểm vô cánh dẫn đến tiên điệu tăng tốc biến hóa chương 287, t o à n bộ thế giới chấn động chương 287, t o à n bộ thế giới chấn động đại thành thần vương cơ vô hư một khi thoát khốn trong nháy mắt xuất thủ đánh tan vây công cơ võ xương tám vị yêu vương hiện thị do ông vô địch chi tư đoàn nước chân nhân từ cơ vô hư xuất thủ tản ra h uy năng cảm nhận được uy hiếp lớn cơ vô hư là lợi dụng phòng chế hư không kính tiến hành công kích nó hư không cổ kinh tán phát khí tức không cách nào che giấu đoàn n ư c chân nhân trước tiên phân biệt ra được xuất thủ là người cơ gia liên tưởng cơ nhà lần này đến đây là vì n g h ị cách cứu viện bị nhốt tử sơn t r ù n g cơ vô hư đoàn đ ứ c chân nhân đối với lâm giật nói ra đại thành thần vương cơ vô hư bị nhốt hơn năm nghìn năm vừa xuất thế hay là h i ể n thị do thần vị hạ đội nhi ngươi đạt được cơ vô hư truyền thừa ngươi muốn đi qua cùng hắn giao lưu trao đổi sao đối mặt đoàn đ ứ c chân nhân nói tới lâm giật ngượng ngủng cười một tiếng lúc đó tình huống đặc thù lâm giật là dựa vào lấy cơ tử tuyển đại thành thần vương cơ vô hư sinh ra một chút hiểu lầm cho là lâm g ậ t là cơ gia con rể hắn mới đến đại thành thần vương cơ vô hư truyền thừa h ắ n ngay cả cơ vô hư chưa từng gặp mặt bao giờ hai người trừ chuyển thừa cũng không có mặt khác liên quan lâm giật trên thân bí mật đông đảo cái này nếu như bị nó nhìn thấu tự thân một ít bí mật có trời mới biết cơ vô hư đối với hắn sẽ là thái độ gì sư phụ ta cùng đại thành thần vương cơ vô hư cũng không quen biết đi qua giao lưu vẫn là thôi đi nghe nói lâm giật như thế đáp lại đoàn đức chân nhân c h à o hỏi lâm giật cùng một chỗ nhanh chóng rời xa tại đoàn đức chân nhân cùng lâm giật cách xa một k h o ả n g cách sau đoàn đức chân nhân q u a y đầu hướng phía chiến đấu chỗ ở nhìn thoáng qua là cực đạo đế binh phá vỡ hư không khí t ứ c cơ gia lợi dụng cực đạo đế binh hư không kính tới đón đưa cơ vô hư bọt hư b cực đạo đế binh hư không k í n h khí thức lóe lên một cái rồi biến mất lâm d ậ t cũng lẩn lẩn đã nhận ra một chút nó tán phát đế uy mà tử sơn trong dây núi v ô thủy trung nhận mặt khác cực đạo đế binh xuất hiện kích thích ảnh hưởng phát ra càng khủng bố hơn đế uy ngay cả đã cách xa nhau rất xa lâm d ậ t đều cảm giác được áp lực thật lớn có loại không kịp thở khí cảm giác sư phụ chúng ta làm sao bây giờ còn muốn trở về nhìn xem tình huống sao trong tử sơn phi thường có khả năng có hay không bắt đầu đại đế lưu lại truyền thừa lâm g ậ t trong lòng một mực nhớ điểm này mặc dù bây giờ v u thủy trung khôi phục bày ra không có gì sánh kịp u y năng có thể lâm g i ậ t vẫn là hy vọng đoàn đức chân nhân có biện pháp nào dẫn hắn đi cướp đoạt cơ duyên dù sao đoàn đức chân nhân thế nhưng là có thể tại các đại thánh địa thái cổ thế gia tổ địa vài tiến vài gia nhân vật nghe lâm g i ậ t nói như vậy đoàn đức chân nhân k h ẽ n h nhữ mày nói ra trước xem tình huống một chút nhìn xem có hay không cơ hội thích hợp rồi nói sau bất quá ta đ o á n chừng quá sức nơi đây rất có thể sẽ trở thành một chỗ a i tiến kẻ nào chết mới cấm điệm từ xưa đến nay đông hoang cùng với các đại lục đều có không ít cấm đ i ệ đều không ngoại lệ những cấm đ i ệ này bên trong đều ẩn chứa thế nhân không cách nào biết được đại bí mật không trải qua một cái cấm địa là một chỗ nào trước mắt đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu dù sao là đã qua phi thường xa xưa tuế y nguyệt hiện tại đoàn đức chân nhân nói tử sơn dãy núi rất có thể sẽ hình thành một chỗ mới cấm địa lâm giật hơi có chút kinh ngạc nếu như tử sơn dãy núi thật trở thành một chỗ mới cấm địa vậy hắn không thể nghi ngờ chính là lịch sử người chứng kiến một trong, thấy tận mắt một chỗ cấm địa sinh ra lâm giật cùng đoàn đức chân nhân xa xa quan sát tử sơn dãy núi tình huống mà bởi vì tử sơn k ì biến chung quanh có vô số tu sĩ đang hướng về tử sơn d ã núi vùng địa vực này chạy đến lúc trước vô luận là cơ gia cơ võ sương cùng vạn thánh vương thanh ảnh vương chiến đấu hay là cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư xuất thủ đem bọn h ắ n đánh tan đây đều là trong chốc lát phát sinh sự tình lúc này tử sơn trong dây núi sơn phong màu tím tại màu đen yêu ma bộ tộc lao tổ trùng kích và o còn tại bành t r ư ờ n g bia lớn vô thủy trung cũng không ngừng phát ra khủng bố đế uy tiến hành phong khốn tại vô thủy trung bao phủ xuống chứ không ngừng chuyển tới trung vang bên ngoài nó bên trong tử sơn chiến đấu tiếng vang cũng không chuyển bá đi ra mà tử sơn chủ phong thời gian dần trôi qua đã có càng nhiều hát vụ từ tử sơn trung tiêu tán đi ra giao trì thánh địa khoảng cách tử sơn d ã y núi gần nhất một vị giao trì thánh địa tiên đài cảnh đại năng tại vạn thánh vương bọn người chạy trốn sau đó không lâu đi tới tử sơn d ã y núi bên ngoài l à m g cái thứ nhất chạy tới tiên đài cảnh đại năng nàng nhìn qua tử sơn trong d ã y núi v ô thủy trung cùng tử sơn đem tin tức truyền lại về giao trì thánh địa bởi vì v ô thủy trung tiếp tục tản mát ra khủng bố đế bi giao trì thánh địa tiên đài cảnh đại năng cũng không quá mức tới gần tử sơn d ã y núi bên kia lúc trước có tiên đài cảnh đại năng đánh nhau khí tức lưu lại đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào là yêu tộc yêu vương cùng cơ gia tiên đại cảnh đại năng khí tức chiến đấu. bọn hắn ở chỗ này tiến hành chiến đấu kịch liệt yêu tộc yêu vương lực lượng bản nguyên t ẩn chứa yêu khí không thể gạt được giao trì thánh địa tiên đại cảnh đại năng cơ gia tu có hư không cổ kinh hư không khí tức cũng phi thường tốt phân biệt giao trì thánh địa tiên đại cảnh đại năng thi triển thủ đoạn quay lại tình huống chiến đấu bởi vì là yêu tộc yêu vương cùng cơ gia tiên đại cảnh đại năng chiến đấu nơi đây có đại lượng lúc chiến đấu bản nguyên khí tức lưu lại lưu lại bản nguyên khí t ứ c phi thường ảnh hưởng giao trì thánh địa tiên đại cảnh đại năng ngược dòng tìm hiểu giao trì thánh địa tiên đại cảnh đại năng cũng không toàn diện ngược dòng tìm hiểu đi ra nơi đây x b ấ t quá thông qua ngược dòng tìm hiểu đi ra một chút hình ảnh giao trì thánh địa tiên đài cảnh đại năng đối với đại khái tình huống có nhất định hiểu rõ nàng lúc này đem tình huống hồi báo cho giao trì thánh địa đương đại thánh chủ tại giao trì thánh địa tiên đài cảnh đại năng đến không lâu sau lục tục có mặt khác tiên đài cảnh đại năng thông qua các loại phương thức đi tới tử sơn dây núi còn có một số to gan tu sĩ cũng tại các nơi tới gần tử sơn dây núi giao trì thánh địa đương đại thánh chủ đã được nhà mình tiên đài cảnh đại năng tin tức tự mình dẫn đầu một chút cường giả đi tới trong đó có giao trì thánh địa vừa mới xuất thế lao cổ đồng lúc trước bạn thánh vương cùng thanh ảnh vương bọn hắn một đám yêu vương nếu không phải là bị đại thành thần vương cơ vô hư cho đánh tan chạy trốn tiếp tục đợi ở chỗ này một đoạn thời gian lời nói bọn hắn liền có khả năng bị đông đảo chạy tới nhân tộc tiên đài cảnh đại năng chỗ vây quanh lại nói bạn thánh vương thanh ảnh vương các loại một đám yêu vương đang chạy trốn sau không có cảm thụ bị đuổi giết lại gặp nhau ở cùng nhau trong đó sáu vị tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất yêu vương đều nhận khác biệt trình độ trọng thương bạn thánh vương nương tựa theo tự thân cường đại năng lực phòng ngự chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ vất quá hắn sát rùa đen cho bảo lúc trước vì ngăn cản đại thành thần vương cơ vô hư lợi dụng phòng chế hư không kính công k í c h xuất hiện rất nặng hư hao nó sát rùa đen trọng vào bên trên có một đầu vô cùng rõ ràng v ế p dạng mà thanh ảnh vương lúc trước chạy trốn lúc bị công k í c h đến thứ nhất chỉ cánh chim bị thương nghiêm trọng lúc này vô lực dựng lúc đấy các vị lần này mặc dù không thể chém giết lao tổ cơ già cơ chính xương nhưng hắn bản nguyên hao hết bản nguyên bị thương nặng không có nhiều xuống đầu cơ gia bị chúng ta chém giết hai vị tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng một vị gia tộc lao tổ người bị thương nặng bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nhờ vào đó thiên đ i ệ chí biến chúng ta cần tìm địa phương giấu kín đứng lên dốc lòng tu hành một khoảng thời gian chớ bị cơ gia tìm được đây là lúc trước đáp ứng thủ lao của các ngươi các vị c ấ t kỹ thanh ảnh vương nói xong đối với những khác yêu vương ném ra ngoài v à i kiện bảo vật chương 288, hoang cổ cơ nhà an bài chương 288, hoang cổ cơ nhà an bài làm yêu vương tử sơn vô thủy chung khôi phục dẫn phát thiên địa k ỳ biến bọn hắn tự nhiên cũng là có cảm ứng mà thanh ảnh vương tìm tới chợ q gần nhiều vị yêu vương cũng đều cùng thanh ảnh vương có bạn cũ lúc trước thanh ảnh vương tìm bọn hắn cùng một chỗ săn bắn cơ gia tiên đại cảnh đại năng cũng là h ứ a n ặ t cho bọn hắn một chút chỗ tốt trừ cái đó ra những n à y đến đây t r ợ cần yêu vương cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng cơ gia có cửu án nếu không bằng vào thanh ảnh vương h ứ a n ặ t một chút chỗ tốt bọn hắn cũng sẽ không liều chết đến đây tại tiếp nhận thanh ảnh vương ném ra bảo vật sau hoàng hiên vương trước tiên mở miệng đạo thanh ảnh vương chúng ta lần này đến đây tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ kết quả ta đã sớm phân p h ó tộc nhân của ta tìm địa phương ẩn nút đáng tiếc nếu như không phải cái kia một bộ áo trắng cơ gia cường giả xuất hiện chúng ta lần này còn có thể trực tiếp đem láo tổ cơ gia chém giết tại chỗ cái kia một bộ áo trắng cơ gia cường giả là ai hắn tu vi tối thiểu tiên đại cảnh thứ ba n ư ớ p thang đi hoàng hiên vương tại một đám yêu vương bên trong thuộc về tương đối tuổi trẻ yêu vương hắn không biết trọng thương hắn là cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư dù sao đại thành thần vương cơ vô hư đã biến mất hơn năm ngàn năm trước là hơn năm ngàn năm trước cửa giả đối mặt hoàng hiên vương hỏi thăm bên cạnh b ạ n thánh vương chậm rãi nói ra nếu như ta không có đ o á n sai cái kia cơ gia cường giả hẳn là hơn năm ngàn năm trước danh mãn đông hoàng cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư nghe đồn hắn sớm tại hơn năm ngàn năm trước liền đã biến mất không nghĩ tới hắn thế mà còn sống cơ gia lần này phái tới bốn vị tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng cùng một vị tiên đài cảnh đài thứ hai giai đại năng rất có thể hắn biến mất cùng tử sơn dãy núi có quan hệ lúc trước ta liền nghĩ hoặc làm sao một cái cơ gia còn không có hoàn toàn trưởng thành bưởi trẻ t h ầ n thể để cơ gia đại động càng qua như vậy mà lại hắn tại kích thương chúng ta sau cũng không đổi u giết chúng ta hiển nhiên không phù hợp lẽ thường nếu như nói bọn hắn là đến giải cứu đại thành thần vương cơ vô hư lời nói như vậy hết thể liền nói đến không hắn mới vừa từ tử sơn trung thoát h ố n bản thân liền c ự độ suy yếu căn bản vô lực đổi giết chúng ta không biết không có nghĩa là chưa nghe nói qua dù sao đại thành thần vương cơ vô hư xem như đông h o a n g cận đại nổi danh nhất đầu cường giả một trong đã từng tiêu diệt qua không ít yêu t ộ c thế lực chém giết đếm rõ số lượng bị yêu vương hoàng hiên vương mấy vị tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất yêu vương nghe nói bạn thánh vương nói tới bọn hắn tất cả đều trên mặt lộ ra k i n h sợ hoàng hiên vương càng là sợ h ã i t h ắ n nói là hắn khó trách cường hắn như vậy một kích liền để chúng ta người bị thương nặng lúc trước hắn nhưng là danh xưng đông h o a n g lực công kích người mạnh nhất chúng ta có thể từ trong tay hắn vào bệnh thật sự là may mắn a cùng hoàng hiên vương sợ hai thán phục so sánh thanh ả n vương k ẽ lắc đầu thở giải、nói. lúc đó bị khí tức của hắn váy nhiễu biết là so ta cảnh giới cao tồn tại hắn một kích trọng thương chúng ta sau cũng không truy kích rất có thể là chỉ có một kích chi lực lúc đó chúng ta nếu không phải thoát đi mà là lựa chọn cùng nó giao chiến l ờ i nói có lẽ có thể đem nó cũng chém giết nếu là có thể chém giết cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư chúng ta cũng coi là danh l i ề u sử sách lúc đó cơ vô hư xuất hiện cảm ứng được cơ vô hư khí tức cường đại thanh ảnh vương bọn người trong nháy mắt phân tán thoát đi ý nghĩ chính là đối mặt cường giả như vậy bọn hắn đều bằng bạn sự có thể trốn một cái tính một cái kết quả cơ vô hư liền thân bị thương nặng yêu vương đều không có tiến hành truy sát sau đó thanh ảnh vương tự nhiên có thể nghĩ đến lúc đó cơ vô hư chỉ có một k í c h chi lực bọn hắn là bóng rắn trong chén lúc này thanh ảnh vương m ư ờ i phần đáng tiếc bọn hắn bỏ lỡ một cái có thể chém giết cơ vô hư thời cơ tốt nhất nhưng mà loại này thời cơ toán h g qua t h c t h ì không thể nắm chặt liền sẽ không lại có nghe thanh ảnh vương nói như vậy mặt khác yêu vương cũng đều nhao nhao có chút hối tiếp bất quá khi đó ai cũng không biết cơ vô hư tình huống đối mặt so với bọn hắn cảnh giới cao cơ giả bọn hắn lựa chọn trước tiên đ ỏ n bệnh cũng không thể có trách nhiều các vị ta hiện tại thụ thương nghiêm trọng cần tìm một chỗ tu dưỡng c h ư a thương cũng không cùng các vị ở đây quá nhiều cằm giảm chờ thêm một đoạn thời gian chúng ta lại một khối uống rượu uống thịt tám vị yêu vương hội tụ cùng một chỗ nếu có cường giả đối bọn hắn tiến hành thôi diễn rất dễ dàng dò xét đến vị trí của bọn hắn hoàng hiên vương sau khi nói xong trực tiếp cấp tốc rời đi mấy vị khác yêu vương cũng nao nao h cùng thanh ảnh vương cáo từ thứ t á n rời đi một lát sau nơi đây chỉ còn lại có vạn thánh vương cùng thanh ảnh vương thanh ảnh lần này lấy ngươi làm chủ đạo săn bắn cơ gia tiên đại cảnh đại năng cơ gia khẳng định sẽ đối với ngươi tiến hành trả thù đương nhiên tiên đ i ệ đại biến đoán chừng bọn hắn cũng phân tán không ra quá nhiều tinh lực đối phó người ta bất quá cũng không thể vung l ỏ n g cảnh giác thái cổ thế gia năng lượng quá mạnh cơ gia tại đông hoàng kinh doanh vô tận t u ớ i nguyện thâm căn cổ đế ta tại nam b ự c có một vị hào hữu từng nhiều lần mời ta đi qua làm khách ta chuẩn bị tiến về nam b ự c tạm thời tránh mũi nhọn ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tiến về nam b ự c tránh một chút đối mặt vạn thánh vương nói tới thanh ảnh vương trầm tư một lát sau nói ra cái này ta sẽ cân nhắc không cần lo lắng cho ta năm đó ta có thể lại cơ gia trùng điệp gây g i t bên giới làm bệnh hiện tại bọn hắn cũng không làm gì được ta gặp thanh ảnh vương không có muốn cùng mình cùng đi nam b ự c ý nghĩ v ạ n thánh vương thở dài nói thiên điệu thay đổi sẽ có rất nhiều lão cổ đồng xuất thế người vạn sự coi c h ừ n g đi cơ gia cơ võ sương tại cực đạo đế binh tiếp dẫn b ê n d ư ớ i trong n g á y mắt quay trở về cơ gia trở về cơ gia sau người bị thương nặng cơ võ sương liền không được thổ huyết cơ gia lão cổ đồng cơ hạo nhiên tiến lên cho nó chuyển v ậ n lực lượng bản nguyên giúp nó khôi phục thương thế mà cơ võ sương cũng ngay đầu tiên đem tự thân tất cả gặp phải cáo chi cơ ra một đám cao tầng cơ gia đương đại tộc trưởng cơ chính sương nghe nói cơ võ sương gặp phải một đám yêu vương gây giết t h ế phải v ậ n dụng gia tộc một c h ú t nội tình, đối với thanh ảnh vương các loại một đám yêu vương tiến hành tất sát lập y phía sau cơ võ x ư ơ n g lại cáo chi gia tộc bọn họ đại thành thần vương cơ vô hư đã t ử tử sơn thoát khốn đồng thời đem cơ vô hư lưu cho hắn tin tức truyền lại cho cơ ra một đám cao tầng biết được đại thành thần vương cơ vô hư đã thoát khốn cơ gia cao tầng tất cả đều cao hứng không thôi mà đương đại gia chủ cơ gia cơ chính xương căn cứ cơ võ x ư ơ n g mang tới tin tức rất mau vào đi rất nhiều an bài thứ hai lại lần nữa vận dụng nội tình t cực h hư cực đạo đế ba i tại n không kính, toàn đông h hư h o bộ phái n ảnh h vương c c l o ạ một đám yêu v ư ơ n gia Thứ h ba, p á r cơ hạo nhiên vị này tiên đ à i cảnh thứ ba nước thang lão cổ đồng đi tìm diện sắt thanh ảnh vương các loại một đám yêu vương thứ tư, cao điệu tuyên bố cơ gia đại thành thần vương cơ vô hư còn sống tin tức khi cơ gia cực đạo đế binh hư không kính bị khôi phục toàn bộ đông hoang đều sinh ra một loại nào đó vô hình ba động tất cả đông hoang tiên đại cảnh cương giả đều có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được cực đạo đế binh hư không kính tản ra khí tức giờ khác này Rất chương hai trăm tám mươi chín kinh khủng luyện ngục ma tổng chương hai trăm tám mươi chín kinh khủng luyện ngục ma tổng toàn bộ đông hoang thái cổ thế gia hết thể có bát đại thế gia theo thứ tự là cơ gia vương gia lưu gia diệp gia tần gia lâm gia sở ra cùng thương gia mà thánh địa có bảy nhà theo thứ tự là thiên diễn thánh địa lớn hiên thánh địa tử hiên thánh địa giao trì thánh địa diêu quang thánh địa vạn sơ thánh địa đạo một thánh địa mười lăm nhà thế lực từ xưa truyền thừa đến nay đại biểu cho đông hoàng từ xưa đến nay từng xuất hiện mười lăm vị đại đế cấp bậc nhân vật cũng đại biểu cho đông hoàng thế lực tối cường bọn hắn chiếm cứ lấy đông hoàng linh khí nồng nặc nhất khu vực có được đông đảo siêu cấp r ồ i r à o nguyên tinh khoá mạch là bao phủ tại đông hoàng siêu phàm thoát tục vái vật khổng lộ các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra năm tháng dài đằng đắng xuống tới cùng đông h o a n g to to nhỏ nhỏ tông môn thế lực đều có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ thậm chí có không ít ít hơn một chút tông môn thế lực cùng thế g i a đều là bởi vì các loại nguyên nhân từ các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a chi nhánh đi ra thanh ảnh vương vạn thánh vương các loại yêu vương hành vi triệt để chọc g i ậ n cơ g i a cái này thái cổ thế g i a khi cơ gia bắn tiếng đối với thanh ảnh vương vạn thánh vương tiến hành t ấ t sát toàn bộ đông h o a n g đô bởi vậy sinh ra sóng to g i o lớn chấn động toàn bộ đông hoàng vạn thánh vương lúc trước muốn xa chạy trốn tới nam vực cũng là bởi vì hắn biết bọn hắn lần này hành vi sẽ chọc dẫn cơ ra cơ ra sẽ tiêu phí càng lớn đại giới, đến đến hiện lộ rõ ràng thái cổ thế gia huy danh mà tử sơn dãy núi bên này tử sơn còn tại tiếp tục bành trướng vô thủy trung thời khắc phát ra đến uy bao phủ đông đảo chạy tới tiên đài cảnh đại năng đều xa xa nhìn qua tử sơn dãy núi phương hướng quan sát tử sơn dãy núi tình huống vô thủy trung ba động dung chuyển toàn bộ thế giới thiên địa biến cố trước hết n h ấ t tới là đông hoang thế lực khắp nơi cường giả cũng không lâu lắm có trung châu mấy cái đại vực cường giả bọn hắn tốn hao đại giới lớn thành lập liên thông hai vực vực môn từ mặt khác đại vực truyền tống đến đông hoang dù sao lần này thiên đ i ệ biến cố đầu mượn tại đông hoang mặc khác đại vực cường giả cũng muốn biết dẫn phát thiên điệu biến cố đầu nguồn là tình huống như thế nào sau một thời gian ngắn tại tử sơn ngoài dây núi liền hội tụ đại lượng đến từ các nơi cường giả khoảng cách tử sơn dây núi gần nhất là một đám tiên đài cảnh đại năng nhân vật trong đó đông hoang tiên đài cảnh đại năng nhân vật chiếm cứ một cái phương vị m ặ t khác đại vực tiên đài cảnh đại năng cũng riêng phần mình chiếm cứ một chỗ phương vị tại tiên đài cảnh đại năng nhân vật một khoảng cách bên ngoài là một đám đến từ các nơi hóa dòng cảnh cường giả trong đó có thánh đ i ệ hoặc là thái cổ thế gia tu sĩ cũng có phụ cận những tông môn khác chạy tới còn có bộ phận tạp tu c ả m thụ được vô thủy trung tản ra khổng lồ đế uy không có bất kỳ người nào hành động thiếu suy nghĩ tiến vào tử sơn trong dây núi lúc này tử sơn nội bộ đại chiến liên tục hai cái hiện hóa ra ngoài trắng đoan tay ngọc bị hai cái cường đại màu đen y ê u m a ngăn cản chiến đấu cùng một chỗ mà cực đạo đế binh vô thủy trung giờ phút này đã toàn diện khôi p h ủ to lớn bộ phận lực lượng đang đối kháng với vị k i a viễn cổ màu đen y ê u m a điên cùng công kích toàn bộ tử sơn công trận tại nó liên tục công kích đến tử sơn nội bộ xuất hiện từng đạo vết d ạ n toàn bộ quá trình kéo dài hơn nửa ngày nương theo lấy một tiếng nổ vàng dung trời toàn bộ đông hoang tất cả mọi người nghe được dường như sấm xét tiếng vang khoảng cách hơi gần một chút tu sĩ đều cảm nhận được cả phiến thiên địa đều tại kịch liệt chấn động tại tiếng vang này bên dưới từ sơn bên trên xuất hiện một cái khổng lồ khe vô số sương mù màu đen từ nơi này khe bên trong hướng ra ngoài phát ra có đông đảo màu đen y ê u m a từ khe chỗ tuân lên ra mà cực đạo đế binh vô thủy t r ù n g không ngừng mà tản mát ra đông đảo năng lượng đến diện sắt những này từ trong đó hiện ra tới màu đen y ê u m a bất quá màu đen yoma mà số lượng phi thường phong phú có một ít cá lọc lưới đột phá cực đạo đế binh vô thủy chung phong tỏa từ đó thoát khốn mà ra cơ hội là trong lúc tháng o qua toàn bộ tử sơn chung quanh liền bị n ồ n g vụ màu đen bao trùm mà l ọ t lưới mà ra màu đen y ê u m a trước tiên rời xa cực đạo đế binh v ô thủy trung c h â pha v i cơ hội là trong chốc lát những n à y màu đen y ê u m a liền đã đi tới t ử sơn dây núi bên ngoài toàn bộ tử sơn dây núi chính là cựu long n ủy châu đại thế tổ hợp m à thành tại biên giới chỗ một cái do vô hình năng lượng phát ra kết giới bao phủ toàn bộ tử sơn dây núi tại kết giới này ngăn cản xuống đông đảo màu đen yoma vẫn là bị vây ở tử sơn dây núi bên trong màu đen yoma trên thân tản g a bạo ngược tàn bạo khí tức Bọn các vị đạo hữu chỗ này trong dãy núi màu đen yêu ma là thời kỳ viễn cổ một cái kinh khủng luyện ngục ma tộc luyện ngục ma tộc biến mất mấy chục bằng năm vốn cho là bọn họ đã bị triệt để di tộc không nghĩ tới bọn hắn lại là bị vây ở nơi đây luyện ngục ma tộc là một cái khủng bố tà ác chủng tộc thực tại chúng ta thế giới này xuất hiện qua sinh mệnh lực của bọn hắn cực độ ưỡng lạnh chỉ cần có một tia khí tức chạy trốn liền có thể lại lần nữa phục sinh mà lại bọn hắn có thể tại trong sát lục cấp tốc mạnh lên sẽ điên cùng đ ổ sát đổ ngược tất cả chủng tộc khác một khi bọn hắn thoát khốn mà ra sẽ là chúng ta phương thế giới này tai h nạn trung châu hoàng triều tới tiên đài cảnh đại năng c h i thức bên bác thông qua màu đen yêu ma chủng tộc b ê ngoài n liền biết bọn chúng thuộc về viễn h n g cổ đã sớm biến mất luyện n g ụ c ma tộc khi hắn hướng phía đám người gọi hàng mặt khác có một ít không biết màu đen yêu ma chủng tộc là luyện mục ma tộc tiên đại cảnh đại biến k đôi nhi cái c kia đúng là ta phỏng đoán viễn cổ luyện mục ma tộc tử sơn dãy núi cựu long ủy châu đại thế khốn không được bọn chúng một khi bọn chúng thoát khốn đợi chút nữa nơi đây sẽ trở thành nhân gian luyện mục tử sơn trong dãy núi mặc dù khả năng có hay không bắt đầu đại đế lưu lại truyền thừa nhưng bây giờ nơi đây cường già quá nhiều chúng ta muốn giới loại tình huống này cướp đoạt vô thủy đại đế vật lưu lại thế tất không gì sánh được nguy hiểm cùng khó khăn chúng ta đi thôi các loại nơi đây bình tĩnh xuống tới lại tới nhìn xem có cái gì cơ hội đoàn đức chân nhân hết sức cẩn thận hắn cho là sau đó không lâu nơi đây sẽ buộc phát một chút nguy cơ vì lý do an toàn muốn dẫn lấy lâm giật rời khỏi nơi này trước nghe đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm giật cân nhắc c h ú n g quanh đến cường giả quá nhiều cũng công nhận cái này nhìn quan niệm chuẩn bị cùng đoàn đức chân nhân nên rời đi trước mà l i ê n tại lâm giật cùng đoàn đức chân nhân chuẩn bị lúc rời đi lâm giật chân mày hơi nhữ lại t i ế p lấy lâm g ậ t đối với đoàn đức chân nhân nói ra sư phụ chúng ta ở chỗ này chờ một chút ta có cái phương pháp có lẽ có thể làm cho chúng ta chiếm t r ư ớ c một chút tiền cơ chương 290, làm tinh nuốt sống mặt trăng chương 290, làm tinh nuốt sống mặt trăng t ử sơn v ô thủy t r u n g dung chuyển tiên đ ị a đưa tới đại lượng cược giả chỉ là tới chỗ này tiên đại cảnh đại năng toàn bộ cộng lại liền có vài chục bị nhiều so với lúc t r ư ớ c h oan g cổ cấm điệu cựu thánh sơn hiện thế thời điểm còn nhiều thêm gấp b ộ i không cần đoàn nước chân nhân nói lâm giật cũng biết dưới loại tình huống này rất khó có cơ hội thu hoạch được chỗ tốt gì về phần treo ở tử sơn bên trên cực đạo đế binh v u thủy chung lâm giật mặc dù nhìn mười phần nóng mắt kỳ thật không riêng gì lâm dật bất luận kẻ nào nhìn thấy cực đạo đế binh vô thủy trung đều có như muốn chiếm làm của riêng ý nghĩ nhưng bây giờ cực đạo đế binh vô thủy trung khôi phục c h ấ n áp viễn cổ luyện n g ụ c yêu ma nó phát ra khủng bố đế bi ngay cả tiên đài cảnh đại năng hơi tới gần đều sẽ bị cái này khủng bố đế bi xoắn áp chớ nói chi là lâm dật biết cực đạo đế binh vô thủy trung không phải hắn hiện tại có thể nhiễm cho nên lâm dật cũng không có quá nhiều tâm tư về phần tử sơn nội bộ khả năng có hay không bắt đầu đại đế truyền thừa việc này hiện tại hay là ẩn số liền tính hướng trước mắt đến xem lời nói tử sơn nội bộ đại khái là không có vô thủy đại đế dù sao tử sơn là vì vây khốn miễn cổ luyện n g ụ c ma tộc dựa theo bình thường tư duy lời nói v ô thủy đại đế rất không có khả năng đem tự thân truyền thừa cũng lưu tại nơi này đương nhiên giống như là v ô thủy đại đế loại này có một không hai tại thế siêu cấp đại đế nó ý nghĩ không ai có biết ai cũng không biết nó truyền thừa đến cùng lưu không có lưu tại tử sơn trung nơi đây hội tụ cường giả quá nhiều lâm giật cùng đoàn đức chân nhân cùng bọn hắn so ra chính là đi đầu tiến vào tử sơn trong dãy núi đi một l ư ợ n g đối với tử sơn trong d ã núi hoàn cảnh có đại khái giải bọn hắn biết luyện n g ụ c yêu ma nếu như s ô n g phá tử sơn dãy núi c ử u lòng ủ i châu đại thế kết giới phong tỏa khu vực này lại bởi vậy trở thành yêu ma tung hoành nhân gian luyện n g ụ c cho nên đoàn đức chân nhân cùng lâm g i ậ t tiến hành trao đổi qua sau liền định tạm thời rời đi nơi đây chuẩn bị các loại nơi đây trần ai lạc địa lại tới tìm kiếm cơ duyên ma liên tại lâm g i ậ t cùng đoàn đức chân nhân chuẩn bị rời đi nơi đ â y lúc lâm g i ậ t chợt phát sinh cảm ứng lúc trước lần thứ nhất tiến vào tử sơn trong d ã y núi lâm dật là thông qua c h u ồ n cho tiến vào tử sơn phía dưới tại tử sơn phía dưới hóa long đàm trong huy động lâm dật thu phục một cái tới gần hóa lúc đó rời đi tử sơn dây núi lúc lâm giật nghĩ là cái này giao long tới gần hóa rồng để nó đợi tại hóa long đàm bên trong càng thêm thích hợp nó hóa rồng cho nên liền không có đem nó mang đi lúc trước vô thủy t r ù n g khôi phục phát ra khủng bố đến uy bốn bề sinh linh tại cái này để uy bên dưới gần như toàn diện rời đi tử sơn dây núi sau lâm giật cũng đối cái này giao long tiến hành qua cảm ứng nhận vô thủy t r ù n g khôi phục ảnh hưởng lâm giật cũng không cảm ứng được đối phương lâm giật cho là cái này còn không có hóa rồng giao long nó nhục thể mặc dù tương đối cương đại có thể nó là đợi tại tử sơn phía dưới hóa long đàm bên trong hóa long đàm khoảng cách vô thủy trung rất gần sát xuất lớn là bị đánh chết mà bây giờ lâm giật cảm ứng được cái này giao long còn sống nó tại cực đạo đế binh vô thủy trung sau khi khôi phục lợi dụng cựu long ủ i châu đại thế dây núi dưới đất đảo đới đi ra một đầu thông hướng tử sơn ngoài dây núi d ư ớ i thông đạo an toàn nó rời đi tử sơn dây núi liền bị tử sơn d â y núi bên ngoài chủ nhân lâm giật cảm ứng được thông qua ngự thú thuật liên hệ lâm giật biết được con dao này rồng gặp cái gì trong nháy mắt lâm g ậ t liền nghĩ đến một chút có thể thực hiện phương án cho nên truyền âm cho đoàn đức chân nhân chuẩn bị tại tử sơn dãy núi bên ngoài chờ đợi xem nghe nói lâm giật cho mình giải thích đoàn nước chân nhân cao m ả y tinh tế suy nghĩ một phen lâm giật ý nghĩ cũng cho là tương đối có tính khả thi lâm giật bên này đang ngó chừng tử sơn dây núi chuẩn bị nhìn xem có cơ hội hay không lại lần nữa tiến vào tử sơn trong d â y núi thu hoạch cơ duyên trong hiện thực lam tinh bành trướng một mực tại tiếp tục toàn bộ lam tinh vòng sinh thái tại lam tinh bành trướng trong quá trình toàn bộ bị hủy diệt khi lam tinh thể tích bành trướng đến lúc trước gấp hai thời điểm lam tinh bên trên toàn bộ sinh linh cơ hồ toàn bộ tuyệt tích khi lam tinh thể tích bành trướng đến lúc trước hơn ba mươi lần thời điểm mặt trăng bị lam tinh toàn bộ nước hết mặt trăng là quay chung quanh lam tinh xoay tròn một cái vệ tinh dựa theo lam tinh nhân loại đối nguyện bóng dò xét cùng điều tra nghiên cứu cho là mặt trăng tồn tại vô tận thuế nguyện nhưng mà vô tận thuế nguyện một mực quay chung quanh lam tinh xoay tròn bình yên vô sự mặt trăng hiện tại nó bị khổng lồ khuyết trương thể tích lam tinh n u ố t hết trở thành lam tinh bên trong một phần tử nuốt sống mặt trăng sau lam tinh bành trướng vẫn còn tiếp tục t u y ệ t đại đa số nhân loại tại lam tinh chấn động các nơi bộc phát khác biệt trình độ địa chấn lục liên đều tiến vào đại đế giả thiên trung quy chánh thiên hai vừa mới bắt đầu thời điểm các quốc gia phía quan phương còn có người đặc biệt không có tiến vào đại đế giả thiên bên trong tại lam tinh bên trên phụ trách quan sát lam tinh tình huống về sau theo lam tinh bành trướng càng ngày càng mạnh thiên thai bên d ư ớ i những cái kia lưu thủ các quốc gia phía quan phương nhân viên cũng nhao nhao tiến vào đại đế giả thiên bên trong nếu như không phải có đại đế giả thiên con đường lui này toàn bộ lam tinh nhân loại sẽ bởi vậy toàn bộ diệt tuyệt không có sợ chết lam tinh nhân loại từ đại đế giả thiên bên trong trở về lam tinh muốn nhìn một chút lam tinh trước mắt là tình huống như thế nào kết quả chính là vừa mới trở lại lam tinh bên trên liền bị lam tinh bành trướng ẩn chứa năng lượng thật lớn trong nháy mắt xoắn á t các quốc gia phía quá phương thường cách một đoạn thời gian đều sẽ sắp xếp người trở về hiện thực đi dọ xét lam tinh tình huống không hề nghi ngờ tất cả người trở về không một sinh tồn từ sơn dãy núi nơi này cựu long Uỷ châu toàn diện khôi phục hình thành kết giới không thể ngăn trở luyện n g ụ c ma tộc trùng kích khi kết giới bị sung mở vô số luyện n g ụ c ma tộc từ trong đó tuôn ra chung quanh rất nhiều tiên đại cảnh đại năng lúc trước ở trung châu hoàng triều bị tia tiên đại cảnh đại năng nói ra luyện mục ma tộc thân phận sau liền tiến hành một chút bố cục tại luyện mục ma tộc xông ra từ sơn dã liền tao nộ g đông đảo tiên đ à i cảnh đại năng bố cục v â y dết. nhưng mà luyện n g ụ c ma tộc số lượng đông đảo có không ít luyện n g ụ c ma tộc xông phá đông đảo tiên đ à i cảnh đại năng phong tỏa v â y dết. lúc đầu tại càng xa x ô i vây xem tìm cơ hội thu hoạch cơ duyên hóa dòng cảnh tu sĩ cũng cùng luyện n g ụ c ma tộc yêu ma tiếp xúc lên luyện n g ụ c ma tộc yêu ma có mạnh có yếu có cường đại luyện n g ụ c ma tộc cùng nhân tộc hóa dòng cảnh tu sĩ tiếp xúc sau một số nhân tộc hóa dòng cảnh tu sĩ trong nháy mắt bị ăn mòn trở thành luyện mục ma tộc ma khôi mà theo luyện mục ma tộc yêu ma cùng nhau còn có đẩy trời đồng vụ màu đen tại cái này đồng vụ màu đen bên dưới, rất nhiều tu sĩ đột nhiên trở nên thị huyết có bộ phận tu v i yếu tu sĩ t h u nó ảnh hưởng công kích bên cạnh tu sĩ khác khoảng cách tử sơn d â y núi ở ngoài ngàn dặm có một tòa người bình thường tiểu thành thị khi hắc vụ lan tràn đi qua toàn bộ tiểu thành thị trong nháy mắt trở thành một tòa t h à n h chết luyện n g ụ c ma tộc xuất hiện đối với toàn bộ đông hoang tới nói đều là một trận hai nạn giao chỉ thánh địa làm khoảng cách nơi đây gần nhất thánh địa đ ạ t được nhà mình tiên đại cảnh đại năng đưa tin biết tử sơn bên này là tình huống như thế nào khi luyện mục ma tộc cùng hắc vụ cùng một chỗ hướng phía ngoại giới lan tràn lúc có ba đ ộ n khủng bố Từ giao chỉ thánh địa cực đạo đế binh tây hoàng tháp là giao chỉ tây hoàng mẹ dốc hết cả đời rèn đúc đế binh chỉnh thể toàn bộ dùng t i ê n lệ lục kim tạo thành trong khi bị khôi phục thôi động nó vượt qua hơn mười vạn dặm đem y năng từ giao chỉ thánh địa chuyển tới tử sơn ngoài dây núi nguyên bản lan tràn đi ra đồng vụ màu đen tại tây hoàng tháp đế v y bên dưới trong n h mắt tiểu biến có đông đảo luyện mục ma tộc yêu ma bị vô hình đế uy diệt xác đúng lúc này v u thủy trung bao phủ tử sơn đột nhiên phát ra tiếng bang kinh thiên động địa ma tử sơn từ nguyên bản trong trạng thái cấp tốc thu nhỏ khôi phục bộ dáng của ban đầu treo ở tử sơn bên trên vô thủy trung cũng trong nháy mắt chui vào đến tử sơn trung nhưng tử sơn nửa bên trên ngọn núi lại bị phá hủy nửa bên thông qua bị phá hủy nửa bên tử sơn có thể nhìn thấy bên trong tử sơn tình huống trước mắt luyện n g ụ c ma tộc viễn cổ lão tổ cùng vô thủy trung tại tử sơn bên trong lúc lên lúc xuống một đôi tay ngọc nắm giữ vô thủy trung treo ở luyện mục ma tộc cái kia viễn cổ lão tổ đỉnh đầu đối với nó、no、tiến hành chấn áp ngay tại cực đạo đế binh tây hoàng tháp khôi phục chuyển tới vi năm tại xa xôi trên bầu trời một cái cối say khổng lồ hình dạng cực đạo đế binh cũng bị khôi phục nó vượt qua khoảng cách vô tận uy năng thẳng tới tử sơn dãy núi xung quanh đây là thái cổ thế gia khương gia cực đạo đế binh sinh tử cối say nó uy năng vượt qua tới đầu tiên là đối với một đám luyện n g ụ c ma tộc yêu ma tiến hành một phen c ắ n quét diễn s á t đông đảo luyện n g ụ c ma tộc yêu ma đằng sau hư không kính uy năng vượt qua hư không chuyển tới ngắn ngủi trong chốc lát toàn bộ đông hoang bị mười lăm kiện cực đạo đế binh khí tức bao phủ tại đối mặt luyện mục ma tộc phương diện này các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra mười phần đồng lòng m ộ ư ơ i năm kiện cực đạo đế binh toàn diện khôi phục uy áp g á n g lâm tử sơn dây núi tùy thời đều có thể cấp cho tử sơn d â y núi cường lực m ộ t k í c h cũng l i ề n tại lúc này một đạo to lớn thanh â m chuyển toàn bộ đông hoàng tộc ta bị nhốt vô tận thuế n g u y ệ t chỉ muốn thoát khốn tại thiên địa này đại thế bên dưới tranh đạo tộc ta vô ý cùng nhân tộc là địch phương viên ba vạn g i ả m chia cho tộc ta tộc ta đem cam đoan sẽ tại phương viên ba vạn g i ả m khu vực hoạt động sẽ không bước ra phạm vi bất kỳ nhân tộc nào có thể tiến vào bên trong tiến hành sinh tử l u y ệ n nếu như không muốn ta đem mang theo nửa cái đông hoàng cùng tộc ta cùng một chỗ tiêu vong trên thế gian sự hùng vĩ thanh â m lan truyền ra để vô số tu sĩ vì đó sợ hãi nhất là một câu cuối cùng nói khả năng đủ mang theo nửa cái đông hoàng cùng một chỗ tiêu vong thế gian để vô số người suy đoán phát ra to lớn thanh â m chủ nhân là tu vi gì trình độ giao trì thánh địa lấy đương đại giao trì thánh chủ cầm đầu thôi phát khôi phục cực đạo đế binh tây hoàng tháp n g h e tới thanh â m sau đương đại giao trì thánh chủ sắc mặt ngưng trọng mở miệng đối với phía dưới một đám giao trì thánh địa cao tầng đại năng nói ra v u thủy đại đế vô thủy trung không cách nào triệt để chấn áp luyện mục ma tộc vị này viễn cổ yêu ma lao tổ tu vi của nó tối thiểu nhất đạt đến chuẩn đế cấp đ ư ờ n g đồng thời có được so sánh đại đế chiến lược kết hợp khả năng đủ để vô thủy đại đế không cách nào triệt để ma diệt nó bằng vào chúng ta năng lực hiển nhiên cũng vô pháp triệt để d i ệ t s á t nó nếu như nó thật có so sánh đại đế chiến lược liều mạng chiến đấu bên dưới nửa cái đông hoang b ở i vậy hủy diệt cũng không phải là nói ngoa các vị chúng ta nên như thế nào đối mặt đương đại giao trì thánh, thánh địa cao tầm các đại năng nhao nhao nghị luận lên mà trừ giao trì thánh địa mặt khác các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra cũng đều tại liền việc này tiến hành thảo luận rất nhanh dù sao luyện ngục ma tộc trời sinh tính tàn bạo lấy giết ngược mà sống viễn cổ ghi chép luyện ngục ma tộc tại toàn bộ thế giới tạo thành qua vô biên sắt lục hiện tại thừa dịp bọn chúng còn không có toàn diện thoát h ố n là thực hành diện tộc toàn diện thời cơ tốt nhất liền xem như diện sắt không được cũng lại lần nữa đưa chúng nó bộ tộc phong không đứng lên mà có thánh địa cùng thái cổ thế gia thánh chủ gia chủ thì là cho là năm đó vô thủy đại đế đều không thể diệt đi luyện n g ụ c ma tộc chỉ là đem bọn hắn phong khốn đứng lên bọn hắn sát s u ấ t lớn không cách nào diệt sát đi luyện n g ụ c ma tộc viễn cổ lao tổ phong khốn đứng lên ngược lại là có thể nhưng thế tất sẽ trả giá rất lớn hiện tại nếu luyện n g ụ c ma tộc chỉ là yếu địa phương viên ba vạn dặm so sánh toàn bộ đông h o a n g tới nói ba vạn dặm phương viên khu vực không đáng kể chút nào bọn hắn có thể lợi dụng cực đạo đế bình cùng luyện n g ụ c ma tộc viễn cổ yêu ma láo tổ ký kết thiên địa thế ước đem nó vây ở tử sơn d ã núi phương viên ba vạn dặm bên trong Hai loại phương pháp. đều có thể hơi tốt giải quyết ngay sau đó vấn đề cho là ký kết thiên địa thể ước thánh địa cùng thái cổ thế g i a số lượng nhiều một chút bất quá bởi vì tử sơn dãy núi vị trí vị trí lệ thuộc vào giao trì thánh địa phạm vi thế lực cho nên cuối cùng còn cần giao trì thánh địa bên này quyết định mặc kệ giao trì thánh địa cuối cùng lựa chọn phương án kia mặt khác thánh địa cùng thái cổ thế g i a đều sẽ tán thành hiệp trợ dù sao cũng là việc quan hệ toàn bộ đông hoang nhân tộc đại sự đông hoang các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a sẽ không ở loại thời điểm này nào mâu thuẫn gì tây hoàng tháp chấn động một đạo tràn ngập từ tính g ọ c nữ chuyển tới tử sơn dãy núi một vùng khu vực có thể cho ngươi tộc phương viên ba và dặm nhưng nhất định phải để cho ngươi tộc tất cả tiên đài cảnh trở lên cường giả cùng cực đạo đế binh ký kết thiên địa thế ước không được chủ động đối với tu sĩ nhân tộc xuất thủ thanh âm chuyển tới sau mười lăm kiện cực đạo đế binh ký thức lan tràn đến tử sơn dây núi đơn giản dừng lại sau vang vọng toàn bộ đông hoang thanh âm lại lần nữa vang lên có thể nhưng nhân tộc đồng dạng không thể có tiên đài cảnh trở lên tu sĩ tiến vào tộc ta khu vực tiến vào tộc ta khu vực tiên đài cảnh tu sĩ sẽ gặp phải tộc ta bơi giết một chút sự kiện lớn kết cục đã định thường thường vô cùng đơn giản nhân tộc tiên đài cảnh đại năng mang theo trong phạm vi ba vạn dặm tất cả nhân tộc nao nhao rút lui tại mười lăm kiện cực đạo đế binh chiếu hóa bên dưới tất cả tiên đài cảnh trở lên tu vi luyện ngục ma tộc yêu ma đều không thể g ầ n tàng tung tích trên trăm vị có được tiên đài cảnh tu vi luyện ngục ma tộc yêu ma cùng cực đạo đế binh ký kết thiên địa thế ước luyện ngục ma tộc bên trong lại có trên trăm vị có được tiên đài cảnh trở lên tu vi yêu ma thế nhưng là để các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra kinh h ả i cái này nếu là bọn hắn tất cả trốn cách đi ra đối với đông hoang thậm chí toàn bộ thế giới tuyệt đối là một trận khổng lồ t h i nạn tiên đại cảnh tu vi trở lên luyện n g ụ c ma tộc yêu ma cùng b ị tiên luyện n g ụ c ma tộc viễn cổ yêu ma lão tổ đều lập xuống thiên địa thể ước tại mười lăm kiện cực đạo đế binh câu thông thiên địa quy tắc bên dưới thiên địa thể ước đạt thành thiên địa này thể ước đạt thành có ai trái với điều ước sẽ nhận thiên địa quy tắc d i ệ t sát nó thiên địa quy tắc công kích d i ệ t sát cường độ là mười lăm kiện cực đạo đế binh c h i cùng mà tại thiên địa thể ước đạt thành sau tất cả luyện n g ụ c ma tộc yêu ma đều nhận được bọn hắn viễn cổ yêu ma lão tổ truyền âm vô thủy trung ẩn chứa vô tận tế nguyện hội tụ năng lượng ta phá vỡ nó chấn áp sau cần ngàn năm ngủ xay đến khôi phục tự thân Cái này trong ngàn năm, nhất định phải hoàn toàn tuân thủ thiên địa thể ước ai cũng không có khả năng rời đi phương viên ba và dặm thu đến viễn cổ yêu ma lão tổ truyền âm tất cả luyện n g ụ c ma tộc yêu ma toàn bộ hướng phía viễn cổ yêu ma lão tổ phương bị quỳ lạy c ầ n t u â n lão tổ pháp lệnh chương 292, luyện n g ụ c tử sơn mới cấm địa chương hai t r ă n mươi luyện n g ụ c tử sơn mới cấm đ i ệ a theo các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra cực đạo đế binh khí tức tán đi viễn cổ yêu ma lão tổ bắt đầu toàn lực ứng đối vô thủy trung tại vô thủy đại đế trong tay chỉ bằng vào vô thủy trung liền có thể hủy diệt một chỗ có được cực đạo đế binh thánh đ i ệ nhưng bây giờ nó là tự chủ khôi phục mặc dù bây giờ đã toàn diện khôi phục có thể không bắt đầu chúng có mạnh đến đâu cũng chỉ là một kiện tự vật xa xa không có bị vô thủy đại đế nắm giữ lúc khủng bố như vậy người tiên khi viễn cổ yêu ma lão tổ bắt đầu toàn lực thi triển thủ đoạn tất cả luyện mục ma t ộ c tiên đại cảnh cường giả nhau nhau tiến hành h y tế cho viễn cổ yêu ma lão tổ cung cấp năng lượng đang không ngừng ứng đối viễn cổ yêu ma lão tổ quá trình vô thủy c h u n g không ngừng phát ra trung minh chấn động tiên địa ba động truyền khắp toàn bộ đồng bằng nó phát ra khủng bố chiến đấu vi năng để vô số tu sĩ cảm thấy kinh hãi cuối cùng vô thủy t r u n g bởi vì tiêu hao đông đảo năng lượng bị trắng loáng tay ngọc nâng nó đột địa biến mất mà viễn cổ yêu ma lão tổ cũng tại bài trừ c h â n áp lúc bởi vì tiêu hao q u á lớn rất nhanh xa vào đến trong ngủ mê luyện ngục yêu ma bộ tộc một đám tiên đài cảnh đại năng có hơn phân nửa tại cho viễn cổ yêu ma lão tổ cung cấp năng lượng lúc hiến tế mà chết còn lại tuyệt đại bộ phận tiên đài cảnh c ư ờ n g giả cũng bởi vì vừa mới cho viễn cổ yêu ma lão tổ chuyển v ậ n năng lượng dẫn đến tự thân tiêu hao quả lớn tiến vào ngủ say khôi phục bên trong mà đông hoang các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng là trước tiên tuyên bố tử sơn nơi này trở thành đông hoang mới cấm địa tên là luyện mục tử sơn cấm địa đông hoang các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra thả ra tin tức sau đông hoang thiên cơ các cũng đem tin tức này thả ra thời gian cực ngắn bên dưới toàn bộ đông hoang đại bộ phận tu sĩ đều biết đông hoang lại có một chỗ mới cấm địa sinh ra mà lại thông qua thiên cơ các thả ra tin tức rất nhiều tu sĩ biết lúc trước đông đảo cực đạo đế binh khôi phục thiên địa rúng động là chuyện gì xảy ra lần này tình thế kết thúc những cái kia từ mặt á c đại vực chạy đến tử sơn d ã núi tiên đài cảnh cực giả thủ đông hoang các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra mời tiến về tất cả thánh địa cùng thái cổ thế gia làm khách mà đoàn nước chân nhân cùng lâm g i ậ t coi là lần này luyện n g ụ c ma tộc xuất thế đông hoang các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia sẽ cùng luyện n g ụ c ma tộc toàn diện khai chiến muốn thừa dịp bọn hắn khai chiến lúc thông qua giao long lưu lại thông đạo tiến vào tử sơn trong dãy núi đục nước béo cỏ thu hoạch cơ duyên mắt thấy đông hoang các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng không bởi vậy toàn diện khai chiến đồng thời biết tử sơn trong dãy núi có chuẩn đế cấp khắc viễn cổ yêu ma tại vô thủy trung đế uy biến mất đoàn n ư c chân nhân cùng lâm dật minh mạch tử sơn trong dãy núi lớn nhất cơ duyên đã trước khi đi lâm dật đem đã tiến hành thuế biến tiến vào giao long cựu biến giao long thu nhập đến linh thú linh khí bên trong cùng một chỗ mang đi mà ma bởi vì có cùng luyện n g ụ c ma tộc thiên địa thể ước nhân tộc cùng luyện n g ụ c ma tộc tiên đại cảnh cường giả đem không có khả năng chủ động xuất thủ không ít tu sĩ cho là luyện n g ụ c tử sơn cấm địa bây giờ còn không có co khai m a n g bên trong có không ít cơ duyên nhao nhao tiến về tiến vào luyện n g ụ c tử sơn cấm địa tìm kiếm cơ duyên lúc có tu sĩ tại luyện n g ụ c tử sơn cấm địa giết chết luyện mục ma tộc yêu ma ở tại thể nội đạt được một loại ma tộc tinh túy loại này ma tộc tinh túy có thể lợi dụng nó bố trí ma luyện tâm trí đối với tiên đài cảnh phía dưới tu sĩ tu hành luyện tâm có cực lớn trợ giúp là một loại đặc biệt bảo vật ngay cả các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều bàn tiếng muốn thu mua các loại phẩm chất ma tộc tinh túy mà lại mở ra giá cả cao ự c c tin tức một khi chuyển ra liền có càng nhiều tu sĩ tiến về luyện n g ụ c tử sơn cấm địa săn g i ế t trong đó luyện n g ụ c ma tộc thu hoạch ma tộc tinh túy trừ cái đó ra đông hoang các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều có đông đảo thế hệ tuổi trẻ đệ tử bắt đầu hành tàu đông hoang ở bên ngoài tiến hành lịch luyện mà lâm giật cùng đoàn đức chân nhân t h a o tốn mấy ngày thời gian lợi dụng một chút truyền t ố n g trận cùng đoàn đức chân nhân bố trí truyền t ố n g đạo văn từ tử sơn d ã núi quay trở về thiên nguyên thành tại tử sơn d ã núi chuyện sau lâm dật liền nghĩ trở về lam tinh nhìn xem tình huống lúc trước phùng ngộng vũ cho hắn trong lòng đưa tin nói là lam tinh bên trên phát sinh địa chấn bị liệt lúc đó tử sơn d ã núi tình huống tương đối phức tạp lâm dật cùng đoàn đức chân nhân ngay tại thời khắc chú ý từ sơn dãy núi tình huống cũng không có quá đem lam tinh bên trên phát sinh mánh liệt địa chân sự tỉnh để ở trong lòng dù sao lam tinh từ khi đại đế giả thiên phản hồi sau liền bắt đầu địa chấn liên tiếp phát sinh các loại thiên thai mỗi ngày đều không biết phát sinh bao nhiêu lên nhưng mà về sau phùng mộng vũ cùng lâm dật giao lưu để lâm dật biết làm tinh bên trên địa chấn cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy lâm dật trong nhà có lâm dật bố trí thiên gia chất pháp cái này thiên gia chất pháp có thể chống cự đạn hạt nhân oanh kích đạn hạt nhân uy lực dựa theo lâm dật lý giải nó uy năng có thể so sánh đạo cùng cảnh ngũ tạm tu luyện có thành t i ể u tu sĩ tương đương với đạo cùng cảnh đại viên mãn tu sĩ một k í c h toàn lực đối với tứ cực cảnh tu sĩ tới nói mặc dù có nhất định uy hiếp nhưng chỉ cần không phải là bị chính diện a n h kích đến căn bản sẽ không có trở ngại liền xem như chính diện bị h oanh kích đến có được tứ cực cảnh tu vi tu sĩ nhiều lắm là chính là thụ bị thương sẽ không c h í mạng khi l a m tinh chấn động kịch liệt dẫn phát cường đại mã c h ấ n vừa mới bắt đầu thời điểm trong nhà thiên gia i trận pháp phòng hộ bên dưới phùng m ộ n g vũ đ á m người cũng không phát giác thiên gia i trận pháp liền xem như đối mặt hóa r ồ n g cảnh tu sĩ công kích đều có thể ngăn cản một hồi lúc trước đoàn đức chân nhân tại yêu đế trong mổ bố trí trận pháp chính là một loại hợp lại thiên gia i trận pháp lúc đó lưu gia trường lão thế nhưng là công kích thật lâu mới đưa trận pháp kia cho phá vỡ l a m tinh bắt đầu bành trướng đưa tới các loại năng lượng ba đ ộ n mặc dù khủng bố nhưng còn không cách nào phá khai thiên giai trận pháp phòng hộ nhưng đến lúc sau theo l a m tinh tiếp tục bành trướng thiên giai trận pháp không ngừng lọt vào kịch liệt trùng kích lâm d ậ t tồn tại ở trong nhà trận pháp năng lượng nguyên tuyển tại thiên giai trận pháp gặp kịch liệt năng lượng trùng kích vào tiêu hao cực nhanh tuy nói lâm d ậ t hiện tại không thiếu thần nguyên có thể một mực trọi cứng lam tinh bành trướng tán phát năng lượng ba đ ộ n không khác là lãng phí thần nguyên cho nên vùng mộng vũ nói cho lâm g ậ t tình huống này sau lâm g ậ t trở về lâm tinh đem thiên giai trận pháp thu vào sau đó để các nàng tất cả đều tiến vào đại đế giả thiên bên trong về phần lâm giật ông ngoại bà ngoại bọn hắn mặc dù ở nơi khác du lịch nhưng đều tùy thân mang theo nón trò chơi h ảo tại lam tinh địa chấn chấn động mãnh liệt giai đoạn bọn hắn đã tiến vào đại đế giả thiên bên trong tranh né thiên hai lâm giật cách một đoạn thời gian lại lần nữa trở về lam tinh lúc chính là lam tinh tại bành trướng giai đoạn bởi vì lam tinh bành trướng kéo theo đứng lên sóng năng lượng khổng lồ động làm sơ cảm ứng lâm giật có thể cảm ứng ra đến lúc này lam tinh bên trên năng lượng ba động tương đối cường đại đủ để so sánh đạn hạt nhân toàn diện bao trùn tiếp tục bảo t không đạt tới tứ c ự cảnh c căn bản là không có cách sinh tồn liền xem như đạt tới tứ c ự cảnh c tại dưới loại hoàn cảnh ác liệt này cũng vô pháp thời gian dài sinh tồn lam tinh đột nhiên rơi xuống trọng đại như thế tai nạn làm cho cả lam tinh tiến vào tận thế trạng thái vượt quá lâm giật dự kiến tiếp trước thời điểm thế nhưng là không có phát sinh loại tình huống này hiểu rõ lam tinh bên trên tình huống trước mắt lâm giật cáo chi phùng mậu vũ để phùng mậu vũ thông chi phùng nguyên tín bọn hắn còn có bạch khả nhi các nàng gần đây không cần trở về hiện thực chương hai lam tinh chỉ là cái bí cảnh chương hai lam tinh chỉ là cái bí cảnh lam tinh người chơi cũng đều không phải người ngu một chút không có đầu óc sớm tại đại đế g i ả thiên phản hồi sau hai ngày trước liền bị người khác giết chết lam tinh thiên thai nội h i ể n tại không biết ngoại giới dưới tình huống nào tự ít có người đặt mình vào nguy hiểm đi ra xem một chút hiện tại lam tinh tình huống như thế nào tất cả mọi người trong khoảng thời gian này đều tại đại đế g i ả thiên bên trong miêu chờ đợi người khác đi đầu thử nghiệm xác nhận ngoại giới không có nguy hiểm tại trở về lam tinh đương nhiên khẳng định có không ít gan lớn tự nhận thực lực mạnh còn có một số không rõ ràng cho làm nhưng không biết lam tinh biến cố lam tinh người chơi bọn hắn ở các loại nguyên nhân bên dưới quay trở về lam tinh bọn hắn kết cục rất không tệ chính là cùng lam tinh hòa làm một thể không còn có bất cứ dấu vết gì b ấ t quá bộ phận này người chơi đối với toàn bộ lam tinh người chơi tới nói chỉ là cực ít một bộ phận lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân trở về thiên nguyên thành trên đường lâm giật thỉnh thoảng trở về lam tinh quan sát lam tinh tình huống đồng thời đem lam tinh bên trên tình huống cáo chi đoàn đ ứ c chân nhân đoàn đ ứ c chân nhân đã tại đông đảo tông môn đệ từ nơi đó đối với dị nhân có tương đối cao hiểu rõ biết tất cả dị nhân đều là đến từ một cái tên là lam tinh tinh cầu mà tại đoàn n ư c chân nhân xem ra lam tinh tinh cầu này rất có thể chính là một chỗ bí cảnh tiểu thế giới đạt tới tiên đ à i cảnh đài thứ hai d a i liền có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên k i ế n tạo thuộc về mình bí cảnh không gian vô tận vế nguyệt xuống tới tại đông hoang bí cảnh dị không gian cái gì không nói khắp nơi đều là số lượng cũng tuyệt đối không ít cho nên ban sơ đông đảo làm tinh người chơi g á n g lầm cũng không gây nên thánh địa hoặc là thái cổ thế g i a chú ý một mực chờ đến mấy chục ước làm tinh người chơi g á n g lâm đến đông hoang làm tinh người chơi mới tiến vào một chút thế lực lớn ánh mắt mà lại bởi vì không hiểu thiên địa quy tắc bên dưới để đông hoang người bản thổ một chút liền có thể phân biệt ra được l à m tinh người chơi cùng bọn hắn có khác nhau cho nên mới dùng dị nhân xưng hô l à m tinh người chơi ý tứ chính là có khác nhau đông hoang người bản thổ đông hoang nhân tộc cũng phân làm đông đảo t r u n g tộc thậm chí các đại có được đại đế huyết mạch thái cổ thế g i a đều có thể xưng là một kẻ nhân loại t r u n g tộc l à m tinh người chơi trừ thiên phú tu luyện hơi cao một chút có thể dựa vào chồng tài nguyên liền phá vỡ khổ hại nó thân thể cấu tạo cùng đông hoang người bản thổ không có bao n h i ê u khác biệt rất nhiều đông hoang tu sĩ đại năng trải qua giải đều cho rằng làm thời gian dài trong bí cảnh nếu như tài nguyên sung túc không có sinh tồn áp lực nhân khẩu đại bạo phát cũng mười phần bình thường nguyên nhân chủ yếu nhất là dựa theo một chút thế lực lớn cường giả xâm nhập hiểu rõ thậm chí có một ít tu sĩ âm thầm đối với lam tinh người chơi tiến hành siêu hồn biết lam tinh người chơi tên nhân loại này t r c n g tộc bất quá là có được mấy ngàn năm lịch sử ngắn như vậy lịch sử đối với đông hoang tới nói thật sự là quá ngắn quá ngắn về phần lam tinh các người chơi nói tới lam tinh khoa kỹ cái gì tại rất nhiều tu sĩ trong mắt càng là không đáng giá nhất tới cái gọi là khoa học kỹ thuật nghiên cứu mạnh nhất đạn hạt nhân nó b ạ o tạo uy lực còn không bằng t ứ cực cảnh công kích p h ủ trú hàng không vũ trụ hỏa tiễn cái gì bay trên trời thủ đoạn cũng kém xa tư cực cảnh tu sĩ không chế thần hồng mà tinh không m ê mông cái gì chỉ là lam tinh nhân loại chính mình quan c h ắ c được tinh không minh ông có rất nhiều cỡ lớn trận pháp có thể nhẹ nhóm diện hóa làm đến điểm này mà toàn bộ lam tinh nó chiếm một diện tích cũng chính là bốn năm vạn dặm diện tích đông hoang rất nhiều trong bí cảnh diện tích đều so phạm vi này phải lớn nhiều cho nên điểm này cũng tuyệt không đặc thù khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra cao nhất thủ đoạn so với một vị tứ cực cảnh tu sĩ đều kém xa tích tắc lam tinh lịch sử lại là ngắn ngủi như vậy lam tinh người chơi trừ trên việc tu luyện hơi đ ặ thù chỉ cần tài nguyên đầy đủ liền có thể phá vỡ khổ hại còn có tự thân khí vận phương diện so nguyên cư dân cao hơn một chút nó tác phong làm việc bên trên tương đối kỳ dị phương diện khác cũng không có càng nhiều kỳ lạ địa phương cho nên trải qua ban sơ thế lực lớn điều tra trừ một chút thiên tư thiên phú ưu tú lam tinh người chơi bị thế lực khắp nơi chọn lựa thu làm muôn hạ đại đa số lam tinh người chơi trong khoảng thời gian này đã dần dần dung nhập vào đông hoàng cái này b ê n h mông trên đại lục đương nhiên lam tinh người chơi dù sao có khác biệt với đông hoa nguyên n g cư dân là một cái trước kia chưa từng xuất hiện nhân loại t r u n g tộc hay là có không ít tu sĩ tại đối với lam tinh người chơi tiến hành càng sâu hiểu rõ muốn thông qua lam tinh người chơi thu hoạch được một chút cơ duyên chương hai t r ă n mươi đối với lam tinh người nghiên cứu chương hai t r ă n mươi đối với lam tinh người nghiên cứu đối với đại đế giả thiên lam tinh lớn nhỏ liền cùng một cái bí cảnh tiểu thế giới không sai bị lắm nhưng bất kỳ một cái bí cảnh tiểu thế giới đều chỉ có tiên đại cảnh đại năng mới có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên kiến tạo ra được dựa theo một chút tu sĩ siêu hồn lam tinh người chơi lấy được tin tức không ít đông hoang bản thổ tu sĩ cho là lam tinh tiêu chuẩn thấp nhất cũng hẳn là là tiên đại cảnh đại thứ hai giai chân chính đại năng khai sáng một cái tiên đại cảnh đại thứ hai giai chân chính đại năng sáng tạo đi ra bí cảnh trong đó có rất lớn xác suất có được vị này tiên đại cảnh đài thứ hai giai chân chính đại năng truyền thừa một vị tiên đại cảnh đài thứ hai giai chân chính đại năng truyền thừa đối với các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cao t ầ n g tới nói có cũng được mà không có cũng không sao không phải như vậy c h â n quý không có quá lớn tất yếu ở trên đây tốn hao quá nhiều tinh lực phái ra tiên đại cảnh thái thượng trưởng lão không có tìm tìm được tiến vào làm tinh phương pháp sau liền không thế nào chú ý nhưng đối với tán tu cùng ít hơn một chút tông môn thế lực cùng các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia thế hệ tuổi trẻ tới nói tiên đại cảnh đài thứ hai giai chân chính đại năng bí cảnh ẩn chứa trong đó cơ duyên vẫn là vô cùng có sức hấp dẫn biết làm t i n h người chơi là thông qua một loại gọi là n ó n trò chơi h ả o đạo cụ tiến vào phương thế giới này liền có không ít tu sĩ liền lợi dụng giao dịch hoặc là cấp đoạt phương thức từ làm t i n h người chơi nơi này đ ạ t được n ó n trò chơi h ả o ý đồ lợi dụng n ó n trò chơi h ả o đạo ngược tiến vào làm t i n h bất quá trải qua nghiên cứu rất nhiều tu sĩ liền phát hiện không cách nào lợi dụng n ó n trò chơi h ả o đạo ngược tiến vào làm t i n h bên trên n ó n cho chơi hào bản thân không đặc thù đã tu chính là trong non cho chơi h ả o ẩn chưa một t i ế đặc thù lực lượng b ả n nguyên chỉ có làm tình người chơi có thể t đông hoang bản thổ tu sĩ cho là chính là cái k i a kiến tạo l a m tinh bí cảnh này tiểu thế giới đại năng tạo dựng một loại nào đó quy tắc đem vốn là tồn tại ở l a m tinh trong bí cảnh nguyên tinh chuyển biến đi ra phương thức mặc dù tương đối kỳ dị đặc thù nhưng là nếu như tiên đại cảnh đại năng dựa theo lam tinh phương thức vận chuyển tốn hao thời gian nhất định cũng có thể chế tác hình thành tương tự hiệu quả các loại liên quan tới lam tinh người chơi tin tức tương quan khuyết tán chuyển ra sau lam tinh người chơi đối với đông hoang bản thổ tu sĩ tới nói lại càng không có giá quá cao đáng giá lam tinh trong b i cảnh người mạnh nhất chỉ là tứ cực cảnh tu sĩ đối với đông hoang tứ cực cảnh trở lên tu sĩ tới nói đều không có bao nhiêu lực hấp dẫn tuy nói trong khoảng thời gian ngắn lâm giật liền từ một phạm nhân tại phản hồi hạ đạt đến tứ cực cảnh tương đối cấp tốc nhưng tại đông hoang có quá nhiều thủ đoạn có thể làm cho một phạm nhân tăng lên đến tứ cực cảnh tỷ như nói một vị nào đó tiên đại cảnh đại năng thông qua bản nguyên truyền thừa rất nhẹ nhàng liền có thể làm đến điểm này lúc trước trèo lên tiết lộ càng là có thể làm cho người một khi đỗ ngộ n ả y lên trở thành tứ cực cảnh tu sĩ chỉ có thể nói lâm giật mặc dù đặc t h ủ nhưng không có quá mức đặc t h ủ so sánh toàn bộ đông hoang kỳ kỳ quái quái các loại sự kiện điều này tựa hồ có chút không có ý nghĩa đương nhiên khẳng định không thiếu một chút tứ cực cảnh trở lên tu sĩ muốn tìm khống chế lại lâm giật muốn thu hoạch lâm giật cơ duyên chỉ bất quá lúc có tu sĩ thông qua thiên cơ các đối với lâm dật tiến hành điều tra biết lâm dật là thiên diễn thánh địa đệ tử nội môn thân phận sau liền đều nhao nhao từ bỏ ý nghĩ này dù sao thiên diễn thánh địa đệ tử nội môn thân phận t ô n quý không phải phổ thông tứ cực cảnh hóa dòng cảnh tán tu có thể trêu trọc mà thiên diễn thánh địa có một số trưởng lão lúc trước cũng là chuẩn bị đối với lâm dật tiến hành khống chế nghiên cứu chỉ bất quá thiên diễn thánh địa cao tầng không muốn bởi vì lâm dật một cái tương đối đặc thù tứ cực cảnh tu sĩ đi đắc tội đoàn đức chân nhân cái này đông hoan rất có tiếng xấu lao đạo l a m tinh đến cùng là tình huống gì lâm dật cũng không phải quá rõ ràng dù sao kiếp trước hắn mặc dù tại tầng dưới chót sinh hoạt nhiều năm tiếp xúc quá cấp thấp trước mắt hắn biết rất nhiều cao cấp tin tức vẫn là hắn một thế này biết được đến lâm dật cũng từng có suy đoán l a m tinh có phải hay không một vị đại năng kiến tạo ra được một c h ỗ b í cảnh l a m tinh có vũ trụ mênh mông tinh không thế nhưng là vũ trụ mênh mông này tinh không là nhân loại khoa học kỹ thuật thăm dò đi ra có phải là thật hay không thật kỳ thật h ai cũng không nói chắc được dù sao lâm tinh nhân loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn so sánh tu sĩ mà nói cũng không phải là cao siêu như vậy mà lâm tinh văn minh nhân loại đối với vũ trụ mênh m ô n g tinh không tiến hành thăm dò trừ làm tinh bên ngoài cũng không dò xét đến trên những tinh cầu khác có bất kỳ sinh mệnh vật thủ nếu là dựa theo làm tinh khoa kỹ dò xét cùng làm tinh bên trên một chút khoa học nghiên cứu đến xem vũ trụ mênh m ô n g tinh không nếu như là chân thực khổng l ộ như thế vũ trụ không nên chỉ có làm tinh trên có sinh linh m ớ i đ ố i còn có chính là dựa theo làm tinh lịch sử đến xem làm tinh nhân loại vài ngàn năm trước mới sinh ra văn minh hệ thống làm tinh nhân loại tại mấy ngàn năm trước đó giống như cũng không có xuất hiện qua có xa xưa lịch sử đứt gãy tựa như làm tinh nhân loại là đột nhiên xuất hiện tại làm tinh bên trên một dạng mà lại rất nhiều khoa học kỹ thuật điều tra nghiên cứu cho là lam tinh cũng không phải là thích hợp nhất lam tinh nhân loại sinh tồn địa phương tỷ như nói lam tinh bên trên động vật sau khi sinh trong thời gian ngắn liền có tự gánh v ắ t năng lực mà lam tinh nhân loại sau khi sinh cần một cái tương đối dài dàn g d ặ t giai đoạn mới có thể có được nhất định năng lực sinh tồn còn có một số các phương diện khác tình huống tỷ như nói đi ngủ lam tinh nhân loại tại lam tinh bên trên cần chí ít một phần ba giấc ngủ thời gian mà tại đông hoàng chỉ có khi thể lực hao hết lúc mới cần tiến vào trong giấc ngủ khôi phục tự thân tiêu hao đủ loại tình huống tựa như lam tinh nhân loại bản thân liền là làm tinh vật từ bên ngoài đến trùng một dạng về p h ấ n nhân loại điều tra nghiên cứu đi ra lam tinh nham thạch cái gì tồn tại mấy chục cước năm đây cũng chỉ là lam tinh thông qua tự thân khoa học kỹ thuật điều tra nghiên cứu mà lam tinh bên trên sinh ra văn minh khoa học kỹ thuật bản thân liền có đông đảo lỗ thủng t ỷ như trên vật lý định luật bảo toàn năng lượng dựa theo p h à m nhân mà nói đúng là có chuyện như vậy thế nhưng là phóng tới tu sĩ trên thân sau một bộ này lý luận căn bản là không có cách tự viên k ỳ t h u y t tỉ như nói h ấ p thu chút linh khí liền có thể để tự thân cường đại liền có thể không cần ăn đổ vật bổ sung thể nội năng lượng Các họa cái chú, liền có họa phụ thể liền trú, để bất ả n thân bình thường nên năng tinh vật trở trở chút. Đây đều là vượt ra khỏi làm tinh khoa học phạm Đây được đồ đều v ra có lực là làm kỳ dị n đề. u nhiều, hiểu rõ càng nhiều, phát hiện vấn đề thì càng nhiều. vi vấn biết hiện càng cao, càng càng càng đến Bất phát thì đề rõ quá lâm giật cho là liền xem như lam tinh chỉ là một chỗ bí cảnh vậy cũng không phải một chỗ đơn giản bí cảnh dù sao chính hắn tình huống như thế nào chính hắn hiểu rõ nhất không nói mặt khác chỉ là trên người hắn rộng lượng t ầ n nguyên liền đã đạt đến một loại trình độ khủng bố dựa theo lâm giật suy tính hiểu rõ đừng nói toàn bộ đồng hoàng liền xem như tăng thêm mặt khác đại vực khả năng cũng không có nhiều như vậy thần nguyên có thể đem nguyên tinh dựa theo tỷ lệ chuyển đổi trở thành thần nguyên liền xem như đại đế tại thế cũng không có năng lực này cho nên nếu như lam tinh là một chỗ bí cảnh lời nói như vậy giữ gốc cũng là đại đế cấp bậc nhân vật sáng tạo đi ra chương hai trăm chín mươi lăm lam tinh nhận tàng bí mật chương hai trăm chín mươi lăm lam tinh nhận tàng bí mật chỉ là đông hoa n g đ ị a vực to to nhỏ nhỏ các loại tân bí liền nhiều vô số k ể lam tinh bí mật vào tình huống này không có ý nghĩa cho nên lâm giật cũng không có dấu giếm đoàn đức chân nhân dù sao đoàn đức chân nhân thật muốn thu hoạch càng nhiều liên quan tới lam tinh bí mật liền xem như lâm dật không nói cho hắn hắn cũng có thể thông qua cách khác biết được mà lâm dật cũng là nghĩ lấy có thể lợi dụng đoàn đức chân nhân phong phú bác học kiến thức đến phân tích phân tích lam tinh đến cùng là tình huống như thế nào cái này có trợ giúp lâm dật tự thân đối với lam tinh có càng nhiều hiểu rõ tiếp trước mười năm lam tinh bên trên linh khí ngày càng nồng đậm cuối cùng cũng chính là cùng đông hoàng không sai bị lắm cũng không phát sinh cái gì lam tinh chấn động toàn bộ lam tinh sinh thái diệt tuyệt tình huống phát sinh bản thân lâm dật còn muốn lấy chính mình dù sao cũng là lam tinh người cho hắn thời gian nhất định hắn trưởng thành sau có thể tại đại đế giả thiên lẫn nhau liên hệ sau lợi dụng tự thân thực lực cường đại bảo vệ lam tinh bảo toàn lam tinh nhân loại an toàn mà bây giờ toàn bộ lam tinh tại đột phát dưới tình huống toàn diện hủy diệt lam tinh bên trên toàn bộ sinh linh chết hết trở thành một mảnh tử địa cũng không có bảo vệ lam tinh cần thiết lâm g i ậ t biết đây là hắn hồ điệp này vỗ cánh đưa tới đối với cái này lâm g i ậ t thâm biểu bất đắc dĩ bất quá lâm g i ậ t hay là muốn biết rõ ràng lam tinh đến cùng là vì sao đột phát trọng đại như thế biến cố khi lâm dật cho đoàn đức chân nhân miêu tả một chút liên quan tới lam tinh tình huống sau đoàn đức chân nhân trầm tư một lát sau cho lâm dật nói ra dựa theo lời ngươi nói có thể là bởi vì thiên địa quy tắc biến hóa để cho ngươi vị trí lam tinh bí cảnh nhận thiên địa quy tắc ảnh hưởng sinh ra s ụ đổ ngươi lúc trước đi hướng qua lưu ra một chỗ bí cảnh đồng thời chỗ bí cảnh kia bởi vậy bị hủy các ngươi lam tinh tình huống dựa theo suy đoán của ta hẳn là cùng lưu ra chỗ kia bị hủy bí cảnh cùng loại đi đương nhiên ta cũng chỉ là làm sơ suy tính tình huống cụ thể như thế nào trừ phi là ta tự mình tiến về quá khứ dọ xét bất quá lam tinh bí cảnh tương đối đ ặ thù trừ bọn ngươi ra làm tinh dị nhân bên ngoài không có bất kỳ cái gì liên hệ thông đạo những người khác không cách nào tiến về nói không chừng các người lam tinh lần này thiên địa quy tắc cải biến sẽ trực tiếp toàn diện hủy diệt nghe nói đoàn đức chân nhân g i ả n giải g lâm giật cho mày sau đó đối với đoàn đức chân nhân hỏi sư phụ vậy cái này loại tình huống b ê n d ư ớ i như thế nào mới có thể không để cho hủy diệt đâu lâm giật mặc dù không muốn làm cái gì chúa cứu thế có thể lam tinh thật muốn hủy diệt lời nói cũng là lâm giật không muốn nhìn thấy dù nói thế nào lam tinh là sống hắn nuôi hắn nhiều năm địa phương đối với lam tinh lâm giật hay là có sâu hơn tình cảm mỗi cái bí cảnh tiểu thế giới đều là xây dựng ở lực lượng bản nguyên bên trên nếu như lam tinh bí cảnh là nhận thiên địa quy tắc ảnh hưởng bản nguyên bạo động bố trí như vậy tìm tới thế giới bản nguyên chỗ đem thế giới bản nguyên khai thông bình phục liền có thể để nó khôi phục nhưng nếu như là vấn đề khác như vậy trừ phi là sáng tạo tiểu thế giới này người mới có thể đem nó khôi phục nghe nói đoàn đức chân nhân nói như vậy lâm g i ậ t t h ở dài hiện tại hắn thực lực là không kém tự nhận đánh nổ phổ thông tin ê đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng không thành vấn đề nhưng tại lực lượng bản nguyên phương diện này lâm dật thời gian tu hành quá ngắn ngủi muốn bình phục lam tinh bên trên tai nạn đúng là hưu tâm vô lực tình huống bây giờ lâm dật cũng chỉ có thể t ĩ n h nhìn lam tinh tự hành phát triển đồng thời cảm thán sinh tồn không dễ thiên liệu có chút dung chuyển một cái tinh cầu toàn bộ sinh linh liền toàn bộ hủy diệt cái này nếu không có lấy đại đế g i ả thiên phương thế giới này để làm tinh người chơi có tránh né địa phương đối với lam tinh sinh linh tới nói chính là một trận tinh cầu cấp khác đại d i ệ t t u y ệ t thậm chí lâm dật suy đoán lam tinh lịch sử xuất hiện đứt gãy có phải hay không đã từng liền xuất hiện qua tương tự đại d i ệ t t u y ệ t trở về thiên nguyên thành thánh vũ tông lâm dật liền thông qua máy truyền tin liên hệ với phùng mậu、vũ、các nàng phùng mậu、vũ、cùng bạch khả nhi từ khi nghe theo lâm dật sắp xếp vào đến đại đế già thiên trung hậu vẫn đợi tại thánh vũ trong tông phùng nguyên tín cùng tạ vân lan tại lam tinh đột phát địa chấn sau liền trực tiếp tiến vào đại đế giả thiên bên trong điểm ấy ý thức nguy cơ phùng nguyên tín vẫn phải có tiến vào đại đế giả thiên trung hậu phùng nguyên tín liền cùng phùng mộng vũ tiến hành câu thông biết được lam tinh nguy hiểm sau phùng nguyên tín cùng tạ vân lan vẫn đợi tại bọn h ắ n chỗ tân thủ tiểu chấn tân thủ tiểu chấn cũng là có trận pháp vượt quanh hoàng thú có thể cảm giác nguy hiểm sẽ không khoảng cách tân thủ tiểu chấn quá gần mà lại bản thân tân thủ tiểu chấn cùng các đại thành thị xung quanh tồn tại đê g i i hoàng thú theo lúc trước lam tinh người chơi đại lượng xuất hiện tại lam tinh người chơi săn g i ế t bên dưới đã gần như tuyệt tích tân thủ tiểu trấn đều là xung quanh các thành thị chi nhánh là một chút tông môn thế lực sáng tạo đi ra chỉ cần đợi tại tân thủ trong tiểu trấn không đi t r e o chọc người khác tại tân thủ tiểu trấn còn tính là tương đối an toàn mà lại phùng nguyên tín cùng tạ vân lan có lâm giật luyện chế khôi lỗi hai cái khôi lỗi đều có tứ cực cảnh chiến lược đừng nhìn lâm giật tiếp xúc động tiết chính là tiên đại cảnh đại năng cường giả hóa dòng cảnh cường giả cái gì thường xuyên nhìn thấy Liên cho r ằ thánh thánh thánh nên g dựa vào hai cái có được tứ cực cảnh chiến lược hối lỗi phùng nguyên tín cùng tạ vân lan liền sẽ không có nguy hiểm nào đó lại càng không cần phải nói phùng nguyên tín cùng tạ vân lan còn có lâm giật cho đông đảo phòng thân đạo cụ bằng vào những vật này chỉ cần phùng nguyên tín cùng tạ vân lan không đi treo chọc đến tứ cực cảnh trở lên đủ để bảo vệ bọn họ an toàn mà tại tân thủ trên tiểu trấn phổ biến đều là luân hải nỗi khổ hải cảnh tu sĩ ngay cả luân hải chi mệnh suối cảnh tu sĩ cũng không nhiều gặp có luân hải chi mệnh suối cảnh trở lên tu v i tu sĩ đều ở trên thiên nguyên thành loại cấp bậc này trong thành thị mà có thể đạt tới đạo cung cảnh tu sĩ bình thường đều sinh động tại chín đại đô thành cho nên muốn tại tân thủ trên tiểu trấn muốn treo chọc đến tứ cực cảnh tu sĩ cũng không phải một chuyện dễ dàng mà lại phùng nguyên tín tại làm tình qua nhiều năm như vậy đang l à người xử thế phía trên cũng là tạo nghệ cực sâu chỉ cần cẩn thận một chút không t r e o chọc đến c ư ờ n giả g an toàn không có bất cứ vấn đề gì đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối dù sao tại đại đế g i ả thiên bên trong có đông đảo đủ loại nguy hiểm liền ngay cả lâm g i ậ t cũng không thể nói mình là tuyệt đối an toàn khả năng có đại lão một cái không hài lòng hoặc là bởi vì là nguyên nhân gì trực tiếp phất tay liền đem một tòa thành thị cho hủy diệt cũng không phải là không thể được